Chương lỗ hổng có thể cùng ta nói một chút ngươi là làm sao làm được điểm này không đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý ta cũng sẽ không miễn cỡ ư ngươi n g vệ nhan trầm giọng nói ra hắn tuy là đối với thạch lỗi có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến thi triển tam trọng lĩnh vực rất ngạc nhiên nhưng mà cũng sẽ không ép ép thạch lỗi nhất định phải đem bí mật nói ra mỗi người đều có bí mật hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng thạch lỗi đem bí mật nói cho hắn biết đội trưởng nói thật ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra chỉ biết là có thể cùng ta tu luyện một chút bí pháp có quan hệ dù sao hết t h ể đều là nước chạy thành sông mơ mơ hồ hồ liền có thể thi triển tam trọng lĩnh vực thạch lôi tìm một cái lấy cớ cũng không có đem chân tướng nói cho vệ nhan hắn tinh hồn thật sự là quá đặc thù không chỉ có thể không ngừng thuế biến tiến hóa còn có thể thuế biến tiến hóa sau nhường hắn thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt nếu như đem bí mật này nói ra chỉ sợ họa sát thân cách hắn cũng liền không xa kể từ khi biết tinh hồn đặc thù sau thạch lỗi liền làm ra quyết định đ ờ i này hắn tuyệt đối sẽ không đem bí mật này nói cho bất kỳ người nào cho dù chết cũng sẽ đem bí mật mang vào trong phân mộ ta nhìn ngươi thi triển tam trọng lĩnh vực rất nhẹ nhàng ta đoán ngươi khống chế pháp tắc chi nhánh huyền ảo không phải chỉ ba loại a có phải không là đã chuẩn bị xây dựng càng nhiều lĩnh vực vệ nhan trầm giọng hỏi ha ha ha thạch lỗi cười không đáp ngươi không muốn nói coi như vệ nhan không có tiếp tục truy vấn lần trước ta dẫn ngươi đi tàng kinh lâu ngươi có thể từng chọn lựa mấy môn bí thuật tu luyện ta đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bí thuật đều nhìn không có tìm được ta muốn tu luyện bí thuật cho nên ta liền không có tu luyện cái nào bí thuật thạch lỗi trầm giọng nói ra ngươi hôm nay thi triển bí thuật là từ đâu học được vệ nhan hiếu kỳ hỏi dùng hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được thạch lỗi hôm nay thi triển bí thuật rất không bình thường chẳng những có rất mạnh lực phòng ngự còn có thể tăng lên trên diện rộng thạch lỗi lực lượng thậm chí còn có một số những chức năng khác chỉ là thạch lỗi không có triển lộ ra hắn cũng không dễ phán đoán đây là chính ta kết hợp tự thân điều kiện d u n g hợp một ít bí thuật tinh hoa sáng tạo ra đến đương nhiên tại sáng tạo môn này bí thuật quá trình bên trong vương huấn luyện viên cũng cho ta trợ giúp rất lớn thạch lỗi vừa cười vừa nói cho dù hắn không nói d u n g vệ nhan thân phận cũng cần phải rất nhanh liền có thể nghe ngóng đi ra mà lại hắn cũng không có ý giấu g i ế m dù sao đây là căn cứ hắn tự thân điều kiện sáng tạo những người khác dù cho tu luyện cũng không có khả năng đạt được hắn độ cao cho dù có người n g h ĩ căn cứ môn này bí thuật tìm tới hắn ngược điểm hắn cũng sẽ không quá để ý bởi vì hắn còn đang không ngừng ưu hóa cải biến môn này bí thuật trên thực tế liền liền hắn cũng không biết môn này bí thuật cuối cùng lại biến thành bộ rắn gì g bất quá có một chút hắn có thể xác định môn này bí thuật nhất định sẽ trở nên rất mạnh nguyên lai、like、là thế này vệ nhan gật gật đầu hôm nay ta tới chủ yếu là muốn cho ngươi am hiểu một chút chúng ta cái này tiểu đội tại thánh vũ điện thiết huyết đường chủ ngoại chấp pháp đường chủ nội thiết huyết đường phụ trách thủ vệ thánh vũ điện tiêu diệt chúng ma mà chấp pháp đường thì là phụ trách xử lý thánh vũ trong điện kẻ phạm pháp cùng đoạn lạc giả chấp pháp đường có mười cái đại đội mỗi cái đại đội phía dưới đều nắm chắc lượng không giống nhau trung đội mỗi cái trung đội phía dưới lại có số lượng không giống nhau tiểu đội tiểu đội chúng ta là chấp pháp đường đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất ý tứ liền là tại đại đội thứ nhất thứ trung đội một danh nghĩa tiểu đội chúng ta thực lực là mạnh nhất vệ nhan trầm giọng nói ra tiểu đội chúng ta cùng những tiểu đội khác chấp hành nhiệm vụ cũng không đồng dạng những tiểu đội khác cơ hồ liền là phụ trách xử lý thánh vũ trong điện một chút phổ biến xung đột nhỏ mà chúng ta thì là phụ trách truy sát thánh vũ trong điện đọa lạc giả đọa lạc giả thạch lôi trong mắt lóe lên một tia mê man g không biết cái này đọa lạc giả là có ý gì đọa lạc giả cũng có thánh vũ điện thành viên đáng tiếc tâm tính không quá quan cuối cùng tự cam đọa lạc trở nên tạ ác dị thường vì ngăn cản những thứ này đoạ lạc giả đối với thánh vũ điện tạo thành uy hiếp một khi phát hiện đoạ lạc giả chấp pháp đường liền sẽ phái ra đội ngũ truy sát đoạ lạc giả trước đó ngươi đến báo danh thời điểm không nhìn thấy lý huy bọn hắn cũng là bởi vì bọn hắn đuổi theo giết đoạ lạc giả đi thẳng đến trước đó không lâu mới hoàn thành nhiệm vụ trở về vệ nhan cười giới thiệu một chút đoạ lạc giả là cái gì thuận tiện giải thích một chút lý huy bọn hắn lúc đó đi làm cái gì truy sát đoạ lạc giả mặc dù có chút nguy hiểm nhưng mà thu hoạch được điểm cống hiến cũng c ó rất nhiều cho nên chúng ta căn bản không thiếu điểm cống hiến đội trưởng chúng ta lúc nào chấp hành lần tiếp theo nhiệm vụ a thạch lỗi kích động nói ra mạng hắn vũ trang tuy là đi qua rất nhiều lần cường hóa đã kinh biến đến mức rất mạnh nhưng mà loại này mạnh là tương đối tại hợp thể cảnh lúc mạng hắn vũ trang c ó thể không nhìn đại bộ phận hợp thể cảnh vũ giả công kích nhưng mà hiện tại hắn đã là lĩnh vực cảnh võ giả bản mệnh vũ trang tuy là còn có thể vì hắn cung cấp cường đại phòng ngự nhưng lại không thể không nhìn lĩnh vực cảnh võ giả công kích cho nên nhường bản mệnh vũ trang thuế biến tiến hóa đã lửa xém lông mày thạch lôi trong tay tài liệu chân quý tuy là không ít còn có rất nhiều điểm cống hiến thậm chí ngay cả thần tinh đều có chín cái bất quá dựa theo hắn đoan t r ư ừ n g muốn nhường bản mệnh vũ trang thuế biến tiến hóa còn kém chút muốn trả góp vật liệu nhường bản mệnh vũ trang thuế biến tiến hóa còn cần càng nhiều điểm cống hiến mới được muốn trả góp đủ nhiều điểm cống hiến trước mắt mà nói chấp hành nhiệm vụ là sự chọn lựa tốt nhất cho nên nghe vệ nhan nói thạch lôi mới có vẻ hơi không kịp chờ đợi ta cũng không biết vệ nhan lắc đầu có lẽ là ngày mai có lẽ là mấy tháng sau dù sao đoạn lạc giả còn không phải là mỗi ngày xuất hiện mà lại rất nhiều đoạn lạc giả thực lực đều rất mạnh chúng ta gặp được chỉ có thể trở thành phá o hôi những cái kia đoạn lạc giả đều có lợi hại hơn chấp pháp giả truy sát đến phiên chúng ta chỉ còn lại có một chút yếu nhất đoạn lạc giả nguyên lai、like、là thế này à. thạch lôi thở dài một hơi ngươi vô cùng thiếu điểm cống hiến vệ nhan hỏi dò ân thạch lỗi gật gật đầu ta nghĩ mua sắm một nhóm vật liệu trong tay điểm cống hiến lại chưa đủ cho nên ta mới nghĩ nhanh một chút chấp hành nhiệm vụ ngươi còn kém bao nhiêu điểm cống hiến nếu như không nói nhiều ta có thể cho ngươi mượn một điểm vệ nhan vừa cười vừa nói ta cũng không biết bất quá theo ta suy đoán hẳn là còn kém một trăm vạn điểm cống hiến khoảng t r ư ờ n g thạch lỗi nghĩ một hồi nói ra ngươi muốn mua bao nhiêu vật liệu a vậy mà thiếu nhiều như vậy điểm cống hiến vệ nhan chừng to mắt đơn giản không dám tin tưởng lỗ thai mình hắn thế nào cũng không thể tin được thạch lỗi vậy mà lại thiếu nhiều như vậy điểm c ô n g hiến đừng nói là một trăm vạn điểm c ô n g hiến liền là năm mươi vạn điểm c ô n g hiến hắn đều không bỏ ra nổi đến ta muốn mua vật liệu không nhiều bất quá đều là vô cùng tài liệu chân quý giá tiền đương nhiên cũng rất đáng sợ thạch lỗi trầm giọng nói ra ngươi mua những tài liệu này lấy làm gì a vệ nhan hiếu kỳ hỏi chương ba trăm tám mươi ba thí nghiệm trên người của ta bộ kia trang bị ngươi cũng nhìn qua tuy là có được rất mạnh lực phòng ngự thế nhưng đối với hiện tại ta tới nói lực phòng ngự vẫn là kém chút cho nên ta muốn đem bộ này trang bị cường hóa một chút nhường bộ này trang bị thay đổi mạnh mà cường hóa bộ này trang bị cần đại lượng tài liệu c h â n quý thạch lỗi c a o mày nói ra ngươi là luyện k h í sư vậy nhan hiếu kỳ đánh giá thạch lỗi hơi nghi hoặc một chút hỏi không phải thạch lỗi lắc đầu ta chỉ biết một loại cường hóa trang bị phù văn bí trận vẫn là cùng bộ này trang bị cùng một chỗ đạt được ta cũng không biết bộ này phù văn bí trận có thể hay không cường hóa còn lại trang bị cái kia cũng không sai vệ nhan rất là kích động nói ra thạch lỗi ngươi nghĩ thử một lần không nếu như ngươi nguyện ý nói ta có thể xuất ra một chút vật liệu để ngươi bố trí một cái phù văn bí trận nhìn xem có thể hay không cường hóa còn lại trang bị đội trưởng nếu như ngươi không chế nói ta đương nhiên nguyện ý thử một lần bất quá ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn thạch lôi vừa cười vừa nói nói thật thạch lôi tuy là dùng cái này phù văn bí trận cường hóa rất nhiều lần bản mệnh vũ trang nhưng mà hắn còn chưa bao giờ dùng cái này phù văn bí trận cường hóa còn lại trang bị cho nên hắn trong lòng cũng không chắc chắn không sao bất quá là một điểm vật liệu a ta còn tổn thất nổi vệ nhan vừa cười vừa nói nếu như phù văn bí trận thật có thể cường hóa còn lại trang bị vậy ngươi coi như giúp tiểu đội chúng ta một đại ân ta nghĩ lý huy bọn hắn đều sẽ cảm kích ngươi nói không chính xác ngươi rất nhanh liền có thể gom góp qua một trăm vạn điểm cống hiến đây đội trưởng thánh vũ điện cũng không thiếu luyện khí sư a tuy tiện tìm một cái lợi hại một điểm luyện khí sư hẳn là đều có thể đem trang bị tiến hành cường hóa a thạch l ô i hiếu kỳ hỏi thánh vũ điện không thiếu luyện khí sư nhưng là chân chính lợi hại luyện khí sư lại không nhiều mà mời luyện khí sư hỗ trợ luyện chế vũ khí trang bị người lại nhiều muốn mạng cường hóa vũ khí trang bị cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình vô cùng hao phí tích lực hơn nữa còn dễ thành đối với vũ khí trang bị tạo thành phá hư cho nên bình thường luyện khí sư căn bản sẽ không nhận cường hóa vũ khí trang bị nhiệm vụ nhưng mà vũ khí trang bị dùng lâu khẳng định sẽ xuất hiện cùng thực lực bản thân không cách nào hoàn toàn xứng đôi hiện tượng nếu như không đúng vũ khí trang bị tiến hành cường hóa chỉ có thể thay đổi càng vũ khí tốt trang bị hoặc là chịu đựng thấp nhóm vũ khí trang bị không cách nào làm cho chính mình toàn lực bạo ảnh hướng trái chiều vệ nhan vừa cười vừa nói nếu như ngươi phủ văn bí trận thật có thể cường hóa khác biệt vũ khí trang bị tuyệt đối có thể để ngươi kiếm được lượng lớn điểm cống hiến đội trưởng nếu như ta phủ văn bí trận thật có thể cường hóa những vũ khí khác trang bị mở cửa làm ăn không phải đoạt luyện khí sư bắt cơm sao luyện khí đường sẽ không tới tìm ta phiền phức không thạch lỗi lo lắng nói ra chỉ cần ngươi giá cả cao một chút luyện khí đường cũng không có viện cớ tìm làm phiền ngươi dù sao bọn hắn không nguyện ý tiếp loại này cường hóa vũ khí trang bị sống ngươi sau đó chẳng khác gì là giảm bớt bọn hắn gánh vác nếu như bọn hắn muốn tiếp cường hóa vũ khí trang bị sống hoàn toàn có thể tiếp à, dù sao ngươi chỉ có một người không có khả năng cạnh tranh qua bọn hắn mà lại ngươi cũng không cần quá lo lắng sau lưng ngươi thế nhưng là đứng đấy chấp pháp đường chỉ cần không quá mức phận không người nào dám tùy tiện tìm làm phiền ngươi nhưng mà tương ứng ngươi cũng không thể đem chỗ tốt tất cả đều lao đi nhất định phải cấp chấp pháp đường một bộ phận mới được vệ nhan trầm giọng nói ra cái này ta hiểu thạch l ô i gật gật đầu phân cho chấp pháp đường chỗ tốt liền là bảo vệ phí nếu như không đem phí bảo hộ giao chấp pháp đường không những không phải chỗ dựa ngược lại sẽ biến thành bùa đòi mạng bố trí phủ văn bí trận cần tài liệu gì ta đi cấp ngươi thu thập mấy phần vệ nhan trầm giọng hỏi thạch l ô i cũng không giàu giếm đem bố trí phủ văn bí trận tài liệu cần thiết toàn bộ nói hết ra hơn nữa còn bị hắn chia cao t r u n g đê tam đẳng đẳng cấp càng cao bố trí phủ văn bí trận hiệu quả càng tốt mang theo thạch lỗi cho ra vật liệu danh sách vệ nhan vội vàng rời đi thời gian không dài vệ nhan liền trở lại ném cho thạch lỗi một cái tu di chỉ hoàn người muốn vật liệu đều ở nơi này chúng ta đi tu luyện bí thất ta chỗ này địa phương lớn thích hợp bố trí phủ văn bí trận thạch lỗi vừa cười vừa nói được vệ nhan gật gật đầu hai người rời bước tu luyện bí thất đem bố trí phủ văn bí trận vật liệu lấy ra thạch lỗi đem khác biệt vật liệu hỗn hợp sau đó bắt đầu bố trí phủ văn bí trận rất nhanh một cái ba mét đường kính phù văn b í trận liền bố trí xong phù văn b í trận đã bố trí tốt hiện tại chỉ cần đem cần cường hóa vũ khí trang bị phóng tới phù văn bí trận ở giữa sau đó tại mang lên đủ loại dùng cho cường hóa vật liệu cùng đại lượng c ự c phẩm nguyên tinh kích hoạt phù văn b í trận liền có thể đối với vũ khí trang bị tiến hành cường hóa thạch lôi vừa cười vừa nói đội trưởng nếu không phải tự mình thử một lần được vậy nhan gật gật đầu vậy ta liền không k h á c h khí tại thạch lôi chỉ điểm xuống vệ nhan đem một nhóm dùng cho cường hóa vật liệu bày ở phù văn bí trận năng lượng tiết điểm bên trên sau đó lại tại khác biệt năng lượng tiết điểm bên trên mang lên đại lượng c ự c phẩm nguyên tinh cuối cùng đem một thanh loan đao đặt ở phù văn bí trận ở giữa kích hoạt phù văn bí trận đạt được r ồ i r à o năng lượng cung ứng phù văn bí trận rất nhanh liền đầy phụ tải vận chuyển bày ở phù văn bí trận bên trong đủ loại vật liệu tại một cỗ kỳ lạ năng lượng tác dụng dưới trôi nổi đứng dậy sau đó kỳ lạ năng lượng hóa thành một đoàn nóng bỏng hòa diễm đem trôi nổi đứng dậy vật liệu luyện hóa thành một đoàn nóng bỏng dung dịch vô số khói đen từ dung dịch bên trong bay ra đến tiêu tán trên không trung theo dung dịch bên trong bay ra đến khói đen càng ngày càng ít dung dịch cũng biến thành càng ngày càng t i n h khiết bất quá dung dịch thể tích cũng co lại nhỏ rất nhiều cuối cùng tinh thần u dung dịch cùng được cường hóa loan đao h ò a làm một thể ông bay ở phù văn bí trận bên trong cực phẩm nguyên tinh toàn bộ hóa thành cát mịn không có năng lượng cung ứng phù văn bí trận cũng lặng yên sụp đổ chỉ để lại được cường hóa sau loan đao rơi xuống đất tâm niệm vừa động được cường hóa sau loan đao bay đến vệ nhan trong tay loan đao xác thực được cường hóa bất quá cường hóa hiệu quả có chút không được để ý cha nhìn một chút loan đao cường hóa tình huống vệ nhan c a o mày nói ra lần này cường hóa không thể nói thành công cũng không thể nói thất bại bởi vì loan đao xác thực được cường hóa nhưng mà cường hóa hiệu quả bình thường cùng đầu nhập căn bản bất thành có quan hệ trực tiếp từ một điểm này tới nói lần này cường hóa có chút thất bại cái này phù văn bi trận là dùng kém cỏi nhất vật liệu bố trí cường hóa hiệu quả không được tốt lắm cũng là có thể lý giải tối thiểu nhất chứng minh cái này phù văn bi trận có khả năng cường hóa những vũ khí khác trang bị thạch l ô i vừa cười vừa nói điều này cũng đúng vệ nhan gật gật đầu chúng ta thử lại lần nữa còn lại hai loại phù văn bi trận cường hóa hiệu quả a được thạch l ô i gật gật đầu tại thạch l ô i cố gắng xuống rất nhanh hai cái dùng c à n g tài liệu tốt bố trí phù văn bi trận liền hoàn thành chương 384, t h u ế biến để vào cường hóa cần vật liệu để vào cực phẩm nguyên tinh để vào cần cường hóa vũ khí trang bị sau đó kích hoạt phù văn bí trợn rất nhanh hai kiện được cường hóa vũ khí trang bị liền hoàn thành cường hóa đáng tiếc nhường vệ nhan cùng thạch lỗi có chút thất vọng là phù văn bí trợn tuy là đối với vũ khí trang bị đều tiến hành cường hóa nhưng mà cường hóa hiệu quả lại không được tốt lắm cho dù là dùng đứng đầu tài liệu tốt bố trí phù văn bí trợn Đối vệ ớ i i vũ khí trang bị cường hóa h trang cường bị u quả c ũ nhan g b ì n thường, thành nhập căn bản không cách hình cùng căn bản không cách nào hình thành có đầu u q trầm giọng nói ra ta biết thạch lỗi có chút thất lạc gật gật đầu đến hắn coi là có thể có một đầu phát tài đường tắt không có nghĩ đến điểm này hy vọng thất bại xem ra muốn trả góp đủ nhiều điểm công hiến chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ân nếu có nhiệm vụ ta sẽ thông báo cho ngươi ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt ta ta đi trước vệ nhan vừa cười vừa nói sau đó rời đi thời gian từng ngày trôi qua trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa tháng cái này thời gian nửa tháng thạch lôi trừ tại tu luyện trong bí thất tu luyện liền làm m ưa lý huy mấy người tại diễn võ t r ư ở n g bên trong luật bản thông qua từng tràng luật bản thạch l ỗ i đối với lý huy bọn hắn am hiểu càng lúc càng thâm nhập lý huy bọn hắn đối với thạch lỗi cũng càng thêm am hiểu một ngày này chính tại diễn võ trường bên trong cùng lý huy mấy người luận bản thạch lỗi bọn hắn đột nhiên tiếp nhận vệ nhan cho bọn hắn phát tin tức sau đó tất cả mọi người đi vào vệ nhan động phủ đột nhiên đem các ngươi tìm đến tin tưởng các ngươi cũng biết vì cái gì không sai chúng ta lại có nhiệm vụ vệ nhan trầm giọng nói ra đội trưởng lần này trong nhiệm vụ cho là cái gì lý huy hiếu ký hỏi những người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng mà trong mắt cũng toát ra hiếu kỳ ánh mắt lần này nhiệm vụ rất đơn giản cùng lần trước nhiệm vụ đồng dạng vẫn là truy sát đoạn lạc giả vệ nhan trầm giọng nói ra bất quá lần này truy sát đoạn lạc giả rất nhiều mà lại bọn hắn địa điểm ẩn nút cũng không tầm thường các ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đội trưởng ngươi cũng không cần ấp tha ấp úng nhanh nói với chúng ta nói lần này chúng ta muốn truy sát bao nhiêu cái đoạn lạc giả những thứ này đoạn lạc giả giấu ở cái nào hang chuột bên trong lý huy hơi không kiên nhẫn nói ra căn cứ đáng tin tình báo chúng ta muốn truy sát những thứ này đoạn lạc giả giấu kín tại loạn tinh hoàn bên trong nhân số ước chừng tại ba mươi đến năm mươi cái ở giữa cụ thể số lượng không rõ cầm đầu đoạn lạc giả là đồ tể trần minh chúng ta lần này nhiệm vụ liền là tiến về loạn tinh hoàn đem bọn hắn tìm ra sau đó ngay tại chỗ giải quyết không lưu hậu hoạn vệ nhan trầm giọng nói ra nghe nhiệm vụ nội dung lý huy đám người sắc mặt khẽ biến đội trưởng cái này đồ tể trần minh là ai thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi đồ tể trần minh là thánh vũ điện thiết huyết đường một tên tiểu đội trưởng chân thần cảnh võ giả thực lực rất mạnh mấy năm trước không biết nguyên nhân gì biến thành một cái đọa l ạ c giả còn huyết tẩy một khoả nhân tộc văn minh thực dân tinh tối thiểu nhất có một tỷ người bị hắn giết chết không nghĩ tới hắn vậy mà giấu kín tại loạn tinh hoàn bên trong lý huy trầm giọng nói ra liền coi như bọn họ nhân số nhiều một chút nhưng mà chúng ta có đội trưởng đem bọn hắn giải quyết cũng không phải một việc khó a thạch lỗi hỏi nếu như đổi chỗ khác đem bọn hắn giải quyết xác thực không phải một kiện phức tạp sự tình nhưng mà loạn tinh hoàn t r u n g hoàn cảnh phức tạp nếu như đi sai chỗ rất dễ dàng thân hãm hiểm cảnh ta nghĩ đồ tể trần minh khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này mới tránh ở đó lý huy trầm giọng nói ra đội trưởng lần này nhiệm vụ chúng ta có thể chia được bao nhiêu điểm c ô n g hiến thạch lỗi hỏi một cái quan tâm nhất vấn đề lần này nhiệm vụ đẳng cấp rất cao cho nên thù lao cũng không ít mỗi người tối thiểu nhất có thể phân đến mười vạn điểm công hiến nếu có đặc thù biểu hiện còn có thể phân đến càng nhiều điểm công hiến vệ nhan trầm giọng nói ra nghe vệ nhan nói thạch lỗi hô hấp lập tức biến lớn thạch lỗi ngươi đây là không kịp chờ đợi nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ a nhìn thấy thạch lỗi thất thố bộ dáng vệ nhan vừa cười vừa nói đội trưởng ngươi cũng biết ta tình huống ta thừa nhận nhiều như vậy điểm c ô n g hiến xác thực nhường ta đ ộ c lòng bất quá ta cũng phải hỏi một câu nhiệm vụ như là đã đ o lấy chúng ta còn có thể đem nhiệm vụ đấy không thạch lôi nói ra không có khả năng vệ nhan trầm giọng nói ra nhiệm vụ đã xuống chúng ta có thể làm liền là đem nhiệm vụ hoàn thành hiện tại ta tuyên bố tất cả mọi người lập tức trở về chuẩn bị sau một ngày ở chỗ này tập hợp sau đó chúng ta tiến về loạn tinh hoàn truy sát đồ tể trần minh cùng còn lại đ o ạ n lặc giả là tất cả mọi người giống to sau đó rời đi vệ nhan độc phủ trở về chuẩn bị thạch lôi ngươi chờ một chút vệ nhan đem chuẩn bị ly khai thạch lỗi gọi lại đội trưởng còn có chuyện gì không thạch lỗi dùng thu hoạch được nhìn lấy vệ nhan không biết vệ nhan vì cái gì đem hắn đột nhiên gọi lại lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm ta rất không có chỉ có thể cho ngươi mượn hai mươi vạn điểm cống hiến ngươi tận khả năng nhiều mua sắm một chút vật liệu đem ngươi trang bị cường hóa một cái đi vệ nhan trầm giọng nói ra sau đó đem điểm cống hiến chuyển cho thạch lỗi cảm ơn đội trưởng thạch lỗi kích động không biết nói cái gì cho phải thời gian có hạn nhanh lên đi chuẩn bị đi vệ nhan nói ra là thạch lỗi gật gật đầu ly khai vệ nhan động phủ cũng không biết lý huy bọn họ có phải hay không từ vệ nhan nơi đó biết thạch lỗi thiếu khuyết điểm cống hiến tình huống cặn kẽ thạch lỗi vừa rời đi vệ nhan động phủ liền lần lượt thu đến lý huy mấy người chuyển cho hắn điểm cống hiến tất cả điểm cống hiến cộng lại số lượng đã vượt qua một trăm vạn mua sắm đủ loại tài liệu chân quý đã đầy đủ bản mệnh vũ trang miễn cưỡng hoàn thành thuế biến tiến hóa thời gian có hạn thạch lôi không dám do dự đem lý huy bọn hắn được ghi ở trong lòng sau đó đem cường hóa bản mệnh vũ trang vật liệu tất cả đều mua về trốn ở động phủ mình bên trong bắt đầu vì bản mệnh vũ trang tiến hành cường hóa bố trí tốt phủ văn bí trận thạch lôi đem trên người tất cả vật liệu tất cả đều trồng chất tại phủ văn bí trận bên trên sau đó đem chín cái thần tình trịnh trọng đặt ở phủ văn bí trận bên trong cuối cùng mới gọi ra bản mệnh vũ trang bày đặt tại phủ văn bí trận ở giữa hít sâu một hơi thạch lôi kích hoạt phủ văn bí trận thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh đủ loại tài liệu chân quý liền bị luyện hóa thành một đoàn tinh thuần chất lỏng sau đó cùng chín cái thần tinh cùng một chỗ bị bản m ệ n h vũ trang thôn phệ hấp thu đem tinh thuần vật liệu chất lỏng cùng chín cái thần tinh thôn phệ hấp thu bản m ệ n h vũ trang hóa thành một đạo lưu quang trở lại khí hải mệnh khiếu bên trong tinh thuần sao trời chân nguyên tẩm bồ rèn luyện tinh tế cảm ứng một chút khí hải mệnh khiếu bên trong bản bệnh vũ trang thạch lỗi phát hiện bản bệnh vũ trang ngay tại một chút xíu thuế biến tiến hóa bất quá muốn hoàn thành thuế biến tiến hóa còn phải cần một khoảng thời gian chương ba trăm tám mươi lăm trên thuyền thạch l ô i đoan chừng một chút bản mệnh vũ trang hoàn thành thuế biến tiến hóa ít nhất còn cần ba ngày thời gian bất quá bọn hắn đến loạn tinh hoàn thời gian cần bốn ngày trở lên cho nên hắn đồng thời không lo lắng lúc thi hành nhiệm vụ sẽ không có bản mệnh vũ trang đệ xuống vui sướng trong lòng thạch l ô i đơn giản thu thập một chút liền rời đi đậu phủ thẳng đến vệ nhan đậu phủ bởi vì tập hợp thời gian lập tức tới ngay gắng sức đuổi theo thạch lỗi đến vệ nhan động phủ thời điểm vẫn còn có chút m u ộ n những người khác đã đến không có ý tứ ta tới m u ộ n thạch lỗi vô cùng không có ý tứ nói ra không có chuyện gì liền đi thời gian còn chưa tới ngươi cũng không có tới m u ộ n vệ nhan vừa cười vừa nói bất quá đã người đã đến đủ vậy chúng ta liền lên đường đi tại vệ nhan dẫn đầu xuống một đoàn người ly khai chấp pháp đường sau đó vệ nhan xuất ra một chiếc mini phi thuyền tiện tay ném ra ngoài phi thuyền gặp gió tăng vọt rất nhanh liền biến thành một chiếc dài mấy c h ụ c thức cao hơn mười mét phi thuyền chúng ta đi vào đi tâm niệm vừa động phi thuyền lớn cửa bị mở ra vệ nhan cái thứ nhất đi vào trong phi thuyền những người khác nối đuôi nhau mà vào thạch l ỗ i thì là đi tại cuối cùng trong phi thuyền không gian rất lớn đủ loại công trình cùng với hoàn thiện vô luận là nghỉ ngơi còn là tu luyện hoặc là tổ chức tụ hội đều có thể thỏa mãn yêu cầu bất quá bây giờ rõ ràng không phải vui lùa thời điểm Số một, Thiết lập mục tiêu loạn tinh ho lập loạn mục chủ tính phi hành lộ tuyến lập tức xuất phát vệ nhan trầm giọng đối với phi thuyền hệ thống điều khiển ra lệnh minh bạch thanh âm lạnh như băng văng lên lời con chưa dứt thạch lôi cũng cảm giác được dưới chân chấn động phi thuyền đã đẳng không mà lên dùng tốc độ kinh người bay về phía loạn tinh hoàn đến loạn tinh hoàn ước chừng cần chừng năm ngày thời gian trong khoảng thời gian này mọi người có thể đi nghỉ ngơi nếu có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các ngươi vệ nhan trầm giọng nói ra mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ đều là hắn phụ trách trên đường cảnh giới bởi vì hắn tu vi cao nhất lại càng dễ phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm nếu như gặp phải nguy hiểm cũng có thể càng kịp thời tiến hành xử lý thời gian còn sớm chúng ta trước bồi bồi đội trưởng lý huy vừa cười vừa nói đúng a đúng a những người khác nhao nhao gật đầu nói mấy ngày thời gian cũng không thể để bọn hắn tu vi tăng lên bao nhiêu cũng không có khả năng để bọn hắn cảm ngộ càng nhiều phát tắc càng không khả năng một mực nằm ngủ đi còn không bằng đợi đãi Cùng một chỗ vô cùng càng Thạch cường Trước thạch cống náo nhiệt, lại càng dễ dết thời gian. Thạch lôi, ngươi trang bị hoàn thành cường hóa. Lý huy hiếu hỏi, trước đó bọn hắn tử vệ nhăn nơi đó đã biết thạch lôi thiếu khuyết điểm hiến nguyên n một điểm dết thời tử biết thiếu khuyết hóa. Huy hiếu hỏi. h vô vệ lại lôi, lôi Lý dễ bị đó đó kỳ đã ân Tất cả, n hoàn ữ n viên thương lượng cống hiến bổ sung. Ân, g đội đem điểm một lôi thiếu khác khuyết chút, thạch h bổ thành một nửa thạch lỗi vừa cười vừa nói hoàn thành một nửa là thành công hay là thất bại lý huy nghi hoặc hỏi không biết cái này một nửa là tình huống như thế nào những người khác cũng có nhìn lấy thạch lỗi hy vọng thạch lỗi có thể cho bọn hắn một đáp án hoàn thành một nửa ý tứ liền là lần này cường hóa là thành công bất quá còn cần một chút thời gian hoàn thành cuối cùng cường hóa ta đoán chừng còn cần mấy ngày ta trang bị mới có thể triệt để hoàn thành cường hóa lúc kia các ngươi liền có thể mở mang kiến thức một chút cường hóa sau trang bị cường đại đến mức nào lực p h o n g ngự ta trang bị có khả năng hoàn thành cường hóa nhiều ưuồng cho các ngươi có khả năng hào phóng rút tiền bằng không thì nhiều như vậy điểm công hiến ta không biết lúc nào mới trả góp đây thạch lôi cảm động nói ra chúng ta là một tiểu đội đồng đội ngươi gặp được khó khăn chúng ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát mà lại ngươi cường đại chúng ta an toàn mới càng có bảo hộ lý huy vừa cười vừa nói đúng a đúng a những người khác cũng nhao nhao gật đầu nói mấy người cười cười nói nói ở giữa một ngày thời gian trôi qua thạch lôi thật sự là có chút không thích hướng loại này náo nhiệt tràn diện tìm một cái lây cơ trốn đến trong phòng tu luyện đi những người khác thì tiếp tục nói dỡn chơi đùa thời gian một chút xíu trôi qua một ngày này đang tu luyện thạch lỗi đột nhiên trong lòng hơi động đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra từ bồ đoàn đứng lên tâm niệm vừa động thạch lôi trên người thêm ra một bộ trọng giáp trong tay cũng nhiều ra một mặt nặng nề g h thấp thuẫn cùng một thanh đầu vương truy cảm thụ được trở nên càng thêm cường đại bản mệnh vũ trang thạch lôi trên mặt thêm ra v à i tia tiếu dung hoàn thành thuế biến tiến hóa bản mệnh vũ trang phòng ngự tối thiểu nhất tăng lên gấp ba trở lên bản mệnh vũ trang bên trong khắc họa phù văn bí trận trở nên càng thêm phức tạp uy năng cũng càng khủng bố hơn có bộ này bản mệnh vũ trang thạch lôi tin tưởng tại lĩnh vực cảnh võ giả bên trong không có bao nhiêu người có khả năng đánh vỡ hắn phòng ngự nếu có thể thạch lôi thậm chí nghĩ thử một lần chân thần cảnh võ giả biết đánh nhau hay không phá hắn phòng ngự tâm niệm vừa động thạch lôi đem bản mệnh vũ trang thu giữ sau đó đi ra nghỉ ngơi gian phòng thạch lôi hôm nay thế nào có thời gian đi ra có phải không là n g ư ơ i bộ kia trang bị đã hoàn thành cường hóa nhìn thấy thạch lôi đi ra lý huy cười hỏi không sai bộ kia trang bị đã hoàn thành cường hóa hiện tại ta lực phòng ngự tối thiểu nhất tăng lên gấp ba có ta ở đây phía trước chỉ vào các ngươi an toàn hơn thạch lôi vừa cười vừa nói thật có lợi hại như vậy lý huy có chút không tin chính là đương nhiên các ngươi cũng không nên quên vì lần này cường hóa ta đầu nhập bao nhiêu tài liệu chân quý nói như vậy đem bộ này trang bị cường hóa sau trên người của ta đồ tốt liền lên tiêu hao sạch sẽ tu di chỉ hoàn bên trong không dám nói không có vật gì cũng không có còn lại vật gì tốt nếu như không thể đạt được để cho ta trình độ hài lòng lần này cường hóa có thể làm cho ta khóc chết thạch l ô i trầm giọng nói ra ta vẫn có chút không tin nếu không chúng ta bây giờ liền thử một lần lý huy kích động nói ra hắn nghĩ tự thể nghiệm một chút thạch l ô i hiện tại phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào đội trưởng người nhìn thạch lỗi nhìn lấy vệ nhan nói ra trên phi thuyền có tiểu hình diễn võ t r ư ở n g có phủ văn bí trận bảo hộ chỉ cần không phải chân thần cảnh võ giả toàn lực công kích không có khả năng đánh vỡ diễn võ t r ư ở n g các ngươi đi nơi nào luận bàn a vệ nhan vừa cười vừa nói đi theo ta đi theo ta ta biết địa phương lý huy giống to sau đó ở phía trước dẫn đường thạch lỗi cùng vệ nhan mấy người đi theo lý huy sau l ư n g đi vào trên phi thuyền diễn võ t r ư ở n g kích hoạt trong diễn võ trường đủ loại phủ văn bí trận tầng một trong suốt năng lượng vòng bảo hộ đem thạch l ô i cùng lý huy bao phủ lại chỉ cần thạch l ô i cùng lý huy không thể đánh phá tầng này vòng bảo hộ diễn võ trường liền là tuyệt đối an toàn sẽ không bị ngoại lực phá hư tâm niệm vừa động thạch l ô i đã đem bản mệnh vũ trang mặc lên người t h á p thuẫn cùng đầu vông truy cũng nắm trong tay ta đã chuẩn bị kỹ càng có thể bắt đầu thạch l ô i trầm giọng nói ra thạch l ô i ngươi bộ này trang bị thật cường hóa Bên ngoài thế nào một điểm cũng không hề biến hóa lý huy nhìn lấy thạch lỗi thân trang bị Mày hỏi. chương ba trăm tám mươi sáu đến loạn tinh hoàn trọng yếu không phải bề ngoài mà là nội tại thạch lôi tức giận lật một cái l i ế mắt nếu như ngươi không tin nói đại khái có thể tự mình ra tay thử một lần vậy ta liền thử một chút ngươi cũng phải cẩn thận lý huy cười lớn nói trọng chảm lý huy hét lớn một tiếng trong tay hậu bối bảo đa hóa thành một tia hàn quang b ổ về phía thạch lôi đến đ ư ợ c tốt lý huy công kích tuy là có chút đột nhiên nhưng lại tại thạch lôi trong dự liệu nhìn thấy hậu bối bảo đao đập tới đến thạch lôi trong mắt lóe ra chờ mong ánh mắt không tránh không né cũng không có thi triển bất kỳ bí thuật chỉ là cầm trong tay tháp thuẫn đón đập tới đến hậu bối bảo đao hung hăng đập tới đinh hậu bối bảo đao bổ tới tháp thuẫn phía trên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó hậu bối bảo đao bị tháp thuẫn bên trên chuyển đến lực phản chấn chấn động đến cao cao bắn lên mà tháp thuẫn mặt ngoài lại không có để lại một k i a dấu vết quá cứng tháp thuẫn thật mạnh phòng ngự nhìn thấy chính mình thăm dò tính một kích không thể tại tháp thuấn phía trên lưu lại một tia dấu vết lý huy nhịn không được cảm thán nói tuy là hắn chỉ dùng một thành lực lượng nhưng mà thạch lỗi cũng không có thi triển phòng ngự bí thuật hắn hậu bối bảo đao thế nhưng là một vị rất lợi hại luyện khí sư tự tay luyện chế phong duệ vô cùng hơn nữa còn có phá giáp thuộc tính nhưng lại không thể tại tháp thuấn phía trên lưu lại một tia dấu vết đủ để chứng minh tháp thuấn phòng ngự đủ cường đại đổi lại tháp thuấn không có cường hóa trước đó lý huy tin tưởng dù cho chỉ dùng một thành lực lượng cũng sẽ ở tháp thuẫn phía trên lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết ta tốn hao hơn trăm vạn điểm cống hiến mua sắm đủ loại tài liệu chân quý còn đầu nhập chín cái thần tinh nếu như không thể đạt được loại hiệu quả này vậy ta hết hy vọng đều có thạch lỗi đắc ý cười nói ngươi dùng chín cái thần tinh nghe thạch lỗi nói vô luận là lý huy vẫn là vệ nhan hoặc là những người khác giật mình đúng a thạch lỗi gật gật đầu ta thu hoạch được tiềm long bảng h ạ n nhất liền đạt được chín cái thần tinh ban thường đương nhiên còn có một số những phần thưởng khác bất quá ta vẫn cảm thấy chín cái thần tinh phần này ban thưởng thích hợp nhất ta làm sao lại có chín cái thần tinh kiểu khen thưởng này vệ nhan cao mày nói ra năm đó ta thu hoạch được tiềm long bảng h ấ p nhất cũng bất quá là thu hoạch được ba cái thần tinh ban thưởng a ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra đã cho ta ban thưởng vậy ta liền thu có lẽ là hầu trưởng lão nhìn ta đáng giá bồi dưỡng a thạch lỗi vừa cười vừa nói bất quá đội trưởng ngươi thế nào chưa từng có nói qua ngươi cũng có tiềm lòng bảng hạng nhất chuyện này à bất quá là đã từng huy hoàng a có cái gì đáng giá khoe khoang vệ nhan k h o á t khoác tay không thèm để ý chút nào nói ra không biết hầu trưởng l a o vì cái gì xuất ra như thế phong phú ban t h ư ở n g nhưng mà chúng ta đã ly khai chấp pháp đường cũng không có khả năng trở về hỏi lại chuyện này liền dừng ở đây à nếu như ngươi muốn biết tưởng tình trở về ta đang giúp ngươi tìm hiểu một chút không cần chỗ tốt đều tới tay còn hỏi những thứ này làm cái gì vạn nhất để cho ta trả lại ta nhưng không có dư thừa thần tinh lấy ra hiện tại ta thế nhưng là sau lưng một thân nợ đây thạch lỗi vừa cười vừa nói chúng ta nhưng không có thuốc ngươi trả nợ nếu như ngươi về sau còn có cơ hội lấy được thần tinh bán chúng ta mấy cái liền tốt lý huy vừa cười vừa nói không có vấn đề thạch lỗi vừa cười vừa nói bất quá ta cảm giác được các ngươi tìm đội trưởng thích hợp hơn một chút dù sao đội trưởng có thể là chân thần cảnh vũ giả đã có khả năng ngưng luyện thần tinh ta là có thể ngưng luyện thần tinh nhưng mà muốn không ngủ không nghỉ ba tháng mới ngưng luyện một cái hạ phẩm thần tinh hơn nữa còn sẽ để cho ta nguyên khí đại thương thế này bồi mua bán ta cũng sẽ không làm vậy nhan trầm giọng nói ra nguyên lai là thế này ta còn tưởng rằng chân thần cảnh võ giả tùy tiện liền có thể ngưng luyện ra một cái thần tinh đây không nghĩ tới ngưng luyện một cái thần tinh vậy mà lại trả giá lớn như vậy đại giới thạch lỗi bừng tỉnh đại ngộ nói ra ta tu vi tại chân thần cảnh võ giả bên trong chỉ có thể coi là bình thường ngưng luyện thần tinh đương nhiên không dễ dàng chẳng qua nếu như là thần chủ cảnh vũ giả tùy tiện liền có thể ngưng luyện ra một cái hạ phẩm thần tinh chỉ có ngưng luyện thượng phẩm thần tinh hoặc là cực phẩm thần tinh mới bị thương đến nguyên khí mà lại rất nhanh liền có thể khôi phục lại vệ nhan trầm giọng nói ra bất quá lần này chúng ta truy sát đọa lạc giả đồ tể trần minh cũng là chân thần cảnh vũ giả có lẽ trên người hắn liền có thần tinh đến lúc đó chiến lợi phẩm khẳng định phải phân cho các ngươi một phần các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển chiến lợi phẩm quá tốt quá tuyệt lần này đồ tể trần minh đừng nghĩ lại chạy rơi lý huy mấy người lớn tiếng gieo họ thật giống thần tinh đã là vật trong bàn tay đồ tể trần minh còn không phải là tốt như vậy giết mà lại hiện tại hắn giấu ở nơi nào chúng ta còn không biết có bao nhiêu giúp đỡ chúng ta cũng không rõ ràng các ngươi thật nghĩ giết hắn phải cố gắng tăng thực lực lên a vệ nhan trầm giọng nói ra chúng ta cái này đi tu luyện lý huy bọn người chạy về phòng của mình không có lý huy mấy người Bản mệnh vũ trang khảo mệnh trang nhiên không làm thí vũ tự tiếp đoạn ư ợ c cùng thạch cũng chút cục nhan nói tiếng, phòng luyện gian ngày này, phi thuyền rốt cục đến vệ về Thời phi qua, lôi đi. trôi một một một trở tu rốt l xíu tinh hoàn Loạn hoàn tinh rất lớn hoàn cảnh phức tạp bất quá trước đây thật lâu có người tại l o ạ n tinh hoàn phát hiện một chỗ chân quý tài nguyên khoáng sản về sau tin tức tiết lộ dẫn tới vô số kiếm tiền người đã nhiều năm như vậy l o ạ n tinh hoàn cũng không biết bị người lật bao nhiêu lần chân quý tài nguyên khoáng sản sớm đã bị đào móc không còn chỉ còn lại có đầy dây thương gì, những cái kia kiếm tiền người cũng đã sớm không thấy t â m hơi còn lưu tại nơi này không khỏi là cùng hung cực gác chi đồ mà lại những người này giấu ở loạn tinh hoàn chỗ sâu dưới tình huống bình thường căn bản không lộ diện muốn tìm được bọn hắn gần như không có khả năng phi thuyền vững vàng đứng ở một chỗ phế khí tinh h ả i độ khẩu vệ nhan mấy người từ trong phi thuyền đi tới sau đó phi thuyền bắt đầu thu nhỏ cuối cùng bị vệ nhan thu giữ được địa phương rách nát nơi này thiên địa nguyên khí mầm manh đủ loại sát khí tràn ngập thực sự có người nguyện ý trốn ở chỗ này cảm thụ được cảnh vật chung quanh thạch lỗi c a o mày nói ra người bình thường đương nhiên không nguyện ý tới chỗ như thế bất quá nơi này lại là những cái kia đọa lạc giả thích nhất địa phương ở trong loại hoàn cảnh này đọa lạc giả thực lực sẽ có sự khác biệt tăng lên nếu quả thật gặp được đọa lạc giả người nhất thiết phải cẩn thận lý huy vừa cười vừa nói yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không chủ quan thạch lỗi vừa cười vừa nói chúng ta đi thôi do xét một chút cảnh vật chung quanh vệ nhan dùng ngón tay một cái phương hướng trầm giọng nói ra một đoàn người hướng về vệ nhan chỉ chỗ tiến về phía trước loạn tinh hoàn bên trong cái nào đó ẩn bí chi địa lão đại ta tiếp nhận tin tức thánh vũ điện chấp pháp đường chấp pháp tiểu đội đã đến loạn tinh hoàn mà lại được muốn biết chúng ta chỗ ẩn thân trực tiếp chạy cái phương hướng này tới một cái vóc người khôi ngô võ giả đối với đồ tể trần minh nói ra chương 387, m a i p h ủ bọn hắn đến đâu đô tể trần minh nói ra bọn hắn đã qua t r ọ c lãng đ ị n h khôi ngô võ giả nói ra ngươi cảm giác đến bọn hắn là mèo mù đụng chạm chuột chết tìm tới bên này vẫn là có người cho bọn hắn chỉ đường để bọn hắn đi tìm đến đô tể trần minh c a o mày hỏi trước mặt cái võ giả này là tâm hắn bụng cho nên hắn mới sẽ như vậy hỏi đổi một người hắn căn bản không sẽ hỏi thậm chí ngay cả tới gần hắn đều làm không được lão đại ngươi hoài nghi chúng ta ở giữa có nội gian võ giả c a o mày nói ra chúng ta thế nhưng là thánh vũ điện trong mắt đọa l ạ c giả một khi bị phát hiện trừ bị thánh vũ điện chấp pháp đường xử tử người không có thứ hai con đường có thể đi ta nghĩ không có người sẽ nghĩ q u ầ n chủ động muốn chết nội gian sẽ không có ta cảm thấy bọn hắn tìm vận may khả năng cao hơn một chút nếu như chỉ là tìm vận may làm sao có thể một đến loạn tinh hoàn liền trực tiếp tới đây không đi một điểm đường quanh co đ ồ tể trần minh nói ra nhất làm cho hắn nghi ngờ chỗ lão đại bọn họ có phải hay không có nhân tinh thông dự ngôn chi thuật cho nên mới biết nói chúng ta giấu ở nơi nào võ giả nghĩ một hồi nói ra không có khả năng đô tể trần minh lắc đầu dự ngôn chi thuật hạn chế rất lớn chấp pháp tiểu đội trưởng mạnh nhất cũng chính là chân thần cảnh võ giả tu vi không có khả năng cao hơn ta một cái đại cảnh giới muốn dự ngôn đến ta vị trí căn bản không có khả năng ta vẫn cảm thấy nội gian khả năng lớn hơn một chút dự ngôn chi thuật tuy là có khả năng biết được một chút chuyện tương lai nhưng mà hạn chế rất nhiều một cái tinh thông dự ngôn chi thuật chân thần cảnh võ giả tối đa cũng chỉ có thể biết được chuyển kỳ cảnh võ giả một chút tương lai đoạn ngắn hơn nữa còn có khả năng cực kỳ lớn tính không phải đặc biệt chuẩn xác muốn chuẩn xác hơn biết được một người tương lai đoạn ngắn tốt nhất là tu vi tranh lệch kinh người một cái chân thần cảnh võ giả nếu như thông qua dự ngôn chi thuật biết được một người bình thường tương lai đoạn ngắn như vậy lời tiên đoán này cơ hồ liền có thể trăm phần trăm chuẩn xác nếu như tu vi tranh l ệ c không lớn dù là trả giá rất lớn đại giới cũng rất khó thông qua dự ngôn chi thuật biết được mục tiêu tương lai đoạn ngắn càng đều có thể hơn có thể tính là dự ngôn phản vệ kẻ nhẹ trọng thương kẻ nặng trực tiếp vẫn lạc chính là bởi vì biết dự ngôn chi thuật hạn chế quá nhiều đô tể trần minh mới sẽ cảm thấy nội gian tồn tại khả năng lớn hơn một chút lão đại nhưng thật ra là không phải có nội gian tồn tại rất dễ dàng liền có thể đoán được võ giả nghĩ một hồi nói ra thế nào phán đoán đô tể trần minh hỏi chúng ta nhiều người như vậy muốn biết a i là nội gian cũng không dễ dàng bất quá chúng ta có thể không ngừng mà chuyển di địa điểm ẩn nút tại chuyển di đồng thời không ngừng mà đem những người khác phân đi ra nếu quả thật có nội gian chúng ta chuyển rời đến chỗ nào c h ấ p pháp tiểu đội khẳng định cũng sẽ cùng theo tới một chút như vậy điểm loại bỏ hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới ai là nội gian bất quá làm như vậy cũng có tệ đoan nếu như nội gian thân phận bí ẩn chúng ta nhân thủ sẽ càng ngày càng ít c h ấ p pháp tiểu đội thật tìm tới chúng ta Khoa không chúng ta cũng đô là là tể trần minh vừa cười vừa nói có khả năng tránh thoát chấp pháp đường thời gian dài như vậy truy sát hắn cũng không phải một điểm mà đập đều không có hiện tại tuy là hành tung bị bại lộ nhưng mà hắn muốn chạy trốn vẫn là có mấy phần nắm chắc bằng không thì hắn nghe được chấp pháp tiểu đội đi tìm đến đã sớm chạy đâu còn lại ở chỗ này suy nghĩ ai là nội gian vì cha ra ai là nội gian đô tể trần minh đem dưới tay tất cả đều triệu tập lại sau đó cấp một bộ phận thủ hạ hạ đạt phục kích chấp pháp tiểu đội thăm dò chấp pháp tiểu đội thực lực nhiệm vụ bộ phận này thủ hạ ly khai hắn mới mang theo còn lại thủ hạ ly khai địa điểm ẩn nút tiến về một cái khác địa điểm ẩn nút hiện tại liền để ta xem một chút cái này chấp pháp tiểu đội rốt cuộc mạnh cỡ nào a cũng cho ta nhìn xem cái này chấp pháp tiểu đội là không phải còn có thể tìm tới ta địa điểm ẩn nút đô tể trần minh tự lẩm bẩm tuy là hắn phái ra thủ hạ phục kích chấp pháp tiểu đội nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng bằng vào phái ra những cái kia thủ hạ căn bản không cách nào trọng thương chấp pháp tiểu đội thậm chí không cách nào làm cho chấp pháp tiểu đội giảm quân số to lớn nhất có thể là phái đi ra những cái kia thủ hạ sẽ toàn quân bị diệt sở dĩ phái ra những thứ này thủ hạ một mặt là muốn biết chấp pháp tiểu đội thực lực mạnh bao nhiêu biết người biết ta mới bách chiến bách thắng nếu như chấp pháp tiểu đội quá mạnh hắn khẳng định phải sớm rời đi nơi này một phương diện khác hắn thật là muốn tìm ra nội gian bằng không thì có một cái nội gian theo bên người sớm muộn sẽ bị chấp pháp tiểu đội tìm tới cửa trừ phi hắn đem những này thủ hạ tất cả đều vứt bỏ bằng không thì muốn bỏ rơi chấp pháp tiểu đội truy sát căn bản không có khả năng mọi người chú ý một điểm cảnh vật chung quanh ta trực giác nói cho ta biết có không hiểu nguy hiểm đang dần dần tới gần ta hoài nghi rất có thể là đồ tể trần minh đã biết chúng ta tới có lẽ bọn hắn người ngay tại một nơi nào đó chuẩn bị phục kích chúng ta đây chính tiến về phía trước vệ nhan trầm giọng nói ra biết đội trưởng lý huy mấy người vừa cười vừa nói đối với đội trưởng loại trực giác này bọn hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm dù sao đi theo vệ nhan chấp hành rất nhiều lần nhiệm vụ biết vệ nhan trực giác vô cùng chuẩn xác thạch l ỗ i đội trưởng trực giác vô cùng chuẩn nàng nói gặp nguy hiểm tới gần khẳng định là gặp nguy hiểm đang áp sát ngươi cũng không thể không để trong lòng lý huy nhỏ giọng nhắc nhở ta biết thạch lỗi gật gật đầu ta trực giác cũng nói cho ta biết gặp nguy hiểm đang áp sát mà lại nguy hiểm đầu nguồn ngay tại chúng ta phía trước cách đó không xa bất quá trực giác nói cho ta biết lần này nguy hiểm cũng không phải là quá lớn hẳn là chỉ là một chút hóa hư cảnh võ giả cùng lĩnh vực cảnh võ giả mai phục tại phía trước ngươi trực giác như thế nhạy cảm liền nguy hiểm đầu nguồn đều có thể biết nghe thạch lỗi nói không chỉ là lý huy có chút hoài nghi liền liền vệ nhan cũng có chút hoài nghi nhìn lấy thạch lỗi ta trực giác rất rõ duệ đến nỗi trực giác có đúng hay không xác thực một hồi chúng ta liền biết thạch lỗi vừa cười vừa nói hắn cũng không có đem lý huy mấy người hoài nghi để ở trong lòng đổi lại hắn là lý huy hắn cũng sẽ hoài nghi về phần hắn trực giác có hay không chuẩn xác đến lúc đó dùng sự thực nói chuyện mặc dù biết nguy hiểm chính đang áp sát nhưng mà vệ nhan đám người cũng không có dừng lại mà là dựa theo lộ tuyến định trước tiếp tục đi lên phía trước thẳng đến đi đến một cánh rừng bên ngoài đi ở trước nhất vệ nhan đột nhiên dừng lại mai phục người liền trong rừng rậm mọi người cẩn thận đội trưởng cùng phòng bị bọn hắn mai phục không bằng đem bọn hắn bước đi ra thạch lỗi vừa cười vừa nói dù sao bọn hắn nhân số cũng không nhiều chỉ cần bọn hắn dám ra đây chúng ta có niềm tin rất lớn đem bọn hắn tất cả đều giải quyết thạch lỗi vừa cười vừa nói chương ba trăm tám mươi tám toàn diện cũng đúng vậy liền đem bọn này đám chuột n h ắ t đánh văng ra ngoài a vệ nhan vừa cười vừa nói dết ba tại vệ nhan chỉ huy xuống thạch lỗi mấy người đồng thời ra tay công kích đáng sợ lập tức đem trước mặt một cánh rừng bao trùm ẩm ẩm đủ loại thuộc tính chân nguyên nhao nhao bạo tạc đem vùng rừng rậm này bùng nổ phá thành mảnh nhỏ ẩn tàng trong rừng rậm mấy người đoạ lạc giả rốt cuộc giấu không được chỉ có thể lao ra dết ba một tên cũng không để lại nhìn thấy lao ra những thứ này đoạ lạc giả vệ nhan trong mắt lóe lên một k i a băng lánh sắt ý vung tay lên trầm giọng ra lệnh z ba lý huy mấy người các h i ể n thần thông phóng tới những thứ này đọa lạc giả bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể một trăm linh tám trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thạch lỗi hét lớn một tiếng đầu tiên là thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng cùng phòng ngự sau đó lại kích hoạt thuế biến tiến hóa sau bản mệnh vũ trang lần nữa cường hóa tự thân phòng ngự xúc điệu thành thốn thạch lỗi một bước phóng ra đã đi tới một cái đọa lạc giả trước mặt z ba huyết tinh trọng、tràng. nhìn thấy thạch l ô i xuất hiện ở trước mặt mình cái này đọa lạc giả hét lớn một tiếng trên người g i ấ y lên màu đỏ sầm huyết diễm thân bên trên tán phát khí tức trong nháy mắt tăng vọt sau đó chu lên cầm trong tay đồng dạng g i ấ y lên màu đỏ sầm huyết diễm trọng kiếm bủ về phía thạch l ô i đầu muốn đem thạch l ô i một phân thành hai thạch l ô i cẩn thận một mực không có tham chiến mà là nút ở phía sau mặt tọa c h ấ n vệ nhan lớn tiếng nhắc nhở yên tâm đi ra tâm lý nắm chắc thạch lỗi cười lớn một tiếng nói ra thất kích đối mặt đoạn lạc giả đập tới đến trọng kiếm đối với mình phòng ngự rất có lòng tin thạch lỗi không tránh không né mà là cầm trong tay tháp thuẫn đối với đoạn lạc giả đập tới đến trọng kiếm hung hang đập tới ẩm trọng kiếm bủ vào tháp thuẫn phía trên trên thân kiếm màu đỏ sầm huyết d i ễ m trong nháy mắt đem tháp thuẫn mặt ngoài chân nguyên chiến giáp nhóm lửa sau đó trọng kiếm liền bị tháp thuẫn chi bên trên chuyển đến kinh khủng lực chấn động bán bay bán bay trọng kiếm tháp thuẫn cũng không co dừng lại mà là y nguyên dùng tốc độ kinh người đánh tới hướng đoạn lạc giả đoạn lạc giả cũng không nghĩ tới thạch lỗi phòng ngự khủng bố như thế mọi việc đều thuận lợi huyết diễm vậy mà không cách nào làm cho thạch lỗi trong tay t h á p thuẫn vỡ vụn trái lại còn bị bắn bay trong tay trọng kiếm nhìn thấy thạch lỗi trong tay t h á p thuẫn y nguyên không chút nào dừng lại đập bể hướng mình đọa lạc giả trong lòng một vì sợ mà tâm rung động có thể liền muốn tách rời khỏi thạch lỗi đập tới t h á p thuẫn đáng tiếc đọa lạc giả quá coi thường thạch lỗi cũng quá tin tưởng mình thực lực t h á p thuẫn tuy là đem đọa lạc giả trong tay trọng kiếm bắn bay nhưng là vẫn có một tia lực chấn động chui vào đọa lạc giả thể nội ngay tại đoạn lạc giả muốn né tránh thời điểm cái này một tia lực chấn động đột nhiên bộc phát tuy là cái này một tia lực chấn động cũng không thể đối với đoạn lạc giả tạo thành tổn thương nhưng lại cũng thành công nhường đoạn lạc giả thân hình trì trệ dẫn đến có thể bị né tránh thấp thuẫn không thể né tránh ẩm thấp thuẫn hung hăng nện ở đoạn lạc giả trên người kinh khủng lực chấn động trong nháy mắt bộc phát thế như t r ẻ tre phá vỡ đoạn lạc giả trên người tất cả phòng ngự sau đó tiến quân thần tốc tiến vào đoạn lạc giả thể nội một giây sau kinh khủng lực chấn động tại đoạn lạc giả thể nội bộc phát ẩm tại vệ nhan nhìn chăm chú bên trong cái này không may đoạn lạc giả từ trong r a ngoài trong nháy mắt bạo tạc nổ thành vô số thịt nát tứ tán vẩy r a lợi hại vệ nhan cười đối với thạch lỗi giơ ngón tay cái lên ta cũng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá yếu thạch lỗi vừa cười vừa nói cái này đoạn lạc giả tu vi đồng thời không yếu hơn hắn đồng dạng là lĩnh vực cảnh cừng giả bất quá hắn xem thường thạch lỗi coi là bằng vào huyết diễm có khả năng nhẹ nhóm đánh giết thạch lôi cho nên hắn bị thạch l ô i nhẹ nhóm đánh giết không phải hắn yếu là ngươi quá mạnh ta nghĩ hắn cũng không nghĩ tới ngươi phòng ngự mạnh như vậy liền huyết diễm đều không thể đánh vỡ ngươi phòng ngự cho nên không may liền biến thành hắn vệ nhan vừa cười vừa nói loại này huyết diễm vô cùng đáng sợ không tuy là nó lực phá hoại vô cùng kinh người nhưng là muốn đánh vỡ ta phòng ngự còn kém xa lắm đây trừ phi có thể liên tục công kích cùng một cái điểm nếu không cơ hồ không có khả năng đánh vỡ ta phòng ngự thạch lỗi vừa cười vừa nói loại này huyết diễm thế nhưng là đoạn lạc giả đặc t h ủ không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng đoạn lạc giả thực lực còn có rất mạnh lực phá hoại một khi dính vào trên người liền biết hóa là một m loại quỷ dị huyết độc trong khoảng thời gian ngắn đem nhân hóa là một vũng máu mười phần đáng sợ cho nên trừ đoạn lạc giả không người nào nguyện ý nhường huyết diễm dính vào trên người vệ nhan trầm giọng nói ra nguyên lai loại này huyết diễm đáng sợ như vậy xem ra sau này đối đầu đoạn lạc giả ta cũng phải cẩn thận thạch lôi trầm giọng nói ra đem huyết diễm đáng sợ ghi ở trong lòng hạ quyết tâm về sau gặp lại đoạn lạc giả nhất định nghĩ biện pháp muốn đem đoạn lạc giả giải quyết không thể nhường đoạn lạc giả có cơ hội thi triển huyết diễm càng không thể nhường huyết diễm dính vào trên người thạch lôi không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy vậy mà cái thứ nhất đánh giết đoạn lạc giả rằng con lại đoạn lạc giả giải quyết lý huy mấy người sau khi trở về vừa cười vừa nói Ta kia chọn cái đội o ạ lạc trưởng u vi thấp nhất, hơn nữa còn những thứ này đọa lạc giả khẳng định là đồ tể trần minh thủ hạng đã bọn hắn dám tới mai phục chúng ta khẳng định là hành tung chúng ta đã bại lộ sau đó chúng ta nên làm như thế nào lý huy trầm giọng hỏi đô tể trần minh đã trốn ở chỗ này khẳng định đối với nơi này hoàn cảnh rất quen thuộc chúng ta muốn tìm được bọn hắn địa điểm ẩn nút cũng không dễ dàng ta nghĩ đã hắn đem những này đọa lạc giả phái ra mai phục chúng ta rất có thể là n g h ĩ thăm dò một chút thực lực chúng ta thuận tiện cho bọn hắn chuyển di chiếm được thời gian ta cảm thấy bọn hắn hiện tại khẳng định không tại nguyên lai địa điểm ẩn nút vệ nhan trầm giọng nói ra sớm biết lời như vậy chúng ta liền lưu một người sống hiện tại những thứ này đọa lạc giả đều chết muốn nghiêm hình bức cung cũng không có khả năng lý huy có chút hối hận tự mình động thủ quá nhanh không sao chỉ cần bọn hắn không hề rời đi loạn tinh h o à n sớm muộn cũng có một ngày chúng ta có thể đem bọn hắn tìm ra vệ nhan vừa cười vừa nói mà lại chúng ta cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có tối thiểu nhất chúng ta bây giờ đã giải quyết đồ tể trần minh một bộ phận thủ hạ thật đối đầu hắn chúng ta giải quyết hắn nắm chắc lớn hơn đội trưởng mấy cái này đoạ lạc giả hẳn là từ đồ tể trần minh địa điểm ẩn nút tới ngươi nói chúng ta có thể hay không thuận lấy bọn họ chạy tới dấu vết đem đồ tể trần minh địa điểm ẩn nút tìm ra thạch lỗi đột nhiên hỏi hẳn là có thể v ệ nhan nhãn t ỉ n h sáng lên mọi người bốn phía tìm xem nhìn xem có thể hay không tìm ra được đầu mối gì chương ba trăm tám mươi chín tới gần tại mọi người lục soát bên trong rất nhanh liền phát hiện một chút như có như không manh mối những thứ này đọa lạc giả hẳn là từ cái hướng kia tới đ ồ tể trần minh địa điểm ẩn nút hẳn là ở bên kia chúng ta đi nói xong vệ nhan một ngựa đi đầu đi ở trước nhất thạch lỗi mấy người thì là đi theo vệ nhan đằng sau một bên hành tẩu một bên cẩn thận đề phòng tại vệ nhan dẫn đầu xuống chúng nhân rất nhanh liền tìm tới đồ tể trần minh giấu kín tri địa đáng tiếc lúc này nơi này đã là trống rỗng đồ tể trần minh cùng dưới tay hắn sớm liền không biết tung tích căn cứ lưu lại dấu vết phán đoán đồ tể trần minh bọn hắn lúc rời đi ở giữa đã không ngắn rất có thể là chuẩn bị phục kích chúng ta những cái kia đọa lạc giả vừa rời đi bọn hắn liền chuyển di lý huy cẩn thận kiểm tra một chút phụ gần một chút dấu vết sau đó nói ra bản thân phán đoán mọi người tại bốn phía tìm xem nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì đầu m ố i mới vệ nhan trầm giọng nói ra là thạch lỗi mấy người sau khi tiếp nhận mệnh lệnh bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm manh mối rất nhanh tất cả mọi người có phát hiện đội trưởng Những tuy h như phân h ứ này tán là đoạ lạc c giả tựa n còn sót là ạ i cái dấu muốn thuận vết từng thứ chỉ hướng phương hướng, những n y dấu vết tìm tới b ọ những ắ n căn bản không manh giọng nói n thực hợp Huy h tế. tìm tới tập trầm Tuy Đem mối sau, ra. Lý là những thứ này đoạ lạc giả dùng phân tán chuyển di nhưng mà những thứ này đoạ lạc giả không có khả năng một mực phân tán dấu kín khẳng định sẽ còn lại tập hợp một chỗ cho nên chúng ta chỉ cần tùy tiện tìm một đầu bọn hắn chuyển di lộ tuyến theo sau vẫn là có khả năng cực kỳ lớn tìm tới bọn hắn vệ nhan vừa cười vừa nói bất quá bây giờ thời gian cũng không còn sớm mọi người hiện ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai chúng ta ra lại phát vừa dạng sáng ngày thứ hai vệ nhan liền mang theo thạch lỗi mấy người tùy ý chọn một cái có đọa lạc giả chuyển di lúc lưu lại dấu vết đường nhỏ đuổi theo vô cùng trùng hợp là đi đường này tuyến chính là đồ tể trần minh cùng hắn một chút thủ h ạ đồ tể trần minh mặc dù đã chuyển di nhưng vẫn là lúc trước địa điểm ẩn nút phụ cận an bài trạm gác ngầm trạm gác ngầm phát hiện vệ nhan mấy người hành tung sau lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền đến đã đi tới một cái khác địa điểm ẩn nút đồ tể trần minh trong h a i cùng lên đến mà lại không có lựa chọn theo dõi những người khác trực tiếp đi theo ta hành tàu lộ tuyến nhìn tới thủy hạ ta bên trong thật có nội gian đây chỉ là cái này nội gian là ai đây đồ tể trần minh hai mắt khép hở suy tư đi theo chính mình những cái kia thủy hạ cái kia là nội gian khả năng lớn hơn một chút càng nghĩ mỗi một cái thủy hạ đều có điểm đáng ngờ đ ồ tể trần minh cũng không biết nên làm như thế nào mới đem nội gian tìm ra rơi vào đường cùng đ ồ tể trần minh chỉ có thể đem một bộ phận thủ hạ phái đi ra tiếp tục phục kích vệ nhan mấy người sau đó mang theo còn lại thủ hạ lần nữa c h u y ể n di bị phái đi ra phục kích vệ nhan mấy người đọa lạc giả rất không may lần nữa bị vệ nhan sớm phát hiện hành t u n g một trận đại chiến qua đi đọa lạc giả toàn bộ bị đánh giết vệ nhan mấy người căn cứ những thứ này đọa lạc giả lưu lại dấu vết lần nữa tìm tới người đã đi phòng không địa điểm ẩn nút nghỉ ngơi qua đi vệ nhan tùy ý chọn một con đường tiếp tục đổi u g i ế t đồ tể trần minh lại không nghĩ y nguyên chuẩn sắc tìm tới đồ tể trần minh hành tẩu con đường kia tuyến lần lượt chuyện di thủ hạ dần dần biến thiếu nhưng mà đồ tể trần minh y nguyên không thể đem nội gian tìm ra đủ loại dấu hiệu đều cho thấy nội gian rất có thể tồn tại nhưng mà vô luận hắn sắp xếp như thế nào cha y nguyên không có thể đem nội gian tìm ra trái lại cảm thấy từng cái đều là nội gian mỗi một cái thủ hạ trên người một chút cũng càng ngày càng nhiều đô tể trần minh cũng biết tiếp tục hoài nghi xuống dưới hắn những thứ này thủ hạ chỉ sợ một cái cũng sẽ không còn lại tất cả mọi người nghe lần này chúng ta không đi chính là ở đây bố chi xuống thiên la địa võng chờ lấy chấp pháp tiểu đội đâm đầu sông thẳng vào đến sau đó để cho bọn họ tới là đi không được đô tể trần minh chịu đủ trốn đông trốn tây thời gian cũng không muốn tìm nội gian mà là quyết định đem một mực tại đằng sau theo đuổi không bỏ chấp pháp tiểu đội giải quyết sau đó tại từ từ suy nghĩ biện pháp đem nội gian bắt tới nếu như vệ nhan triệu đan đồ tể trần minh nội tâm ý nghĩ sợ rằng sẽ cười đáp đau bụng bởi vì hắn cũng không biết đồ tể trần minh thủ hạ đến cùng có hay không nội gian hắn có thể lần lượt đi theo đồ tể trần minh sau lưng hoàn toàn là một loại không hiểu thấu trực giác tại trực giác chỉ dẫn xuống hắn có thể lần lượt tìm đối phương hướng bất quá cũng nhiều thua thiệt đồ tể trần minh lòng nghi ngờ quá nặng lần lượt phái ra thủ hạ muốn mai phục vệ nhan mấy người nhường vệ nhan bọn hắn có cơ hội từng chút một suy yếu đồ tể trần minh thực lực bằng không thì đồ tể trần minh mang theo thủ hạ cùng nhau tiến lên bọn hắn đứng trước áp lực sẽ rất lớn thậm chí khả năng xuất hiện thương vong thảm trọng nhưng mà hiện tại đồ tể trần minh thủ hạ chết nhiều như vậy dù cho còn lại người cùng nhau tiến lên bọn hắn đứng trước áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều đạt được đồ tể trần minh mệnh lệnh sau một đám đọa lạc giả bắt đầu ở dấu kín chi địa phụ cận bố trí đủ loại bẫy dập lạc trở vệ nhan mấy người chủ động nhảy vào đến mọi người cẩn thận ta trực giác nói cho ta biết phía trước có rất khủng bố nguy hiểm đang nổi lên chính ở phía trước dẫn đường vệ nhan đột nhiên dừng lại sắc mặt nghiêm túc nói ra đội trưởng có phải không là đ ồ tể trần minh không muốn lại chạy mà là bố trí bấy dập chuẩn bị để cho chúng ta đ ụ n g vào sau đó đem chúng ta một mẻ hốt gọn à. lý huy vừa cười vừa nói có khả năng này vệ nhan gật gật đầu nghiêm túc nói các ngươi sợ hay không không sợ chúng nhân giống to đã không sợ vậy chúng ta liền rết đi qua sớm một chút giải quyết những thứ này đoạ lặc giả chúng ta về sớm một chút nơi này ta là một phút đồng hồ cũng không muốn tiếp tục chờ đợi vệ nhan vừa cười vừa nói tuy là tất cả mọi người biểu thị không sợ đầm rồng hang hổ nhưng mà vì thủ hạ những đội viên này an toàn tại ở gần đồ tể trần minh giấu kín chi địa phụ cận lúc vệ nhan vẫn là quyết định phái người cẩn thận đi phía trước tìm hiểu tin tức tìm kiếm khả năng tồn tại bấy giờ bị phái đi ra người rất nhanh liền trở về mang về một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt là bọn hắn phát hiện một bộ phận bấy dập cũng biết đồ tể trần minh thủ hạ tổn thất hơn phân nửa còn lại nhân số tuy là vẫn là so với bọn họ nhiều một chút nhưng là muốn đem những này người giải quyết vẫn là không có vấn đề bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn có một vòng tường kế hoạch bằng không thì những thứ này đọa lạc giả thấy thời cơ bất ổn rất có thể sẽ chạy trốn tin tức xấu là những thứ này đọa lạc giả bố trí bấy dập rất nhiều mà lại từng cái phương hướng đ ề u có bọn hắn nghĩ phải xuyên qua bấy dập khu cũng không dễ dàng mà lại bởi vì sợ hãi kinh động đồ tể trần minh bọn hắn cũng không dám quá thâm nhập đối với ở trong đó tình huống cũng không phải là mười phần am hiểu nếu như tùy tiện sông đi vào rất dễ dàng dẫn phát một chút tình huống ngoài ý mớn đồ tể trần minh chính là ở đây chúng ta nhất định phải đem hắn cùng dưới tay hắn những cái kia đọa lạc giả toàn bộ giải quyết cho nên dù cho phía trước là núi đao biển lửa đầm rồng h a hổ chúng ta cũng phải xông vào một lần vệ nhan trầm giọng nói ra chương ba trăm chín mươi chiến đấu hiện tại Ta tới mọi cấp cho mọi người an nhiệm hành bài hồi một Một chút nhiệm vụ. đi ộ n g bắt đầu, m ọ người theo ạ o t à n h p n chiến trận, g thỉ người, người đằng sau ta phụ trợ lý huy bọn hắn nếu như bọn hắn gặp được nguy hiểm người tận khả năng qua đi chợ rút bọn hắn nếu như bọn hắn không có gặp được nguy hiểm ngươi có thể tự do hành động vệ nhan đơn giản đem riêng phần mình nhiệm vụ bố trí đi mọi người đều biết nên làm như thế nào a biết tất cả mọi người gật gật đầu nói ra đã đều biết vậy thì bắt đầu a vệ nhan trầm giọng nói ra lời còn chưa dứt vệ nhan trên người liền buộc phát ra chân thần cảnh mới có được kinh khủng ý thế sau đó không chút do dự thẳng hướng đồ tể trần minh giấu kín chi điểm、Z3. cùng vệ nhan tạo thành phong thì chiến trận lý huy bọn người trên thân đồng dạng buộc phát ra khí thế khủng bố sau đó hét lớn một tiếng cũng từng rết đi thạch lỗi thì là đi theo cuối cùng một tay cầm thuẫn một tay nắm lấy đầu vương truy không xa không gần đi theo chiến trận đằng sau nhận biết vệ nhan thời gian dài như vậy thạch lỗi còn là lần đầu tiên nhìn thấy vệ nhan ra tay đi ở trước nhất vệ nhan trong tay tam xích thanh phong không ngừng huy động từng đạo từng đạo vài trăm mét trường phong duệ kiếm khí s ẹ t qua hư không k i ầm ầm ầm ven đường tất cả bẫy dập tại phong duệ kiếm khí xuống n h a u n h a u bị dẫn bạo vệ nhan mấy người cường thế công kích tuy là dọn dẹp bẫy dập nhưng mà cũng làm cho đồ tể trần biết rõ bọn hắn đã tìm tới cửa tất cả mọi người cùng ta giết ra ngoài đồ tể trần minh giữ tợn cười một tiếng đã bọn hắn dám chủ động đưa tới cửa vậy chúng ta liền đem bọn hắn v i n h v i ê n lưu lại người nào biểu hiện xuất sắc nhất lần này chiến lợi phẩm liền từ người nào chọn trước tuyển giết giết giết nghe được chiến lợi phẩm có thể ưu tiên chọn lựa tất cả đoạn lạc giả đều điên cuồng bọn hắn thế nhưng là biết lần này tới chấp pháp tiểu đội cũng không bình thường đội trưởng có thể là chân thần cảnh vũ giả trên người đồ tốt khẳng định không ít nếu quả thật có ưu tiên chọn lựa cơ hội bọn hắn nhất định có thể mò được một điểm đồ tốt rất nhanh đội chấp pháp cùng đoạn lạc giả nhóm liền gặp nhau Gi so sánh đoạn lạc giả kêu loạn xông lại lý huy bọn hắn thì là chính quy rất nhiều tạo thành một cái phong thì chiến trận thẳng hướng đoạn lạc giả nhóm đô tể trần minh nơi này chính là người nơi t á n g thân lan tới đây cho ta chịu chết đi vệ nhan một ngựa đi đầu hét lớn một tiếng rút kiếm thẳng hướng đoạn lạc giả đằng sau đồ tể trần minh người nào chết còn chưa nhất định đây giết đô tể trần minh trong mắt lóe lên một k i a khinh thường đồng dạng hét lớn một tiếng huy động vũ khí trong tay liền thẳng hướng vệ nhan chân thần cảnh võ giả công kích mỗi một chiêu đều ẩn chứa kinh khủng uy năng thạch lỗi bọn hắn tu vi tuy là không yếu nhưng mà vệ nhan cùng đồ tể trần minh chiến đấu dư ba vẫn có thể để bọn hắn trọng thương cho nên mới vừa cùng đồ tể trần minh gặp được tay vệ nhan liền đem đồ tể trần minh dẫn tới cao không chi chung đồ tể trần minh cũng biết vệ nhan dự định bất quá hắn thấy vô luận là những cái kia thủ hạ vẫn là đội chấp pháp những người khác đều hắn đều là có cũng được mà không có cũng không sao chỉ cần hắn giết chết vệ nhan những người khác tư hay không còn sống cũng không đáng kể cho nên nhìn chằm chằm vào vệ nhan căn bản không quan tâm vệ nhan muốn đem hắn dẫn đi trên mặt đất lý huy mấy người tạo thành chiến trận cùng đoạn lạc giả nhóm giết thành một đoàn lý huy mấy người chiến trận tinh diệu có khả năng tăng phúc thực lực bọn hắn mà lại để bọn hắn phối hợp càng mật thiết hơn cho nên vừa vặn giao thủ một cái liền kích giết hai cái đoạn lạc giả bất quá đoạn lạc giả nhân số so lý huy bọn hắn nhiều tuy là lúc bắt đầu sau đó chết hai cái đoạn lạc giả nhưng mà còn thừa đoạ lạc giả rất nhanh liền kịp phản ứng bắt đầu ăn ý phối hợp lại đem lý huy mấy người tạo thành chiến trận bao bọc vây quanh cứ như vậy lý huy mấy người đứng trước áp lực gia tăng rất nhiều tuy là còn có thể đối với mấy cái này đoạ lạc giả tạo thành một chút tổn thương nhưng là muốn trong thời gian ngắn đem những thứ này đoạ lạc giả đánh giết cũng không phải là dễ rằng như vậy dù sao những thứ này đoạ lạc giả cũng không phải kẻ yếu thậm chí từ phương diện nào đó mà nói thực lực bọn hắn mạnh hơn nhất là phối hợp hát độc huyết diễm càng làm cho người sinh ra lòng kiên kỵ thạch lôi cũng không có cùng lý huy mấy người tạo thành một cái chiến trận mà là một người ở bên ngoài tự do hành động thiên phú kinh cước thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể một trăm lẻ tám trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thạch lôi hét lớn một tiếng đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thống sau đó lại thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật nhường tự thân lực lượng cùng phòng ngự tất cả đều tăng lên trên diện rộng cuối cùng lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phù văn bí trợ lần nữa đem tự thân phòng ngự trên phạm vi lớn cường hóa thật u kích thạch l ô i hét lớn một tiếng trong tay thắp thuẫn chiếu vào một cái đọa lạc giả đầu hùng hang đập xuống nhìn thấy thạch l ô i trong tay thắp thuẫn nệ đến đọa lạc giả biến sắc đồng dạng là hét lớn một tiếng trên người g i ấ y lên màu đỏ sầm huyết diễm sau đó đem đồng dạng g i ấ y lên màu đỏ sầm huyết diễm trọng kiếm bủ về phía thắp thuẫn、Ở、ba trọng kiếm bủ vào thắp thuẫn phía trên màu đỏ sầm huyết diễm trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số đốm lựa tứ tán vời ra sau đó đoạn lạc giả trong tay trọng kiếm bị lực phản chấn bắn bay mà thấp thuẫn thì là tốc độ không giảm tiếp tục đánh tới hướng đoạn lạc giả đầu tâm niệm vừa động đoạn lạc giả trên người thêm ra hơn một ư ơ i tầng tâm chắn năng lượng nhiều như vậy tâm chắn năng lượng đồng thời xuất hiện nhường cái này đoạn lạc giả biến thành một cái l ó a mắt bóng đèn lớn bất quá thạch lỗi cũng không có bị hụ sợ trong tay thấp thuẫn vẫn là hung hăng đập xuống ba một tiếng vang thật lớn thấp thuẫn hung hăng đập xuống kinh khủng lực chấn động trong nháy mắt bộc phát sau đó Đoạ lạc giả thấp r ê n người tâm c t quá h thuẫn bên tuy r ê n b ộ động c lực chấn động cũng bị cực phát đại bị s u yếu. Ở thuẫn tuy thuẫn ba. Tháp là vẫn là nện ở đoạn lạc giả trên đầu nhưng mà t h á p thuẫn bên trong lần chứa lực chấn động lại còn thừa không có mấy tuy là vẫn như cũng nện đến đoạn lạc giả mắt tối s ầ m lại lại không có thể chân chính muốn đoạn lạc giả mạng nhỏ tinh bạo thạch l ố i lại là giống to một tiếng trong tay t h á p thuẫn còn không có thu hồi lại vận sức chờ phát động đầu vương truy đã ném ra đi ở lần này không có tấm chắn năng lượng bảo hộ đầu vương truy hung hăng nện ở đoạn lạc giả trên đầu một tiếng văn g t r ầ m đoạn lạc giả đầu tựa như là một cái chín mọng dưa hấu bị trong nháy mắt đập nát máu tươi cùng óc tứ tán vẩy ra ông t ử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động một cố vô hình ba động trong nháy mắt truyền ra đem đoạn lạc giả thần hồn chấn vỡ sau đó vô hình hấp lực xuất hiện lần nữa đem đoạn lạc giả bị chấn nát thần hồn hút vào ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong chậm rãi luyện hóa chương ba trăm chín mươi mốt còn kém một cái chỉ là hai chiêu thạch l ô i liền đánh g i ế t một cái đọa lạc giả bất quá có lý huy mấy người tạo thành chiến trận hấp dẫn lấy còn lại đọa lạc giả hỏa lực thạch l ô i cũng không có bị còn lại đọa lạc giả để mắt tới thất u kích giải quyết một cái đọa lạc giả sau thạch l ô i đưa ánh mắt đặt ở một cái khác đọa lạc giả trên người sau đó hét lớn một tiếng cầm trong tay t h á p thuẫn hung hăng đập xuống đập xuống t h á p thuẫn như là đồi núi k h u y n h đảo lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát Trực tiếp đem cái đem này nghĩ m u ố n p h ảnh k í c đoạ đập lạc giả bộ ể thành m t t bãi huyết ị địa t nát. thành thốn. t Xúc h kích. Giải q u c á i thứ hai đoạ l ễ m trảm bị thạch lỗi để mắt tới đoạn lạc giả thật giống một đoàn ưu ảnh nhẹ nhõm tránh thoát thạch lỗi đập tới tháp thuẫn thậm chí ở trên người dấy lên màu đỏ sậm huyết diễm sau cầm t r o nhìn g đồng dạng giấy tay đỏ lên màu đỏ sầm u hung hăng bổ về phía thạch lôi đầu. Thuất y ế kiếm t trọng thạch Thạch tránh diễm lôi lôi hăng không không nẻ, không n kích. phía h bổ về đoạ đập lạc giả thấy ớ i kiếm, đến trọng kiếm, cầm trong tay t cầm p đập thuẫn tới. chết. t hung hăng đập tới. Muốn chết. Nhìn h Muốn thạch lỗi chuẩn bị ngạnh kháng huyết diễm trảm công kích đọa lạc giả trong mắt mang theo một tia lanh ý trong tay trọng kiếm bổ xuống tốc độ lại tăng tốc mấy phần huyết diễm ác độc vô cùng hắn có thể không tin thạch lỗi có khả năng chống đỡ được huyết diễm tổn thương chỉ cần dính vào một điểm thạch lỗi liền biết bị huyết diễm đốt vì cho tàn hắn tuy là cũng lại bởi vì thạch lỗi công kích thụ t h ư ơ n g nhưng mà có huyết diễm phụ trợ thương thế hắn chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn thực lực y nguyên sẽ bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h phong ẩm thiêu đốt lên màu đỏ sầm huyết diễm trọng kiếm hung hăng phách t r ạ n g tại thạch lỗi trên người huyết diễm trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số đống lửa lại không có thể tại thạch lỗi bản m ệ n h vũ trang bên trên lưu lại một k i a dấu vết thậm chí ngay cả bản bệnh vũ trang mặt ngoài chân nguyên chiến giáp đều không có thể đánh phá nhìn thấy chính mình toàn lực nhất kích vậy mà không thể đánh vỡ thạch l ô i trên người phòng ngự thậm chí mọi việc đều thuận lợi huyết diễm đều không có thể phát huy bình thường hiệu dụng đoạn lạc giả không khỏi s ư n g sờ một chút cái này đoạn lạc giả s ư n g sờ một chút thần nhưng mà thạch l ô i cũng sẽ không ngây người trong tay thấp thuẫn hung hăng đập bể ở cái này đoạn lạc giả trên người ầm ầm ầm kinh khủng lực chấn động trong nháy mắt bộc phát đem cái này đoạn lạc giả trên người phòng ngự từng tầng từng tầng vỡ nát sau đó còn thừa lực chấn động tất cả đều bị đưa vào đoạn lạc giả thể nội một giây sau đoạn lạc giả thể nội lực chấn động hoàn toàn bộc phát đem cái này không may đoạn lạc giả nổ thành từng đoàn từng đoàn vẩy ra thịt nát giết giết giết thạch lỗi liên tục chém giết mấy cái đoạn lạc giả rốt cục gây nên còn lại đoạn lạc giả chú ý không có bất kỳ cái gì câu thông vây công lý huy mấy người đoạn lạc giả bên trong liền phân ra ba cái đoạn lạc giả từ phương hướng khác nhau vây công thạch lỗi muốn đem thạch lỗi mau chóng giải quyết lĩnh vực trọng lượng lĩnh vực lĩnh vực sức đẩy lĩnh vực lĩnh vực phân giải lĩnh vực nhìn thấy ba cái đọa lạc giả đồng thời vây công chính mình thạch lỗi cười lạnh một tiếng không chút do dự thi triển ba cái lĩnh vực đem ba cái đọa lạc giả b ả o phủ một giây sau tiến vào lĩnh vực phạm vi ba cái đọa lạc giả liền cảm giác mình thân bên trên giống như gánh vác một t o à núi lớn để bọn hắn nửa bước khó đi thậm chí chân nguyên trong cơ thể cùng thần hồn đều có chút trì trệ cái này cũng chưa tính dưới chân đột nhiên xuất hiện sức đ ẩ y càng làm cho bọn hắn thân hình bất ổn đừng nói là công kích liền làm u ố n di động đều mười phần khó khăn tại chung quanh thân thể càng là tràn ngập một luồng sức mạnh kỳ lạ thật giống muốn đem trên người bọn họ vũ khí trang bị ma diệt bọn hắn bên ngoài thân hộ thể chân nguyên tức thì bị kịch liệt mà tiêu hao nếu như tiếp tục nữa dùng không bao lâu thời gian hộ thể chân nguyên liền biết tiêu hao sạch sẽ lúc kia bọn hắn liền là mặc cho xâm lược cứu non lĩnh vực huyết diễm thế giới lĩnh vực ảnh s á t lĩnh vực lĩnh vực kịch độc lĩnh vực cảm nhận được mình đã tiến vào thạch lỗi lĩnh vực bên trong ba cái đoạn lạc giả sắc mặt tất cả đều là biến đổi không chút do dự thi triển chính mình lĩnh vực muốn đối kháng thạch l ô i lĩnh vực sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đánh g i ế t thạch l ô i h ừ nhìn thấy ba cái đoạn lạc giả vậy mà muốn dùng lĩnh vực đối kháng lĩnh vực thạch l ô i sầm mặt lại tâm niệm vừa động thi triển lĩnh vực uy năng lập tức tăng vọt mấy lần phốc phốc phốc lĩnh vực uy năng tăng vọt ba cái đoạn lạc giả thi triển lĩnh vực lập tức không cách nào kiên trì thật giống vỡ vụn bọc khí phát ra từng tiếng trầm đục sau tiêu tán không thấy sau đó kinh khủng y năng đem ba cái đoạ lạc giả bạo phủ a chỉ kiên trì vài giây đồng hồ thời gian ba cái đoạ lạc giả liền bị lĩnh vực bên trong kinh khủng trọng lực ép thành từng cái viên thịt sau đó lại bị một cỗ kỳ lạ phân giải chi lực hóa thành một đôi bụi rết rết rết nhìn thấy thạch lôi ở bên ngoài đại phát thần uy liên tiếp giết chết mấy cái đoạ lạc giả bị đoạ lạc giả vây công lý huy mấy người cũng mắt đỏ bọn hắn tuy là cũng giết mấy cái đoạ lạc giả lại là mấy người hợp lực làm đến nếu như bình quân xuống còn không có thạch lỗi một người r ế t đến nhiều đây có cần bất kỳ ngôn ngữ lý huy mấy người hết sức ăn ý đồng thời thi triển lĩnh vực đem vây công bọn hắn đoạ lạc giả toàn bộ bao phủ lại nghị muốn nhờ lĩnh vực chi lực đem những thứ này đoạ lạc giả một mẻ h ố t gọn đáng tiếc lý huy bọn hắn có khả năng thi triển lĩnh vực những thứ này đoạ lạc giả cũng có thể thi triển lĩnh vực bị lĩnh vực bao phủ đằng sau những thứ này đoạ lạc giả cũng thi triển lĩnh vực đem chính mình bảo vệ trong lúc nhất thời lý huy mấy người thi triển lĩnh vực cùng đoạn lạc giả thi triển lĩnh vực hình thành một c ố rằng c ó thái độ người nào không kiên trì nổi trước người nào liền biết thua không có gì cả như quả không có gì bất ngờ xảy ra trận này rằng có khẳng định là đoạn lạc giả cười đến cuối cùng bởi vì đoạn lạc giả nhân số so lý huy bọn hắn nhiều một ít thêm một người liền nhiều một phần lực lượng thêm một người liền thiếu một p h ầ n tiêu hao bất quá trừ lý huy bên ngoài bên ngoài còn có một cái thạch lỗi nhìn chằm chằm hít sâu một hơi thạch lỗi lần nữa đem lĩnh vực thi triển đi ra b ấ trong quá lần này, Thạch Lôi lĩnh này, cũng không Thạch có vực đem mở ộ n đến g t l ớ nhất, lĩnh vực co lại đến nhỏ nhất, tại chính mình bên n tại mà đem là lại vực co o à i tay h hình thành â n b tầng phong ngự, sau đó xông cùng giả h vào đoạ sau u đó lạc giả cùng Lý、huy、bọn bên hắn rằng có lĩnh có vực t r o n g t h u t Tinh、bạo. Trong tay kích. h bạo. á p thuẫn cùng đầu vương truy luân phiên doanh r a đem từng cái lâm vào trạng thái rằng co tạm thời không có sức phản kháng đọa lạc giả đánh giết theo đọa lạc giả bị không ngừng đánh giết đọa lạc giả sức phản kháng càng ngày càng yếu nghĩ phải thoát đi lý huy mấy người lĩnh vực đều làm không được chương ỉ có thể t ba trăm chín mươi hai đội trưởng có thể giết đến đồ tể trần minh không chúng ta có hay không cần tới giúp đỡ đội trưởng nhìn lấy còn ở trên trời cùng đ ồ tể trần minh chém giết vệ nhan thạch lỗi c a o mày hỏi lý huy không cần lý huy vừa cười vừa nói đội trưởng thực lực rất mạnh bây giờ còn chưa có xuất r a áp đáy hòm át chủ bài đây ngươi cứ yên tâm đi lại nói đây chính là chân thần cảnh võ giả ở giữa chém giết chiến đấu dư ba đều sẽ để cho chúng ta thụ thương chúng ta làm sao vượt qua hỗ trợ nếu như mạo mội sông đi lên nói không chừng không phải hỗ trợ mà là quấy dối không chỉ có thể có thể mang đến cho mình họa s á t t h â n còn có thể đem đồ tể trần minh phong chạy để cho chúng ta lãng phí càng nhiều thời gian truy sát đồ tể trần minh vậy chúng ta chính là ở đây làm nhìn lấy thạch lôi c a o mày hỏi bằng không thì đây lý huy hỏi lại chúng ta giúp không được gì chỉ có thể ở nơi này nhìn lấy đương nhiên chúng ta cũng được đi vơ vét một chút đồ tể trần minh giấu kín c h i địa có lẽ ở đó có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn đương nhiên đồ tể trần minh đã chuyển di bao nhiêu cái địa phương dùng hắn giảo hoạt trình độ muốn tại dấu k i ế n c h i địa có thu hoạch gì chỉ sợ không dễ dàng chúng ta vẫn là tại phía dưới nhìn một chút phòng ngừa đồ tể trần minh chạy trốn a các ngươi người nào nghĩ cùng đi với ta mặc dù biết lý huy phán đoán rất có thể là chính xác nhưng mà thạch lỗi vẫn là muốn đi vơ vét một phen không có cách hắn hiện tại thiếu nợ bên ngoài thật sự là quá nhiều nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến mới được bằng không thì nghĩ phải trả hết nợ nần không biết muốn tới ngày tháng năm nào chính ngươi đi đi tất cả mọi người lắc đầu đối với vơ vét đồ tể trần minh giấu kín chi địa không có hứng thú h i ệ n nhiên bọn hắn cũng biết đồ tể trần minh giấu kín chi mà không thể có thể có quá mỡ lợn nước bất quá ngươi phải cẩn thận một chút đồ tể trần minh cũng không phải bình thường người có lẽ giấu kín chi địa cũng bố trí một chút b â y giờ lý huy trầm giọng dặn dò yên tâm đi ta sẽ cẩn thận thạch lỗi vừa cười vừa nói nếu có phát hiện gì ta sẽ cho các ngươi phát tín hiệu nếu như bên ngoài có cái gì tình huống đặc biệt kịp thời cho ta phát tín hiệu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 thạch lôi mới sắc mặt nghiêm túc đi vào đồ tể trần minh giấu kín tri địa lý huy mấy người lo lắng là đúng đồ tể trần minh quả nhiên đủ hung ác tại giấu kín tri địa bên trong cũng bố trí cơ quan bấy dập thạch lôi mới vừa đi vào không xa liền phát động một cái cơ quan một cái ẩn tàng vô cùng tốt phủ văn đạn lửa bị dẫn bạo kinh khủng biển lửa trong nháy mắt đem thạch lôi bao phủ nóng bỏng hỏa diễm đem chung quanh vách đá đốt đến đỏ bừng thậm chí hóa thành từng đoàn từng đoàn dung nham nhưng mà thạch lôi trên người phòng ngự thật sự là quá mạnh nóng bỏng hỏa diễm cũng không có đối với thạch lỗi tạo thành một k i a tổn thương chỉ là nhường thạch lỗi cảm giác chung quanh nhiệt độ tăng lên một chút xíu mặt không đổi sắc sông ra biển lửa phạm vi bao phủ thạch lỗi tiếp tục thâm nhập sâu đồ tể trần minh giấu kín c h i địa ầm ầm ầm oanh oanh oanh phốc phốc phốc cũng không biết đồ tể trần minh là cảm giác a n toàn quá thấp vẫn là đã sớm ngờ tới có người sẽ tiến đến vơ vét giấu kín c h i địa bên trong cũng không biết bị bố trí bao nhiêu bấy dập dù sao thạch lỗi một đường đi sâu vào luôn có thể phát động một chút uy lực kinh người bấy giờ nếu như đổi một người chỉ sợ sớm đã bị những cạm bẫy này làm cho đầy bụi đất thậm chí bản thân bị trọng thương có vẫn là nguy hiểm thế nhưng đối với thạch lỗi t ô i nói những cạm bẫy này tuy là lợi hại nhưng là muốn đánh vỡ hắn phòng ngự vẫn là kém một chút bên trong động tĩnh lớn như vậy thạch lỗi sẽ không khỏi gặp nguy hiểm một cái đội viên hỏi lý huy yên tâm đi thạch lỗi phòng ngự mạnh như vậy một điểm cơ quan bấy dập không đả thương được hắn chúng ta chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi liền tốt ta tin tưởng dùng không bao lâu hắn liền ra tới lý huy vừa cười vừa nói cũng không biết hắn ở bên trong có thể lục x o á t vật gì tốt một đội viên khác vừa cười vừa nói hắn uống không phải là muốn dưa chia một ít chỗ tốt bất hòa thạch lôi đi vào chung liền đã ngầm thừa nhận từ bỏ chia cắt chỗ tốt hiện tại chỉ là có chút hiếu kỳ à. ai biết được thạch lôi đi ra liền rõ ràng bất quá ta đoán chừng hẳn là không có vật gì tốt lý huy vừa cười vừa nói dựa theo hắn kinh nghiệm phán đoán đồ tể trần minh thân vì chân thần cảnh vũ giả dù là trở thành đ o ạ n l ạ c giả cũng khẳng định có một chút đồ tốt chỉ là những thứ này đồ tốt không có khả năng tùy tiện để ở nơi đâu thiếp thân cất dấu mới là thái độ bình thường cho nên chỉ cần vệ nhàn có thể đem đồ tể trần minh giải quyết nhất định có thể tìm tới đồ tốt đến n ộ i dấu kín c h i địa bên trong tìm tới đồ tốt tỷ lệ thật sự là quá thấp thạch lỗi nhưng không biết lý huy bọn hắn là thế nào nghĩ xông qua từng cái bây dập sau rốt cục đi vào dấu kín tri địa tận cùng bên trong nhất đáng tiếc nhường hắn có chút thất vọng là nơi này trống rỗng đồng thời không có vật gì tốt thậm chí liền một ít phế phẩm đều không có sạch sẽ thật giống bị chuyên môn dọn dẹp qua đồng dạng chẳng lẽ bọn hắn vừa mới chuyển rời qua đến còn chưa kịp bố trí nơi này thạch lôi tự lẩm bẩm bất quá thạch lôi rất nhanh t i ể u kịp phản ứng hẳn không phải là chuyện như vậy bởi vì nếu quả thật không kịp bố trí nơi này làm sao có thể bố trí nhiều như vậy bấy giờ nơi này đồ vật không phải là bị thu giữ liền là dấu đặc biệt bí ẩn cho nên nơi này mới không có vật gì tâm niệm vừa động tử phủ mệnh khiếu bên trong thần hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát đem nơi này lặp đi lặp lại dò xét một lần lại một lần nhường thạch lôi rất thất vọng là hắn cũng không có phát hiện bí thất hoặc là còn lại dấu đồ vật địa phương truy cập chẳng lẽ nơi này thật cái gì cũng không có thạch lôi vẫn còn có chút không cam tâm cảm thấy nơi này nhất định có vật gì tốt chỉ là bị dấu quá bí ẩn hắn còn không tìm ra được a t h u ậ n kích tinh bạo không cam tâm thạch lỗi hét lớn một tiếng trong tay thắp thuẫn cùng đầu vương truy luân phiên oanh ra hung hăng nện ở trên thạch bích đem từng mảnh từng mảnh vách đá vỡ nát nhưng mà y nguyên không thể phát hiện cái gì bảo tàng chi điện tiếp tục ta không tin nơi này đồ vật gì đều không có trong tay thắp thuẫn cùng đầu vương truy không ngừng oanh ra đem từng mảnh từng mảnh vách đá thậm chí là đỉnh động vỡ nát cái này cũng chưa tính thạch lỗi một bên đi ra ngoài một bên đập bể hắn vậy mà nghĩ đem cái này giấu kín chi điệu đảo ba thước đất đinh đem hơn phân nửa dấu kín chi điệu đập bể một lần thạch lỗi vẫn không có phát hiện gì ngay tại hắn nghĩ từ bỏ thời điểm đầu vương truy đập chúng vách đá bên trong truyền ra không đồng dạng tiếng vang sau đó thạch lỗi liền thấy một cái một thước vương kim loại hộp yên tĩnh nằm tại một mảnh nát trong đá chương ba trăm chín mươi ba không có đầu mối khẽ vươn tay thạch lỗi đem cái hộp cầm trong tay quan sát tỉ mỉ một phen cái hộp này cái hộp này mặc dù là dùng một loại kỳ lạ đúc bằng kim loại nhưng mà trọng lượng cũng rất nhẹ mà lại có thể nhẹ nhõm phát giác trong hộp chứa vật gì đó nhẹ nhàng n h ó n g một cái có thể nghe được trong hộp đồ vật di động âm thanh cái hộp l à hoàn toàn bị kín không nhìn thấy một điểm k h ẽ hở bất qua cái hộp mặt ngoài lại khắc rõ cực kỳ phức tạp phù văn bí trận phù văn bí trận tầng tầng lớp lớp bình thường người đừng nói phá giải liền là nhìn lên một cái đều sẽ hoa mắt buồn ôn không cần đoán thạch lỗi cũng biết cái hộp mặt ngoài những thứ này phù văn bí trận liền là cái hộp tỏa nghĩ muốn mở hộp ra trước hết đem cái hộp mặt ngoài phù văn bí trận hiểu rõ nếu không sử dụng bạo lực mở hộp ra không những không thể xuất ra trong hộp đồ vật thậm chí còn khả năng xuất hiện một chút ngoài ý m u ố n rằng khả năng này cất dấu đồ tốt hoặc là bí ẩn gì cái hộp thu vào tu di chỉ hoàn bên trong thạch lỗi trong tay thắp thuẫn cùng đầu vương truy lần nữa thay nhau hoành ra đem dấu kín c h i địa còn lại địa phương cũng tất cả đều đập bể một lần nhưng lại không tiếp tục phát hiện đồ vật gì thế nào lục soát có tìm thấy gì tốt không nhìn thấy thạch lôi đi ra lý huy cười hỏi chỉ tìm tới một cái hộp còn không biết bên trong chứa cái gì thạch lôi vừa cười vừa nói trừ cái đó ra liền là một đôi bấy d ậ p nếu như không phải ta phòng ngự cũng tạm được đi vào chuyến này các ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại nhìn thấy ta chờ ta đem cái hộp mở ra sau khi bên trong đồ vật chúng ta chia đ ề u không cần lý huy lắc đầu cái hộp là ngươi phát hiện vô luận bên trong có đồ vật gì chúng ta cũng sẽ không m u ố n ngươi liền hảo hảo nhận lấy đi đúng a đúng a chúng ta cũng sẽ không m u ố n ngươi liền đem cái hộp nhận lấy đi những người khác cũng vừa cười vừa nói trong hộp đồ vật phải rất khá các ngươi không muốn nói có thể không nên hối hận thạch lỗi vừa cười vừa nói tuy là chỉ có một mình hắn đi vào vơ vét cái hộp này cũng có ngoại ý muốn phát hiện nhưng mà nếu như không phải những người khác ăn ý phối hợp nó cũng không có khả năng an toàn đến nơi này cho nên tuy là còn không biết trong hộp có đồ vật gì nhưng mà hắn vẫn là muốn cho các đồng đội một điểm chỗ tốt dù sao cái hộp g i ấ u bí ẩn như vậy bên trong rất có thể cất g i ấ u đồ tốt nếu như hắn không phân ra một chút cấp đồng đội trong lòng vẫn là vô cùng không thoải mái không hối hận không hối hận lý huy vừa cười vừa nói ngươi phát hiện vật gì tốt chúng ta đều sẽ không hối hận ngươi liền đem tâm phóng trong bụng à dù cho trong hộp người có đồ tốt chúng ta cũng sẽ không để ở trong lòng vậy ta liền không khách khí nghe lý huy nói thạch lỗi dễ chịu rất nhiều đội trưởng vẫn không có thể đem đồ tể trần minh giải quyết đây cái này đều bao lâu thời gian thạch lỗi nhìn lên trên trời vẫn còn đang đánh thành một đoàn vệ nhan cùng đồ tể trần minh c a o mày hỏi chúng ta chậm rãi chờ à chân thần cảnh võ giả đánh nhau có thể không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại huống hồ đội trưởng còn là muốn đem đồ tể trần minh đánh giết lúc này mới bao lâu thời gian đánh lên mười ngày nửa tháng cũng có thể lý huy vừa cười vừa nói vậy chúng ta chính là ở đây ngây ngốc chờ lấy không hề làm gì thạch lỗi hỏi bằng không thì đây chúng ta cũng không giúp được một tay còn lại đọa lạc giả cũng bị chúng ta giải quyết chúng ta không ở chỗ này chờ còn có thể làm gì lý huy bất đắc dĩ nói ra nếu như bọn hắn cũng là chân thần cảnh vũ giả đã sớm xông đi lên hỗ trợ đồ tể trần minh đâu có thể kiên trì đến bây giờ nhưng mà bọn hắn không phải thật sự thần cảnh vũ giả xông đi lên không những giúp không được gì còn sẽ trở thành vương hữu cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi cuối cùng chiến đấu kết quả vậy ta đi phụ cận tìm một chỗ nghiên cứu một chút cái hộp kia có tình huống như thế nào kịp thời cho ta biết thạch lỗi vừa cười vừa nói cái kia cái ngoài ý muốn phát hiện cái hộp nhường trong lòng của hắn trực dưng dương h ắ n không thể lập tức mở ra bất qua cái hộp mặt ngoài phù văn bí trận quá nhiều hắn nghĩ mở hộp ra cần phải hao phí rất nhiều thời gian nghiên cứu những thứ này phù văn bí trận hiện tại vô sự vừa lúc có thời gian nghiên cứu cái hộp mặt ngoài những cái kia phủ văn bí trợn đi đi đi đi có biến ta sẽ thông báo cho ngươi lý huy vừa cười vừa nói thạch lôi cũng không có đi xa tại phụ cận tìm một cái coi như rộng rãi sơn động liền c h u i vào sau đó đem cái hộp lấy ra cẩn thận quan sát cái hộp mặt ngoài tầng tầng lớp lớp phủ văn bí trợn muốn hiểu rõ những thứ này phủ văn bí trợn tác dụng cùng như thế nào mới có thể phá giải những thứ này phủ văn bí trợn tâm niệm vừa động tử phủ mệnh khiếu bên trong thần hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát đem cái h ộ p mặt ngoài phù văn bí trận tất cả đều quét hình xuống sau đó thạch lỗi hai mắt khép hở bắt đầu trong đầu mô phỏng những thứ này phù văn bí trận muốn nghiên cứu ra những thứ này phù văn bí trận tắc dụng sau đó đem những thứ này phù văn bí trận phá giải ra suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong đầu linh quang không ngừng thoáng hiện vô số phù văn tại trong đầu không dừng lại phân giải dung hợp rất nhanh thạch lỗi liền hiểu rõ một cái phù văn bí trận tắc dụng theo thần hồn chi lực không ngừng tiêu hao cái này đến cái khác phù văn bí trận bị thạch lỗi hiểu rõ bất quá theo hiểu rõ phù văn bí trận càng ngày càng nhiều thạch lỗi lông mày cũng càng nhăn càng chặt đơn nhất phù văn bí trận rất tốt phá giải nhưng mà những phù văn này mê trận tầng tầng lớp lớp qua lại ở giữa có không hiểu liên hệ cuối cùng hình thành một cái cực kỳ phức tạp phù văn bí trận muốn phá giải cái này phức tạp phù văn bí trận cũng không phải là dễ dàng như vậy nếu như không biết chính xác phương pháp phá giải chỉ cần có một chỗ sai lầm liền biết dẫn đến cái hộp này tự hủy bên trong đồ vật cũng sẽ bị vỡ nát thạch l ô i cũng không muốn trong hộp đồ vật bị hủy cho nên chỉ có thể vắt hết góc suy nghĩ phá giải phù văn bí trận phương pháp đáng tiếc hắn kiến thức vẫn còn có chút không đủ trong lúc nhất thời nghị không ra cái gì đặc biệt tốt biện pháp đến thậm chí có thể nói được là không có đầu mối sau này hay nói à dù sao đồ vật cũng chạy không sớm muộn cũng có một ngày ta có thể phá vỡ cái hộp biết trong hộp đồ vật là cái gì hít sâu một hơi thạch lôi đem cái hộp thu vào tu di chỉ hoàn bên trong sau đó đi ra sân đ ậ u thế nào mở hộp ra lý huy nhìn thấy thạch lôi đi ra cười hỏi không có thạch lôi lắc đầu có thể nói là không có đầu mối chỉ có thể chờ đợi về sau từ từ suy nghĩ ta đi bao lâu thời gian nửa tháng lý huy vừa cười vừa nói đội trưởng hiện tại đã chiếm thượng phong đồ tể trần minh bị đội trưởng áp chế là không hề có lực hoàn thủ dùng không bao lâu thời gian đội trưởng liền có thể đem đồ tể trần minh đánh giết nghe lý huy nói thạch lỗi đem lực chú ý phóng ở trên trời tuy là thấy không rõ trên trời vệ nhan cùng đồ tể trần minh tình huống chiến đấu nhưng lại có thể mơ hồ cảm ứng được vệ nhan phát ra huy năng y nguyên cường thế nhưng mà đồ tể trần minh phát ra khí thế cũng đang không ngừng suy yếu tựa như lý huy nói như thế đồ tể trần minh đã kiên trì không bao lâu thời gian chương ba trăm chín mươi bốn đánh giết tuy là đồ tể trần minh đã bị vệ nhan toàn bộ phương diện áp chế Bị bỏ thua thậm chí bỏ mình chỉ là vệ ấ n gian, nhưng mà đồ tể Trần Minh nguyên kiên trì hơn 10 ngày thời gian, đề đồ thời tể trì thời mới mà y bị v nhan g hết t ta. tể Trần、minh、hét lớn một tiếng, sau đó tâm vừa động, chuẩn bị tiến hành tự Dết sau vừa ba. Đồ đó động, Minh lớn nghiệm chuẩn hành nhàn é Vệ bị bạo. lớn một tiếng trường kiếm trong tay liền đâm nhưng mà y nguyên không thể ngăn cản đồ tể trần minh tự bạo được tại trải qua thời gian dài chiến đấu đồ tể trần minh thực lực giảm xuống lợi hại tự bạo tuy là kinh khủng nhưng lại cũng không thể đối với vệ nhan tạo thành quá lớn thương hại bất quá ngồi trên mặt đất quan chiến thạch lỗi bọn hắn liền xui xẻo đồ tể trần minh tự bạo để bọn hắn xử trí không kịp đề phòng nhao nhao bị khủng bố uy năng đánh bay trừ thạch lỗi bằng vào cường đại phòng ngự cứng rắn tiếp tục chống đỡ những người khác bị chấn động đến miệng phun máu tươi chịu nội thương nghiêm trọng các ngươi không có sao chứ vệ nhan từ trên trời bay xuống quan tâm hỏi chúng ta còn tốt thương thế không nặng lắm phục dụng một chút đan dược liền tốt lý huy mấy người trầm giọng nói ra đội trưởng ta vừa rồi thật giống nhìn thấy đồ tể trần minh thật giống chạy thạch lỗi đột nhiên nói ra ân đem ngươi thấy nói một chút vệ nhan sầm mặt lại nói ra hắn cũng cảm giác đồ tể trần minh tự bạo huy lực thật giống nhỏ một chút tuy là trong lòng cũng có hoài nghi bất quá lại không có cái gì phát hiện không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà phát hiện một điểm manh mối đồ tể trần minh tự bạo thời điểm ta thật giống nhìn thấy một đạo huyết quang hướng bên kia bay đi bất quá tốc độ quá nhanh ta cũng không dám quá khẳng định có phải không là mắt của ta hoa thạch lôi trầm giọng nói ra hẳn là không sai đồ tể trần minh có thể là chân thần cảnh vũ giả tuy là cùng ta chém giết thời gian dài như vậy thực lực giảm xuống lợi hại nhưng là chân thần cảnh vũ giả dù sao cũng là chân thần cảnh võ giả tự bạo uy lực không có khả năng nhỏ như vậy ta cũng hoài nghi đồ tể trần minh có thể là giả chết chỉ là không có chứng cứ bây giờ nghe ngơi ư kiểu nói này ta có thể xác định đồ tể trần minh tuyệt đối không có chết vệ nhan trầm giọng nói ra đội trưởng đồ tể trần minh đều đã tự bạo làm sao có thể tại tự bạo bên trong sống s ó t đây lý huy cao mày hỏi tự bạo còn không phải là tùy tiện liền có thể dùng ra đến một khi sử dụng tuyệt đối là thập tử vô sinh mà lại là vĩnh bất siêu sinh loại kia mà lại một khi thi triển căn bản không cách nào đình chỉ hắn rất khó tưởng tượng đồ tể trần minh có thể tại tự bạo bên trong lưu lại một cái mạng nhỏ tự bạo mặc dù không cách nào nửa đường đình chỉ nhưng mà cũng có rất nhiều bí thuật có khả năng chia cắt thần hồn dùng một nửa thần hồn thi triển tự bạo cũng là có thể bất quá lần này đồ tể trần minh thi triển tự bạo đại giới không nhỏ dù cho sống sót cũng có bản thân bị trọng thương không chỉ tu vì rút lui mà lại trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục lại vệ nhan trầm giọng nói ra hiện tại đúng là chúng ta đánh giết đồ tể trần minh thời cơ tốt nhất không phải chờ đồ tể trần minh khôi phục lại muốn đem hắn đánh giết càng thêm phiền phước bây giờ nghe ta mệnh lệnh tất cả mọi người phân tán ra đến, ra kéo là ư ớ i tiến cách thức h nhãn lục lợi liền Là, là có thể đem đồ tể trần minh đánh giết, thu hoạch được chiến lợi phẩm người nào liền người chọn cả xoát, nào đánh nhất tể Trần tìm thể tể Trần giết, thu tiên tuyển. Là, tất định Minh Minh người người người n phải phẩm h đem đồ đem đồ đầu ai mọi ra, tình sáng lên dựa theo đồ tể trần minh chạy trốn phương hướng bắt đầu lục xoát đồ tể trần minh trả giá lớn như vậy đại giới chạy trốn tu vi nhanh lùi lại căn bản không phải đối thủ của bọn họ cho nên mà lại còn lại đọa lạc giả đã bị bọn hắn đánh giết cho nên bọn hắn căn bản không lo lắng sẽ có còn lại đọa lạc giả xuất hiện đem đồ tể trần minh cứu đi vệ nhan thân là đội trưởng tu là mạnh nhất một người ở phía trước đại khái lục soát một lần lý huy mấy người thì là hai người một tổ phối hợp lẫn nhau lấy tiến hành lục soát phòng ngự trước nhất thạch lôi thì là một người một tổ đi tại cuối cùng nhặt của rơi nhặt nhạnh chỗ tốt thời gian một chút xíu trôi qua vệ nhan lục soát vô cùng một mảng lớn khu vực nhưng lại không thể phát hiện chạy trốn đồ tể trần minh ở phía sau lục soát lý huy mấy người cũng là đồng dạng không thu hoạch được gì bất quá đi tại phía sau cùng thạch lỗi lại ngoài ý muốn phát hiện một điểm manh mối mọi người ở đâu lý huy mấy người nghe được gâm thanh sau tất cả đều chạy tới nơi này thạch lỗi lấy tay chỉ một cái trước mặt bụi cỏ nơi này nào có địa động a đây không phải một mảnh bụi cỏ không lý huy c a o mày nói ra ngươi lại nhìn kỹ một chút thạch lỗi lấy tay một con mặt đất nghe thạch lôi nói để ý tới ngạt thở dò xét một phen rốt cục phát hiện một điểm sơ hở m ả n h này b ù i cỏ cùng địa phương khác b ù i cỏ có một chút xíu khác biệt tuy là thực quá thật nhưng mà sợi cỏ bên trên nhưng lại có một chút kẽ hở đi qua cẩn thận phân biệt mới sẽ phát hiện bố trí ngồi trên mặt đất một k i a phù văn bí trận dấu vết các ngươi có phát hiện gì đi ở trước nhất vê đốt vệ nhan cũng trở lại nhìn thấy lý huy mấy người tập hợp một chỗ trầm giọng hỏi thạch lôi ở chỗ này phát hiện một cái bị phù văn bí trận che giấu địa động Ta thể tể trần hỏi nghi nơi này có thể là có đồ tể trần một i n h m chỗ giấu kín tiếng r ra, trận trí tay đồng đem đ văn thời vẹt phù lấy vị bí Phá. nhan lệnh hừ Vệ n một t i ế trường kiếm trong tay vung lên, một đạo phong kiếm vang u n lên, phong g một kiếm chém đạo khí rễ t r o nháy m ắ trầm phá phù che vỡ văn giấu bí t ậ n tiếng văng Một t r phù văn mê trận bị phá lộ ra một cái cự đại bị phù văn bí trận che giấu địa động cửa vào ta ở phía trước mở đường các người đi theo ta đằng sau mọi người cẩn thận một điểm bàn giao một phen sau vệ nhan một ngựa đi đầu xông vào địa động bên trong địa động rất dài nhưng lại không phải đặc biệt lờ mờ cũng không có bất kỳ cái gì bấy dập chúng nhân rất dễ dàng liền đến tới đất động chỗ sâu nhất vừa lúc ngăn chặn vừa mới cùng dự bị thân thể dung hợp đồ tể trần minh các ngươi vậy mà tìm tới nơi này đến nhìn thấy vệ nhan xuất hiện ở trước mặt mình đồ tể trần minh sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới chính mình giả chết vậy mà không thể giấu giếm được vệ nhan con mắt hắn biết lần này hắn xem như thai kiếp khó thoát ta và các người liều. Đồ tể Trần m hiện hét ế huyết thế n trên người giấy lên màu đỏ sầm diễm, thân bên trên tán phát uy thế cũng lớn hơn mấy phần. Bất quá, đồ tể Trần Minh trên g giấy phát Bất tể diễm, mấy uy màu sầm đỏ đồ đừng thế quá, nói là hù v h nay liền liền lý lớn người Hiện nhiên, giả Minh vi vi Người hiện bọn nhẹ nhọn chống trốn nhường Trần thương nặng, cũng trên xuống. huy thể chết chạy phạm hạ tu bị trước có cự. đó tể đồ có tư cách cùng ta l i ề u mạng không vệ nhan lạnh hư một tiếng trường kiếm trong tay đã chém ra đi giết hồn phong duệ kiếm khí mang theo một tia ma diệt lực lượng thần hồn đem nghị muốn xông lên đến đồng quy vu tận đồ tể trần minh một phân thành hai đến tận đây đọa lạc giả đồ tể trần minh bị triệt để đánh giết thạch lỗi nhiệm vụ bọn họ tính là chân chính hoàn thành mở đem đồ tể trần minh đánh giết sau vệ nhan hít sâu một hơi trường kiếm trong tay lần nữa chém ra phá vỡ một cái không gian rầm rầm một đống lớn đồ vật từ phá vỡ trong không gian dũng manh tiến ra ngồi trên mặt đất hình thành một tòa núi nhỏ chương ba trăm chín mươi lăm thần cách mảnh vỡ từ bị phá ra không gian bên trong tuân ra đồ vật rất nhiều các loại tài liệu chân quý các loại cao cấp phủ văn bí khí còn có rất nhiều chứa đan dược bình ngọc cùng cực phẩm nguyên tinh bất quá bị phá ra không gian rất ổn không chừng còn có rất nhiều thứ còn chưa hề đi ra bị phá ra không gian ngay tại run run một hồi bên trong sụp đổ thạch lôi tận mắt thấy một viên thần tinh tại không gian sụp đổ thời điểm biến mất không còn tăm hơi vô tung cũng không biết là bị ném đến địa phương nào về sau bị cái kia may mắn nhận được vẫn là trực tiếp bị không gian sụp đổ lúc sinh ra sức mạnh vỡ nát đây đều là đồ tể trần minh mở tư nhân không gian bên trong t ổ n chữ a đồ vật mọi người kiểm lại một chút nếu như không có, có cái ó c gì đặc biệt vật chân quý liền phân đi vệ nhan cười nói ra tạ ơn đội trưởng lý huy bọn người nhãn tình sáng lên cười chạy tới bắt đầu kiểm kê những chiến lợi phẩm này từ đồ tể trần minh tư nhân không gian bên trong đổ ra đồ vật không ít nhưng là đặc biệt chân quý tại không có bao nhiêu cuối cùng lý huy bọn người tượng trưng phân mấy món phủ văn bí khí cùng một chút đắc ăn dược còn thừa tài liệu chân q u ý cùng cực phẩm nguyên thạch tất cả đều phân cho thạch l ô i h i ệ n nhiên bọn họ cũng biết thạch l ô i bản mệnh vũ trang muốn tiếp tục cường hóa cần đại lượng tài liệu chân q u ý cùng cực phẩm nguyên thạch đáng tiếc không có phát hiện thần thạch cùng thần tinh không phải bọn họ chỉ sợ cũng phải đem thần thạch cùng thần tinh phân cho thạch l ô i hiện tại đ ồ tể trần minh đã bị chúng ta giải quyết đ ồ tể trần minh thủ hạ những cái kia đọa lạc giả cũng bị chúng ta giải quyết lần này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành chúng ta có thể đi trở về vệ nhan cười nói ra sau đó lấy ra thu nhỏ phi thuyền đội trưởng đây là ta tại đ ồ tể trần minh phía trước dấu kín địa phương phát hiện trong hộp cũng không biết giả trang cái gì ngươi có không có cách nào xử lý cái hộp này mở ra ta trực giác nói cho ta trong cái hộp này đồ vật rất trọng yếu thạch lôi nghĩ lại nghĩ vẫn là đem cái kia mặt ngoài lạc ấ n lấy tầng tầng lớp lớp phù văn b i trận hộp lấy ra ồ ta xem một chút vệ nhan hiếu kỳ tiếp nhận hộp quan sát tỉ mỉ cái hộp này không tầm thường thật là ngươi từ đồ tể trần minh giấu kín địa phương tìm tới vệ nhan thần sắc ngưng trọng nói ra đến h ắ n coi là hộp mặt ngoài phù văn bí trận rất tốt nhưng là cẩn thận thôi diễn một chút mới biết được cái hộp này mặt ngoài những thứ này phù văn bí trận vậy mà tầng tầng tương liên giữa lẫn nhau có không h i ể u liên hệ g ắ t một phát động toàn thân nếu như không biết chính xác phương pháp phá giải tùy tiện phá giải rất có thể ngoài ý muốn nổi lên Chính là bởi vì phát giác được điểm này, vệ mới biết được cái hộp này xác thực Thạch cái cùng có có càm cả thước phát nhan hộp không tầm thường. Không hộp nhất không phát hiện cái hộp bí này, này này ẩn, tận bên trong vẫn nơi lần, ngoại muốn này. là lôi là lật đào bởi biết ba điểm mới sai. giấu tại tới, mới cái vì vệ tìm tầm gật gật rất ta ta tâm, tất một đầu, đều đem đó đều sâu ý dù sao đ ổ tể trần minh cũng bị chúng ta giải quyết một, một chút giao nhiệm vụ cũng không có gì chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi cho ta một chút thời gian Ta nghĩ biện pháp đối e Đem m mở trầm ném một mới mở cái chiếc có cái nói phi đi phi gió tăng gọn, rất nhanh liền biến thành một chiếc đại phi thuyền. Sau đó vệ nhan tiến vào trong phi hộp nhan thu nhỏ thuyền thuyền thấy nhanh thành thuyền. nhan thuyền, nghĩ như thế nào mới có thể phù phong hộp. rộng lớp lớp này tăng gọn, trong nào này tầng tầng văn bí trận vào suy ra. ra. ra, rất ra Sau Vệ vệ bắt đầu đó đ bị bí với thạch lỗi tới nói muốn mở ra cái hộp này rất khó phá giải hộp mặt ngoài những cái kia phù văn bí trận không biết cần tốn hao bao lâu thời gian nhưng là đối với vệ nhan cái này chân thần cảnh võ giả tới nói cho dù hắn cũng không phải là đặc biệt a m h i ể u phù văn bí trợ cũng chỉ tốn hao thời gian mười ngày liền phá vỡ trên cái hộp phù văn bí trợ sau đó mở hộp ra thạch lỗi hộp mở ra cái này một thiên vệ nhan đem thạch lỗi triệu đến trước người cười nói ra sau đó đem hộp đưa cho thạch lỗi đội trưởng trong hộp chứa cái gì đ ồ v ậ t ta thạch lỗi hiếu kỳ hỏi tại vừa nói thuận tay đem hộp mở ra t nhìn xem trong hộp hơn mười mai thần tình thạch lỗi hít vào một hơi cái ngạc nhiên này cũng quá lớn đội trưởng trong hộp vậy mà chứa nhiều như vậy thần t i n h không có ta là hoa mắt ta người không nhìn lầm trong hộp xác thực chứa là thần t i n h bất quá những thứ này thần t i n h không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là thần t i n h phía dưới còn chứa hai cái phá toái thần cách m ả n h vỡ vệ nhan trầm giọng nói ra thần cách m ả n h vỡ nghe vệ nhan lời nói thạch l ố i sắc mặt đại biến tại thánh v õ điện thời gian dài như vậy hắn đối với một chút thưởng thức cũng c o i nhất định g i i tự nhiên biết rõ thần cách là cái gì lộ đạo cảnh võ giả bắt đầu cảm lộ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo cảm lộ đến pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo chính là động hư cảnh võ giả có thể nắm giữ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo chính là hóa hư cảnh võ giả có thể hoàn mỹ trưởng khống pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo lấy pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo tạo dựng lĩnh vực chính là lĩnh vực cảnh võ giả lĩnh vực cảnh võ giả nắm giữ hoàn chỉnh pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo càng nhiều thực lực càng mạnh nếu như có thể đem cùng một thuộc tính khác biệt pháp tác chi nhánh huyền ảo tất cả đều nắm giữ lại ngưng luyện dung hợp là một m thể liền có thể hình thành thần cách nắm giữ thần cách võ giả lại nhận pháp tắc biển lực lượng pháp tắc quán đỉnh luyện thể luyện thể sau khi hoàn thành liền là chân thần cảnh vũ giả chân thần cảnh võ giả đã thoát khỏi tuổi thọ hạn chế bất quá vẫn co vẫn lạc nguy hiểm thật giống như đồ tể trần minh mặc dù là chân thần cảnh vũ giả thế nhưng là bị vệ nhan đánh giết dưới tình huống bình thường chân thần cảnh võ giả vẫn lạc tự thân thần cách cũng sẽ tiêu tán theo bất quá tại một chút đặc biệt dưới tình huống chân thần cảnh võ giả v ỡ lạc thần cách tại có tỷ lệ nhất định bảo lưu lại đến bất quá bảo lưu lại đến thần cách chỉ có rất bàn nhỏ xuất bảo trì hoàn chỉnh nhiều hơn có thể là vỡ vụn thành mấy khối mạnh vỡ hoàn thành thần cách có thể có được chân thần cảnh võ giả bảy thành trở lên sức mạnh nếu như dung hợp thần cách thành công lập tức liền có thể trở thành chân thần cảnh võ giả bất quá bởi vì không phải mình một chút xíu lĩnh ngộ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo dung hợp mà thành thần cách vì lẽ đó dung hợp thần cách sau võ giả tu vi muốn tiếp tục đề cao cơ h ộ i là không thể nào mặc dù có dạng này tệ nạn nhưng là rất nhiều đột phá vô vọng ngộ đạo cảnh võ giả vẫn là muốn có được một viên thần cách nhờ vào đó đột phá trở thành chân thần cảnh võ giả chỉ là bảo tồn hoàn hảo thần cách mười phần hiếm thấy cơ h ộ i có thể được xưng là có tiền mà không mua được bất quá cùng hoàn chỉnh thần cách so sánh thần cách mảnh vỡ liền dễ dàng đạt được nhiều thần cách mảnh vỡ mặc dù không thể để cho ngộ đạo cảnh võ giả trở thành chân thần cảnh võ giả nhưng là mỗi một khối thần cách mảnh vỡ bên trong đều ẩn chứa một loại hoàn chỉnh pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo dung hợp thần cách mảnh vỡ chẳng khác nào là nắm giữ một loại hoàn chỉnh pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo đôi này rất nhiều nộ đạo cảnh võ giả tới nói là sự chọn lựa tốt nhất mà lại dung hợp thần cách mảnh vỡ không giống dung hợp thần cách như thế có rất lớn tệ nạn y nguyên có thể tiếp tục tăng thực lực lên vì lẽ đó thần cách mảnh vỡ so thần cách càng được hoang lên chương ba trăm chín mươi sáu phân phối không sai vệ nhan gật gật đầu đem trong hộp thần tinh tất cả đều lấy ra lộ ra đẻ ở phía dưới hai cái thần cách m ả n h vỡ đến coi là đồ tể trần minh đem đồ tốt đều giấu đến tư nhân không gian bên trong đâu không nghĩ tới hắn lại có thần cách m ả n h vỡ hơn nữa còn đem thần cách m ả n h vỡ giấu ở bên ngoài nếu như không phải ngươi vận khí tốt cũng không có khả năng tìm tới cái hộp này nói không chừng trong hộp thần tinh cùng thần cách m ả n h vỡ tiện nghi ai đây vệ nhan cười nói ra thạch l ỗ i ngươi nghĩ kỹ xử lý như thế nào thần tinh cùng thần cách m ả n h vỡ sao thần tinh ta lưu lại thần cách mảnh vỡ lời nói đội trưởng ngươi cùng lý huy bọn họ có cần hay không nếu như các ngươi dùng lời nói thần cách mảnh vỡ liền phân cho các ngươi nếu như các ngươi không cần ngươi đang giúp ta đem cái này hai cái thần cách mảnh vỡ xử lý bán điểm cống hiến tất cả mọi người phân thạch lôi trầm ngâm một chút trầm giọng nói ra chấp hành nhiệm vụ phía trước vệ nhan bọn họ biết mình thiếu khuyết điểm cống hiến mua sắm vật liệu cường hóa bản mệnh vũ trang không chút do dự cho hắn mượn một số lớn điểm cống hiến để hắn đem bản m ệ n h vũ trang thuế biến tiến hóa vật liệu mua đủ thành công để bản m ệ n h vũ trang hoàn thành thuế biến tiến hóa thạch lỗi một mực đem chuyện này ghi ở trong lòng muốn tìm cơ hội cảm tạ vệ nhan bọn họ lần này thạch lỗi mặc dù lúc chính mình ngoại ý muốn tìm tới hộp cũng không biết rõ trong hộp chứa thần tinh cùng thần cách mạnh vỡ lý huy bọn họ cũng chủ động từ bỏ chia cắt trong hộp đồ vật nếu như là bình thường đồ vật thạch lỗi không phân cũng liền không phân bất quá bây giờ biết rõ trong hộp đồ vật không tầm thường nếu như không phân lời nói lý huy bọn người không nhất định hội ghen ghét nhưng là trong lòng của hắn tuyệt đối sẽ lương tâm bất an vì lẽ đó cuối cùng hắn quyết định thần tinh lưu lại thần cách mảnh vỡ thì là phân đi ra ngươi xác định vệ nhan một mặt kinh ngạc nhìn xem thạch lỗi thần cách mảnh vỡ là cái gì ngươi cũng tin tưởng chẳng lẽ ngươi không cần chỉ cần ngươi hấp thu thần cách mảnh vỡ có thể giảm bớt đại lượng cảm nộ pháp tắc chi nhánh huyền ảo thời gian để ngươi càng nhanh cô động thần cách trở thành chân thần cảnh võ giả ta xác định thạch l ô i dùng để gật đầu hấp thu thần cách mảnh vỡ mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ một loại pháp tác chi nhánh huyền ảo nhưng cũng không phải là không có một điểm thai hoàng ẩm ta đối với mình thiên phú rất có lòng tin ta còn trẻ có rất nhiều thời gian có thể cảm ngộ nhiều hơn pháp tác chi nhánh huyền ảo cái này hai cái thần cách mảnh vỡ đối với ta tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn vì lẽ đó đội trưởng ngươi đem lý huy bọn họ tìm đến đi nhìn xem cái này hai cái thần cách mảnh vỡ xử lý như thế nào đã ngươi làm quyết định vậy ta liền đem bọn họ tìm đến mọi người thương lượng một chút cái này hai cái thần cách mảnh vỡ xử lý như thế nào nhìn thấy thạch lỗi cũng không phải là nói dỡn vệ nhan gật gật đầu đem lý huy bọn người tất cả đều tìm đến đội trưởng ngươi tìm chúng ta có chuyện gì lý huy cười hỏi là thạch lỗi có chuyện tìm các ngươi ta chỉ là đem các ngươi đưa tới a vệ nhan cười nói ra thạch lỗi ngươi tìm chúng ta có chuyện gì lý huy cười đối với thạch lỗi nói ra thạch lôi đã đem cái hộp kia mở ra bên trong đồ vật rất quý giá vì lẽ đó ta để đội trưởng đem các ngươi tìm đến thương lượng một chút xử lý như thế nào những vật này thạch lôi cũng không giàu giếm trực tiếp đem mục đích nói ra lúc trước không phải đều nói xong nha trong hộp đồ vật đều thuộc về ngươi chúng ta không có chút nào m u ố n lý huy trầm giọng nói ra nếu như trong hộp có hai cái thần cách mảnh vỡ đâu thạch lôi cười nói ra thần cách mảnh vỡ nghe thạch lỗi lời nói lý huy chừng lớn hai mắt có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình những người khác cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng con mắt chừng đến căng tròn miệng há thật to giống như một bức pho tượng ngươi không có lựa gạt chúng ta a lý huy hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại có chút trần c h ờ hỏi lựa ngươi làm gì đội trưởng cũng biết ngươi không tin lời nói có thể hỏi một chút đội trưởng ta lựa gạt không có lựa gạt các ngươi thạch lỗi cười nói ra lý huy cùng các đội hưu đưa ánh mắt chuyển hướng vệ nhan vệ nhan gật gật đầu thạch lỗi lúc trước chúng ta cũng đã nói hộp là ngươi tìm tới bên trong có đồ vật gì đều thuộc về ngươi chúng ta không muốn vì lẽ đó cái này hai cái thần cách mảnh vỡ ngươi vẫn là nhận lấy đi d â y g i a nửa ngày lý huy trầm giọng nói ra nói xong trưởng thở phảo một hơi lý huy trong hộp trừ hai cái thần cách mảnh vỡ còn có hơn mười mai thần tinh thần tinh đối với ta hữu dụng ta liền nhận lấy bất quá thần cách đối với ta tác dụng không lớn vì lẽ đó ta chuẩn bị đem thần cách ngược lại các ngươi ai muốn liền nói ra thạch u y ệ t đối k lỗi trầm giọng nói ra lý huy thạch lỗi là nghiêm túc các ngươi cố gắng suy tính một chút đi nếu quả thật muốn không cần cùng thạch lỗi khách khí bất quá các ngươi cũng biết hấp thu thần cách có chỗ tốt cũng có chỗ hại các ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ còn có nếu như các ngươi thật muốn cái này hai cái thần cách thật ạ lại loại c cái các cũng cả mặc, cái cái cách cùng cái cái cách cái thuộc tắc chi h thiếu những không thể nhan Nghe nhan Huy nghĩ hai thần hay không. hai thần tính? pháp nhánh huyền h lôi lời Lý là là kia người nói nói, người Đội kia trầm tất trầm bắt trưởng, trong t đến đều đầu suy nợ nần mướn. rộng bọn này mướn này Bên gì ra. Vệ vệ ảo.、Thật、lâu lý huy có chút khàn khàn hỏi một viên là thủy thuộc tính điệp gia pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo một viên là một thuộc tính sinh trưởng pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo vệ nhan trầm giọng nói ra hai loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo đều không thích hợp ta không có ta cần lý huy buông lỏng một hơi nói ra chính mình quyết định các ngươi đâu muốn không vệ nhan đưa ánh mắt nhắm ngay hai cái đội viên bọn họ một cái lĩnh ngộ là thủy thuộc tính pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo một cái lĩnh ngộ là một thuộc tính pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo cái này hai cái thần cách mảnh vỡ vừa v ẫ n thích hợp bọn họ viên kia thủy thuộc tính thần cách mảnh vỡ ta muốn ta hội tận lực tiến đến đủ nhiều điểm cống hiến phân cho mọi người về phần ta cấp cho thạch lỗi những cái kia điểm cống hiến ta cũng không cần một cái đội viên trầm giọng nói ra ta cũng thế khác một cái đội viên cũng nói ra đối mặt thần cách mảnh vỡ dụ hoặc bọn họ vẫn là không nhịn được nhận lấy bất quá bọn họ cũng xuất ra tương ứng điểm cống hiến phân cho những người khác cho các ngươi thạch lỗi đem trong hộp hai cái thần cách mảnh vỡ giao cho hai cái đội bạn sau đó đem hộp thu lại thạch lỗi chờ trở về ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một nhóm tài liệu chân quý lý huy cười nói ra thần cách mảnh vỡ giá cả kinh người mà lại có tiền mà không mua được lý huy mặc dù không có cầm tới thần cách mảnh vỡ thế nhưng là có thể từ đồng đội nơi đó cầm tới một bút điểm công hiến cái này nhờ có thạch lỗi vì lẽ đó có qua có lại lý huy quyết định giúp thạch lỗi làm một nhóm tài liệu chân quý dù sao thạch lỗi muốn cường hóa trên thân trang bị cần đại lượng tài liệu chân quý hắn xuất ra vật liệu lại nhiều đều không đủ thạch lỗi lần lượt cường hóa vũ khí trang bị chương ba trăm chín mươi bảy huyết sa triệu vịnh thạch lôi chúng ta trở về cũng sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một nhóm tài liệu chân quý cái khác mấy cái đạt được chỗ tốt đội viên cũng cười nói ra ta nghĩ biện pháp giúp ngươi làm điểm thần thạch bất quá thần tinh ngươi cũng đừng trông cậy vào loại đồ vật này ta cũng không tốt lấy tới muốn tìm vật may vệ nhan cười nói ra t a ơn các ngươi thạch lôi cảm động nói ra ngươi quá k h á c h khí chúng ta là một tiểu đội đồng đội đương nhiên muốn trợ giúp lẫn nhau vệ nhan cười nói ra chuyện bây giờ đều giải quyết chúng ta trở về đi phi thuyền đằng không mà lên rất nhanh liền rời đi loạn tinh vỏng hướng thánh võ điện bay đi trở lại thánh võ điện giao nhiệm vụ về sau vệ nhan bọn người trở lại tiểu đội trụ sở sau đó riêng phần mình trở lại động phủ mình bắt đầu tu luyện lần này ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa không ngắn ở giữa còn phát sinh mấy lần tương đối chiến đấu kịch liệt mặc dù trên đường cũng tu luyện bất quá với tu luyện lại là vì khôi phục trạng thái bây giờ trở về đến đương nhiên phải thật tốt tu luyện một phen trừ muốn hấp thu lần này lúc thi hành nhiệm vụ một chút tâm đắc trải nghiệm cũng muốn càng hảo cảm hơn ngộ pháp tác chi nhánh huyền ảo tranh thủ nắm giữ nhiều hơn pháp tác chi nhánh huyền ảo thạch lôi không biết những người khác là tu luyện thế nào trở lại động phủ sau thạch lôi trực tiếp đi tu luyện bí thất kích hoạt tu luyện trong bí thất phủ văn bí trận đem tu luyện trong bí thất bên ngoài ngăn cách sau đó lấy ra lần này nhiệm vụ bên trong thu hoạch những tài liệu kia cùng cực phẩm nguyên tinh tại tu luyện trong bí thất bố trí một cái cường hóa bản mệnh vũ trang phủ văn bí trận đem các loại tài liệu chân quý cùng cực phẩm nguyên tinh bày ở phù văn bí trong trận thạch l ô i do dự một chút xuất ra một viên thần tinh bày ở phù văn bí trong trận sau đó mới kích hoạt phù văn bí trận thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh bản mệnh vũ trang liền hoàn thành một lần cường hóa lấy ra những tài liệu chân quý kêu bên trong tinh hoa bị bản mệnh vũ trang hấp thu tạp chất thì là cùng phù văn bí trận cùng lúc hóa thành cho bụi bản mệnh vũ trang cường hóa sau khi hoàn thành thạch lỗi ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện tâm niệm vừa động Từ p hô cũng không biết qua bao lâu thần hồn chi lực tiêu hao hơn phân nửa thạch l ô i tự động giải trừ thần hồn bí thuật cắt ra cùng pháp t á c biện liên hệ kết thúc tu luyện thật dài nôn một ngụm trọc khí mở hai mắt ra kém một chút còn kém một chút xíu liền lại có thể nắm giữ một loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo thạch lôi có chút tiếc nuối tự lẩm bẩm nắm giữ có thể câu thông pháp tắc hải thần hồn bí thuật thạch lôi đối với pháp tắc chi nhánh huyền ảo lĩnh ngộ nhanh đến mức kinh người bất quá loại này nhanh chóng cũng bất quá là tương đối những người khác tới nói muốn hoàn chỉnh nắm giữ một loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo đồng dạng phải hao phí rất nhiều thời gian một ngày này thạch l ô i vừa kết thúc tu luyện liền nhận được vệ nhan tin tức đội trưởng lại có nhiệm vụ thạch lỗi hỏi không phải vệ nhan lắc đầu chúng ta chuẩn bị cho ngươi một chút vật liệu bây giờ đang ở bên ngoài ngươi mau ra đây đi a thạch lỗi giật nảy cả mình ta cái này ra vội vã từ trong động phủ ra thạch lỗi nhìn thấy các đội hữu một cái không thiếu đều đứng ở bên ngoài mau vào mau vào thạch lỗi đem mọi người để tiến vào trong động phủ thạch lỗi ngươi nơi này cũng quá đơn giản không có cái gì a nhìn xem trống giống động phủ lý huy cười nói ra ha ha ha ta chỗ này bình thường cũng không có người tới ta phần lớn thời gian đều là tại tu luyện trong bí thất tu luyện vì lẽ đó ta cũng lười quản lý đậu phủ điều kiện có chút đơn sơ mọi người không nên cười lời nói ta h à thạch lỗi cười nói ra sẽ không sẽ không nếu như chúng ta có ngươi cố gắng như vậy tu luyện có lẽ chúng ta đã sớm trở thành chân thần cảnh võ giả lý huy cười nói ra đúng vậy a cùng ngươi so ra chúng ta đều là quá tham đồ hưởng thụ khác một cái đồng đội nói ra đừng nói những thứ này thạch lỗi đây là ta chuẩn bị cho ngươi vật liệu ngươi cất kỹ vệ nhan cười đem một viên tu di chức nhận giao cho thạch lỗi đây là ta đây là ta lý huy mấy người cũng đem sớm chuẩn bị tốt tu di chức nhận giao cho thạch lỗi cảm ơn mọi người thạch lỗi mặt mũi tràn đầy cảm động nói ra đi chúng ta đi bách hương lâu ta mời khách chúng ta không say không về một đoàn người cười cười nói nói đi vào bách h ư ơ n g lâu sau đó thạch lỗi điểm một đống lớn mỹ vị món ngon các loại rượu ngon cũng điểm không ít cơm nước no nê về sau tất cả mọi người mang theo vài phần men say nhao nhao tàn đi trở lại động phủ về sau thạch lỗi lại bồi dưỡng tu luyện trong bí thất thật xa tại thể nội lưu chuyển vài vòng một chút men say trong nháy mắt tiêu tán thạch lỗi rất nhanh liền tỉnh táo lại hít sâu một hơi thạch lỗi bắt đầu một vòng mới tu luyện tâm niệm vừa động t ử phủ mệnh khiếu bên trong thần hồn thi triển thần hồn bí thuật một giây sau thạch l ô i thần hồn c ầ u thông pháp t ắ c biển thạch l ô i bắt đầu cảm ngộ pháp tác chi nhánh huyền ảo trong tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh chỉ trước mắt một tháng thời gian trôi qua một tháng thời gian thạch l ô i đối với pháp tác chi nhánh huyền ảo cảm ngộ lại nhiều mấy phần chỉ là khoảng cách hoàn chỉnh nắm giữ một loại pháp tác chi nhánh huyền ảo còn kém một chút xíu thạch l ô i nghĩ tiếp tục tu luyện nhất cổ tác khi đem loại này pháp tác chi nhánh huyền ảo hoàn chỉnh nắm giữ nhưng là vệ nhan tại không cho hắn cơ hội này bởi vì nhiệm vụ mới đã xuống tới bọn họ lập tức liền muốn xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ mới lần này chúng ta nhiệm vụ vẫn là truy sát đoạn lạc giả vệ nhan đem mọi người triệu tập lại sau trầm giọng nói ra đội trưởng lần này truy sát đoạn lạc giả là ai a hắn giấu ở cái nào a lý huy trầm giọng hỏi lần này chúng ta truy sát đoạn lạc giả là huyết sa triệu vịnh c ư tin tức đáng tin huyết sa triệu vịnh hiện tại trốn ở ôn lam văn minh tạp nhĩ tinh chúng ta nhất định phải tại hắn rời đi tạp n h ị tinh phía trước đem hắn tìm ra sau đó đem hắn giải quyết hết vệ nhan trầm giọng nói ra lần này nội dung nhiệm vụ đội trưởng huyết sa triệu vịnh thực lực như thế nào có thủ hạ sao nguồn tin tức có thể tin được không thạch l ô i trầm giọng hỏi huyết sa triệu vịnh là chân thần cảnh vũ giả thực lực rất mạnh mà lại bên người có ít nhất ba mươi thủ hạ có lẽ thủ hạ hội nhiều hơn bất quá đại bộ phận đều là động hư cảnh võ giả chỉ có cảnh phận rất nhỏ là hóa hư một bộ rất là vệ õ giả, về p h nhan n trầm giọng nói ra bất quá tạp nhĩ tinh là ôn lam văn minh một cái trọng yếu thực dân tinh phía trên trí ít sinh hoạt ba trăm triệu người muốn đem huyết sa triệu vịnh tìm ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà lại tạp nhĩ tinh thượng nhân quá nhiều nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất đem huyết sa triệu vịnh giải quyết Tạp chương ba trăm chín mươi tám đả thảo kinh s ạ đội trưởng chúng ta lúc nào đến lý huy hỏi cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị ngày mai chúng ta liền đi tạp n h ị tinh vệ nhan trầm giọng nói ra hiện tại tất cả mọi người đi chuẩn bị đi đúng đám người gật gật đầu tất cả đều trở về chuẩn bị sau một ngày vệ nhan mang theo lý huy bọn người cười phi thuyền rời đi thánh võ điện thẳng đến ôn lam văn minh tạp n h ị tinh tạp nhĩ tinh vì không đả thảo kinh x à vệ nhan bọn người cải trang cách gan mặc lẫn vào tạp nhĩ tinh tìm một cái tương đối nổi danh khách sạn ở lại sau đó ra vẻ du khách tại tạp nhĩ tinh bên trên bốn phía du ngoạn âm thầm tìm kiếm huế y t xa triệu vịnh hạ lạc đội trưởng chúng ta đều tại tạp nhĩ tinh bên trên đi một vòng cũng không có hiện huế y t xa triệu vịnh tung tích a ngươi đạt được tình báo có phải hay không giả lý huy cao mày hỏi những ngày gần đây bọn họ cơ hồ đem tạp nhĩ tinh lật một cái ú t xấp thế nhưng là không thể tìm tới huyết sa triệu vịnh hạ lạc đừng nói là huyết sa triệu vịnh chính là huyết sa triệu vịnh những cái kia thủ hạ bọn họ cũng không có tìm được thật giống như bọn họ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng trên thực tế bọn họ tại tạp nhi tinh bên trên cũng không có hiện tu vi quá cao võ giả trừ bọn họ những người này tu vi cao nhất cũng bất quá là phân thần cảnh v õ giả mà lại số lượng ít đến thương cảm huyết sa triệu vịnh là chân thần cảnh vũ giả hắn những cái kia thủ hạ tu vi yếu nhất cũng là động hư cảnh võ giả lợi hại càng là đạt tới lĩnh b ự c cảnh nhiều cao thủ như vậy nếu quả thật tại tạp n h ị tinh không có khả năng một điểm vết tích đều không có để lại chính là bởi vì nguyên nhân này lý huy mới phát giác được bọn họ đến tình báo là giả huyết xa triệu vịnh cùng dưới tay hắn cũng không ở nơi này tình báo khẳng định chính xác huyết xa triệu vịnh cùng dưới tay hắn khẳng định ở chỗ này chỉ là huyết xa triệu vịnh xa so với chúng ta tưởng tượng giảo hoạt vì lẽ đó chúng ta mới một mực tìm không thấy bọn họ tung tích vệ nhan trầm giọng nói ra đội trưởng không bằng chúng ta thay cái góc độ suy nghĩ một chút thạch lỗi cười nói ra huyết xa triệu vịnh cùng dưới tay hắn nếu quả thật trốn ở tạp nhị tinh bên trên khẳng định thiếu không cùng người tiếp xúc hiện tại chúng ta tìm không thấy người có lẽ là huyết xa triệu vịnh cùng dưới tay hắn bị người giấu đi chúng ta phía trước tìm địa phương đều tương đối bình thường cho nên mới không có hiện bọn họ tung tích ngươi nói đúng vệ nhan gật gật đầu nói ra thường xuyên cùng những cái kia không có đầu góc đọa lạc giả chém giết ta đều quên cũng không phải là tất cả đọa lạc giả đều không có đầu góc ngươi nói loại khả năng này xác thực tồn tại có thể lẫn mất không bị chúng ta hiện bị tạp nhị tinh thượng nhân giấu đi khả năng rất lớn suy nghĩ chúng ta muốn đổi một loại phương thức đem bọn họ tìm ra phương thức gì thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi đà thảo kinh xà vệ nhan cười nói ra đội trưởng làm như vậy có thể hay không để huyết xa triệu vịnh chó cùng rất g i à u a lý huy lo lắng nói ra yên tâm đi chỉ cần chú ý một chút dạng này sự tình sẽ không xảy ra vệ nhan cười nói ra đội trưởng cụ thể là thế nào cái đả thảo kinh x à một cái đội viên hỏi đương nhiên là lấy thánh võ điện danh nghĩa đem tạp n h ị tinh bên trên từng cái thế lực lĩnh tìm đến vệ nhan cười nói ra có thể đem dấu vết để lại đều xóa đi cái thế lực này tại tạp n h ị tinh bên trên khẳng định rất mạnh không phải căn bản không làm được đến mức này chúng ta chỉ cần đem phù hợp tiêu chuẩn thế lực đều tìm đến lại đem huyết xa triệu vịnh sự tình nói cho bọn họ sau đó chúng ta liền có thể chờ lấy chính bọn họ lộ ra chân ngựa thánh võ điện tên tuổi tại ôn lam văn minh rất có tác dụng cứ việc vệ n h à n chỉ là thánh võ điện chấp pháp đường một tên tiểu đội t r ư ở n g nhưng là tại lộ ra thân phận về sau vẫn là rất nhẹ nhàng đem tạp nhĩ tinh bên trên mỗi người thế lực lớn lĩnh mời đi theo tại cho thấy lần này đến tạp nhĩ tinh mục đích là vì truy sát đọa lạc giả huyết sa triệu vịnh cùng dưới tay hắn ở đây mỗi người thế lực lớn lĩnh sắc mặt đều là có hơi biến hóa bọn họ tu vi mặc dù không cao nhưng là ta biết rõ đọa lạc giả đáng sợ đó là một đám không có chút nào nhân tính ra hỏa dính vào bọn họ chẳng khác nào mạng nhỏ không có một nửa hú n g chi còn nghe vệ nhan nói huyết sa triệu vịnh tu vi đạt tới chân thần cảnh dưới tay hắn cũng là từng cái cường hoành vô cùng nếu như chấn động đến đại khai sát giới tạp nhĩ tinh cũng có thể hóa thành từ vực biết được tạp nhĩ tinh đã trở nên mười phần nguy hiểm một chút thế lực lĩnh bắt đầu suy nghĩ có phải hay không cần phải rời đi tạp nhĩ tinh ra ngoài tránh một đoạn thời gian chờ gió thêm sóng lặng trở lại còn có một bộ phận thế lực l ĩ n h thì là mắt buốc tinh quang nếu như đoạ lạc giả huyết s a triệu vịnh cùng dưới tay hắn thật tại tạp nhĩ tinh chỉ cần có thể đem những người này tìm ra bọn họ liền có thể đạt được thánh võ điện ban thưởng có lẽ sẽ để bọn họ thế lực trở nên càng cường đại thậm chí có thể nhất thống tạp nhĩ tinh tại ôn lam văn minh bên trong cũng có thể chiếm một chỗ cắm rủi trừ cái đó ra còn có một số thế lực l ĩ n h sắc mặt sáng tối chập trờn trong lòng càng là vạn phần xoan suít không biết như thế nào cho phải mọi người tại đây biểu tình biến hóa đều bị vệ nhan nhìn ở trong mắt bất quá vệ nhan cũng không có cái gì biểu thị mà là mời những thế lực này l ĩ n h chú ý tạp n h ị tinh bên trên người xa lạ nếu như hiện khả nghi người xuất hiện tại tạp n h ị tinh đem tin tức nói cho bọn họ liền tốt chuyện còn lại giao cho hắn giải quyết là được rồi đông đảo thế lực l ĩ n h n h a o n h a o vũ bộ ngực cam đoan nếu quả thật hiện đầu mối gì nhất định trước tiên nói cho bọn họ sau đó mới phiêu nhiên rời đi đội trưởng có cái gì hiện sao các loại tạp nhĩ tinh mỗi người thế lực lớn lĩnh đều rời đi thạch lỗi bọn người mới ra cười hỏi đương nhiên là có hiện vệ nhan cười nói ra chúng ta đạt được tình báo là chính xác huyết sa triệu vịnh cùng dưới tay hắn sắc thực dấu ở tạp nhĩ tinh chỉ là bọn họ bị cái nào đó thế lực giấu đi vì lẽ đó chúng ta mới có thể hiện không bọn họ bất quá bây giờ bọn họ đã lộ ra chân ngựa chỉ cần chúng ta tìm hiểu nguồn gốc là có thể đem bọn họ bắt được đội trưởng là thế lực nào cùng huyết sa triệu vịnh bọn họ hợp tác Lý huy lông mày nhữ lại, lạnh huy nhữ Thánh mày giọng nói ra. Tại, tại. Không không ra. vệ nhan trầm giọng nói ra hắc hổ bang bang chủ biểu hiện dị thường hiển nhiên là biết rõ một chút cùng huyết sa triệu vịnh có quan hệ tin tức thậm chí chính là hắn đem huyết sa triệu vịnh cùng dưới tay hắn giấu đi vì lẽ đó chúng ta chỉ cần tiếp cận hát hổ bang ban g chủ cơ hồ liền có thể tìm tới huyết sa triệu vịnh cùng dưới tay hán các ngươi a i đi nhìn chằm chằm hát hổ bang ban g chủ để ta đi thạch lôi đứng ra ta phòng ngự rất mạnh dù cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn ta cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian cái này đầy đủ các ngươi chạy tới trợ giúp ta có thể vệ nhan gật gật đầu vậy ngươi liền tiếp cận hát hổ bang ban g chủ có cái gì tình huống dị thường kịp thời cùng ta liên hệ chương ba trăm chín mươi chín phát hiện mặc dù h á t hổ bang bang chủ có chút dị thường bất quá thế lực khác thủ lĩnh cũng có khả năng cùng huyết xa triệu vịnh hợp tác vì lẽ đó lý huy ngươi cùng những người khác thương lượng một chút nhìn xem các ngươi đều đi nhìn chằm chằm thế lực nào thủ lĩnh một khi phát hiện tình huống dị thường lập tức cho ta biết vệ nhan trầm giọng nói ra đúng lý huy bọn người điểm gật đầu nói ra nhiệm vụ phân phối xuống dưới về sau thạch lỗi cùng lý huy bọn người lặng lẽ rời đi chỗ ở đi nhìn chằm chằm mỗi người thế lực lớn thủ lĩnh muốn tìm ra huyết sa triệu vịnh cùng dưới tay hắn hạ lạc đáng tiếc để thạch lỗi bọn người thất vọng là liên tiếp nhìn chằm chằm những người này hơn mười ngày cũng không có phát hiện những người này cùng huyết sa triệu vịnh tiến hành liên hệ liền ngay cả tình nghi nặng nhất hắt hổ bang bang chủ cũng giống như vậy mỗi ngày đều trốn ở chỗ ở căn bản không cùng liên lạc với bên ngoài đội trưởng những người này cũng quá g i o hoạt căn bản không cùng huyết sa triệu vịnh liên hệ a chúng ta muốn đem huyết sa triệu vịnh cùng dưới tay hắn tìm ra căn bản không có khả năng a lý huy phiền muộn nói ra những thế lực này thủ lĩnh có thể có được hôm nay dạng này địa vị không có một cái là kẻ ngu bọn họ nếu biết chúng ta tới nơi này mục đích chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ngồi xem n ó biến mới là bình thường nhất cho dù có người muốn cùng chúng ta hợp tác trong thời gian ngắn cũng không hội sở có động tác dù sao chúng ta đem đọa lạc giả giải quyết liền sẽ rời đi mà bọn họ thì là một mực đợi tại tạp n h ị tinh lo lắng trọng trọng phía dưới bọn họ án binh bất động mới là chính xác nhất lựa chọn c ò n cung huyết sa triệu vịnh hợp tác người khẳng định biết do huyết sa triệu vịnh đọa lạc giả thân phận dạng này lòng người tính chất càng thêm cường đại nếu như chúng ta không thi triển thủ đoạn đặc t h ủ muốn cậy mở miệng hán tìm ra huy hết u y sa triệu vịnh hạ lạc gần như không có khả năng vệ nhan trầm giọng nói ra ta rằng sở dĩ sẽ đem những thế lực này thủ lĩnh triệu tập lại cũng nói cho bọn họ chúng ta tới nơi này mục đích chính là vì đả thảo kinh xà thậm chí đến tiếp sau để các ngươi giám thị những người này cũng có được đả thảo kinh xà mục đích ta nghĩ những thứ này người dù cho không có khả năng phát hiện các ngươi cũng khẳng định có hoài nghi mà ta muốn làm chính là để bọn họ hoài nghi bất quá bây giờ hỏa hầu đã không sai biệt lắm chúng ta muốn tiến hành bước kế tiếp các ngươi đều trở về đi đem thạch lỗi bọn người triệu tập trở về vệ nhan lại đem tạp nhĩ tinh mỗi người thế lực lớn thủ lĩnh m ờ i đi theo sau đó biểu thị bọn họ nhận được tình báo mới nhất huyết sa triệu vịnh đã rời đi tạp nhĩ tinh tại ôn lam văn minh một viên khác thực dân tinh bên trên phát hiện bọn họ tung tích vì lẽ đó bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rời đi tạp nhĩ tinh bất quá vì phòng ngừa tình báo không chính xác hoặc là huyết x a triệu vịnh cố tình bày nghi trợn vì lẽ đó vệ nhan vẫn là xin nhờ những thế lực này thủ lĩnh nhất định phải cẩn thận đề phòng nếu có phát hiện gì nhất định phải kịp thời thông chi bọn họ đối với vệ nhan tình cầu mỗi người thế lực lớn thủ lĩnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhao nhao đáp ứng biểu thị nếu quả thật phát hiện tình huống gì thường nhất định sẽ kịp thời thông chi bọn họ tụ hội tán đi vệ nhan bọn họ rất nhanh liền cười phi thuyền rời đi tạp n h ị t ì n h thẳng đến ôn lam văn minh khắc một cái thực dân t ì n h đến nơi đó về sau vệ nhan bọn người rất nhanh liền biến mất trong biển người chẳng biết đi đâu trên thực tế vệ nhan bọn họ cái kia đều không có mà là trực tiếp cười phi thuyền lại lặng lẽ trở lại tạp n h ị t ì n h thạch l ỗ i ngươi tiếp tục trong bóng tối nhìn chằm chằm h ắ t hổ bang bang chủ hắn tình nghi nặng nhất ngàn vạn không thể buông lỏng cảnh giác nếu như hắn thật cùng huyết xa triệu vịnh hợp tác Khẳng định đang tại chuẩn đang đáng bị tại một cái hưu, âm sợ vâng ì gì tình lẽ lúc đó, định nói nếu hiện huống dị thường, nhất định phải kịp thời cùng nhan rộng quả phải thật phát thời ta. trầm kịp cái Vệ dị ra. v ta sẽ cẩn thận cam đoan không khiến người ta phát hiện thạch lỗi điểm gật đầu nói ra các ngươi cũng tiếp tục đi giám thị riêng phân mình mục tiêu có cái gì dị thường kịp thời cho ta biết vệ nhan đối với lý huy bọn người nói ra minh bạch lý huy bọn người gật gật đầu nói ra đi thôi vệ nhan vung tay lên g i a hiệu bọn họ có thể rời đi cải trang cách gan mặc về sau thạch lỗi bọn người lặng lẽ rời đi đều tự tìm một cái phù hợp địa điểm giám thị mục tiêu mặc dù thạch lỗi bọn họ cố tình bày nghi trận để cho người ta cảm thấy bọn họ đã rời đi tạp n h ị tình nhưng là tình nghi lớn nhất hát hổ bàng bàng chủ lao nhị y nguyên không có, có động tác gì mỗi ngày đều là trốn ở chỗ ở điều khiển chỉ huy căn bản không rời đi chỗ ở một bước thạch lỗi tại giám thị bí mật vài ngày một điểm hữu dụng manh mối đều không có đội t r ư ở n g đã nói hát hổ bang bang chủ lao n h ị tình nghi lớn nhất khẳng định cái này hát hổ bang bang chủ không thích hợp bất quá hắn một mực không cùng huyết s a triệu vịnh muốn tìm được huyết s a triệu vịnh căn bản không có khả năng suy nghĩ chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác nhìn thấy hát hổ bang bang chủ lao n h ị cẩn thận như vậy căn bản không cho thạch lỗi phát hiện sơ hở cơ hội kiên nhẫn dần dần bị hao hết thạch lỗi bắt đầu suy nghĩ những phương pháp khác nếu như hát hổ bang thật cùng huyết s a triệu vịnh hợp tác không có khả năng chỉ có hát hổ bang bang chủ lao nhĩ một người cùng huyết s a triệu vịnh liên hệ càng đều có thể hơn có thể là hát hổ bang bang chủ lao nhĩ cùng huyết s a triệu vịnh đặt thành hợp tác về sau sẽ không dễ dàng cùng huyết s a triệu vịnh liên hệ ngược lại hát hổ bang bang chủ lao nhĩ tâm phúc cùng huyết s a triệu vịnh liên hệ khả năng lớn hơn một chút nghĩ tới chỗ này thạch lỗi bắt đầu đem l ự c chú ý đặt ở hát hổ bang bang chủ lao nhĩ mấy tên thủ hạ trên thân hát hổ bang bang chủ lao nhĩ tâm phúc có ba cái một cái phụ trách quán rượu cửa hàng các loại đang lúc n à n nghề một cái phụ trách thanh lâu sòng bạc các loại không quá đang lúc ngành nghề còn có một cái phụ trách giám sát trải qua mấy ngày nữa giám thị thạch lỗi có phát hiện một điểm hắn phát hiện phụ trách giám sát cái kia tâm phúc cùng h ắ t hổ bang bang chủ lao n h ị liên hệ số lần có chút tấp nập mà lại mỗi một lần liên hệ đều sử dụng các loại áo ngữ cái này gây nên thạch lỗi chú ý thế là thạch lỗi quyết định đang giám thị h ắ t hổ bang bang chủ lao n h ị cùng lúc cũng đem lực chú ý đặt ở cái này phụ trách giám sát tâm phúc trên thân trải qua qua một đoạn thời gian giám thị thạch lỗi phát hiện lòng này bụng trên thân điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều vì lẽ đó thạch lỗi đem chính mình phát hiện cùng hoài nghi nói cho đội trưởng vệ nhan ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm hắc hổ bang bang chủ ta phụ trách giám thị người này vệ nhan nhận được tin tức sau lập tức làm ra quyết định ba ngày sau vệ nhan đột nhiên đem thạch lỗi bọn người gọi trở về đi phía trước thạch lỗi phát hiện một điểm điểm đáng ngờ trải qua ta mấy ngày giám thị bí mật rốt cuộc xác định hắc hổ bang bang chủ lao nhị xác thực đã c ù n g huyết xa triệu vịnh hợp tác chứ h á c hồ bang còn có mấy cái thế lực cũng cùng huyết sa triệu vịnh hợp tác chính là bởi vì mấy cái này thế lực â m thầm nhiệm hộ chúng ta mới một mực không thể phát hiện huyết sa triệu vịnh giấu kín tri địa bất quá bây giờ bọn họ đã bị ta tìm tới vệ nhan trầm giọng nói ra hiện tại chúng ta muốn làm chính là đem huyết sa triệu vịnh cùng dưới tay hắn toàn bộ đánh giết về phần cùng huyết sa triệu vịnh hợp tác mấy cái này thế lực chúng ta cũng muốn cẩn thận thanh lý một lần bảo đảm tất cả đoạn lạc giả tất cả đều bị giải quyết nếu như cảm thấy những người này không có cứu có thể tất cả đều giải quyết t r ư ơ n g bốn trăm giết đội trưởng huyết sa triệu vịnh cùng dưới tay hắn giấu ở đây vì cái gì chúng ta thời gian dài như vậy đều không có tìm được bọn họ lý huy hiếu k ỳ hỏi phía trước bọn họ thế nhưng là tại tạp nhĩ tinh k e m chút đào sâu ba thước nhưng vẫn không có thể phát hiện huyết sa triệu vịnh hạ lạc vì lẽ đó hắn mới tốt kỳ huyết sa triệu vịnh bọn họ giấu ở đâu kỳ thật bọn họ vẫn luôn giấu ở tạp nhĩ tinh chỉ là dấu tương đối sâu a vệ nhan trầm giọng nói ra đội trưởng ngư ơ i ý là bọn họ giấu ở sâu dưới lòng đất thạch lôi trong mắt lóe lên một vật nhưng trầm giọng nói ra không sai vệ nhan gật gật đầu nói thật nếu như không phải thạch l ô i phía trước phát hiện một điểm điểm đáng ngờ ta một mực giám thị bí mật hắt hổ bàng bàng chủ lao nhị tâm phúc cũng không có khả năng tìm tới huyết x a triệu vịnh các ngươi khẳng định nghĩ không ra tại tạp nhị tinh sâu dưới lòng đất có một cái rất lớn không gian dưới đất huyết sa triệu vịnh cùng dưới tay hắn liền trốn ở nơi đó đội trưởng bọn họ bố trí phủ văn bí trận đem trên thân khí tức ngăn cách thạch lỗi hỏi không sai vệ nhan gật gật đầu bọn họ bố trí một cái ngăn cách khí tức phủ văn bí trận tại p h ủ văn bí trận bảo vệ dưới có đại địa ngăn cách chúng ta rất khó phát hiện bọn họ tung tích nếu như không phải ta âm thầm đi theo cũng không có khả năng tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân bất quá bọn họ vận khí kém một chút chúng ta đã biết rõ bọn họ giấu ở đâu tiếp xuống liền xuống đội ế n phiên bọn họ không họ may. đ trưởng n g ư ơ i biết bọn họ vì cái gì trốn ở sâu dưới lòng đất sao nếu như không có có âm n h ư gì bọn họ không có khả năng một mực trốn ở dưới mặt đất ta đọa lạc giả mặc dù giống chuột đồng dạng nút trong bóng tối nhưng là ta sẽ không ai ra cũng nên ra nhảy nhót nhảy nhót đảo q u a y dối cái gì thạch lỗi hỏi ta cũng không biết hắn có âm n h ư gì bất quá căn cứ ta đối với hắn giải huyết xa triệu vịnh khả năng nghị bố trí một cái cực lớn phủ văn bí trận đem toàn bộ tạp nhị tinh bao phủ sau đó phát động một trận cực lớn quy mô huyết tế đem tạp nhị tinh bên trên nhân loại toàn bộ huyết tế hắn thì là mượn huyết tế đột phá tu vi bình cảnh trở thành thần chủ cảnh vũ giả vệ nhan trầm giọng nói ra trên thực tế hắn rằng sở di có thể trở thành chân thần cảnh võ giả cũng là bởi vì hắn đã từng phát động qua một lần huyết tế bất quá một lần kia huyết tế quy mô không lớn để hắn miễn cưỡng trở thành chân thần cảnh võ giả mà chính là một lần kia huyết tế chúng ta mới biết được hắn đã một cái đọa lặc giả cho nên mới sẽ đối với hắn tiến hành truy sát hiện tại vô luận hắn có âm mưu gì có phải hay không còn muốn một lần phát động huyết tế chúng ta đều muốn đem hắn đánh giết không thể để cho hắn tiếp tục sống sót rõ vô luận là thạch lỗi vẫn là lý huy bọn người tất cả đều lạnh giọng nói ra huyết sa triệu vịnh loại người này chính là đáng chết hiện tại các ngươi cùng ta cùng đi đem huyết sa triệu vịnh giải quyết trên đường gặp phải hết thẻ trở ngại toàn bộ phá hủy dám ngăn tại trước mặt chúng ta người toàn bộ đánh giết một tên cũng không để lại vệ nhan trầm giọng nói ra rõ tại vệ nhan dẫn dắt dưới thạch lỗi bọn họ rất nhanh liền đi vào tạp n h ị tinh bên trên một tòa núi lửa hoạt động trước ai có thể nghĩ tới tòa này núi lửa hoạt động phía dưới có một cái cực lớn không gian dưới đất vệ nhan chỉ vào trước mặt núi lửa hoạt động cười nói ra hiện tại mọi người cùng ta giết đi vào dứt lời vệ nhan hét lớn một tiếng không chút do dự nhảy vào sống trong núi lửa thạch lỗi cùng lý huy bọn người nhìn nhau cùng lúc hét lớn một tiếng cũng nhảy vào sống trong núi lửa tu vi đến thạch lỗi loại trình độ này dung nham nóng bỏng đã không cách nào đối với hắn tạo thành một k i a tổn thương tối đa cũng chỉ là để hắn cảm giác chung quanh nhiệt độ cao một chút bất quá cao như vậy ấm tại hắn trong phạm vi chịu đựng cảm ứng đến vệ nhan lưu lại vết tích thạch lỗi bọn người rất nhanh liền xuyên qua dung nham đi vào một đầu nối thẳng sâu dưới lòng đất trước thông đạo huyết xa triệu vịnh cùng dưới tay hắn ngay tại phía dưới một hồi ta sẽ chủ động tìm tới huyết s a triệu vịnh các ngươi thì là phụ trách đem huyết s a triệu vịnh những cái kia thủ hạ toàn bộ giải quyết nếu như còn có dư lực lời nói tốt nhất đem tạp n h ị tinh bên trên thế lực này cùng huyết s a triệu vịnh hợp tác c h ứ n g cứ cũng tìm ra chờ chúng ta đem những này người giải quyết lại đi tìm những người kia phiền p h ứ c ta muốn để bọn họ nhớ kỹ cùng đọa lạc giả hợp tác chỉ có một con đường chết vệ nhan lệnh giọng nói ra cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thạch lỗi bọn người lớn tiếng nói ra dù cho vệ nhan không chủ động bàn giao bọn họ cũng sẽ đem chứng cứ tìm ra cùng đ o ạ n lạc giả hợp tác người bọn họ là sẽ không bỏ qua một cái Dết tiếng, thế Dết tiếng, chiến dết hét một trên thân uy thế đống nhiên phát ra, sau đó hóa thành nhất đạo lưu quang dọc theo thông hét một thi triển thuật thực thắng, tạo thành một cái chiến trận, đi theo Thiên thạch ba. bỗng buộc ba. bọn nhan ra, sau hóa quang lao sau nhan sau Vệ vệ vào. lớn nhiên xuống người cùng lớn chính mình lớn lưng cũng dết đi vào. Thiên phu kinh huy phu lưu Lý lúc loại lực mức độ đi. cái đi đi giác. uy dọc các cức đó đạo đạo để để đó bí một h tinh thần thái thản u t bước t diệt thể. 108 trọng c ờ n g h phóng ra thạch l ô i không gian xung quanh vật mẹo lại xuất hiện lúc đã đi tới lý huy bọn người sau lưng ta đi trước một bước các ngươi nhanh lên đuổi theo thạch lỗi hét lớn một tiếng sau đó lại là một bước phóng ra lại xuất hiện lúc đã đem lý huy bọn người xa xa bỏ lại đằng sau một bước lại một bước thạch lỗi rất nhanh liền cuốn đi tới cuối thông đạo nhìn thấy huyết sa triệu vịnh những cái kia thủ hạ bất quá tại không nhìn thấy huyết sa triệu vịnh cùng đội trưởng vệ nhan thạch lỗi biết rõ huyết sa triệu vịnh cùng đội trưởng vệ nhan khẳng định là đi địa phương khác chém giết chờ đến phân g i a thắng bại sau liền có thể xuất hiện không có thời gian suy nghĩ đội trưởng lúc nào có thể đem huyết sa triệu vịnh đánh giết nhìn thấy huyết sa triệu vịnh những cái kia thủ hạ vây quanh thạch lôi hét lớn một tiếng cầm trong tay t h á p thuẫn mạnh mẽ đánh tới hướng một cái cách mình gần nhất động hư cảnh võ giả thất u kích nặng nề t h á p thuẫn hung hăng nện ở cái này không may đoạ lạc giả thân thượng hạ một giây kinh khủng lực chấn động đem cái này không may đoạ lạc giả nện thành tứ tán vẩy ra t h ì nát cái này cũng chưa tính kinh khủng lực chấn động không chỉ có chấn vỡ đoạc giả thân thể thậm chí ngay cả đoạn lạc giả thần hồn cũng bị liên lụy tại kinh khủng lực chấn động tác dụng dưới cái này không may đoạn lạc giả thần hồn mặt ngoài xuất hiện từng đạo khe hở sau đó sụp đổ hóa thành vô số mảnh vỡ từ phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động một cỗ không hiểu sức mạnh chống rông xuất hiện đem đã sụp đổ thần hồn mảnh vỡ thôn phệ có lẽ dùng không bao lâu những thứ này thần hồn mảnh vỡ liền sẽ bị luyện hóa trở thành tinh thuần linh hồn nguyên bị thạch lôi thần hồn thôn phệ hấp thu chương bốn trăm linh một một m ộ hốt chọn Z3. Tinh bạo. giải quyết một cái huyết s a triệu vịnh thủ h ạ thạch l ô i trong tay t h á p thuẫn còn không co thu hồi đầu vương truy liền đã hung hăng đánh tới hướng khác một cái đoạn lạc giả nhìn thấy thạch l ô i đập tới đầu vương truy được thạch l ô i để mắt tới đoạn lạc giả vong hồn đại mạo hận không thể sau lưng mọc lên hai cánh tránh thoát thạch l ô i đập tới đầu vương truy làm sao tu vi không bằng thạch l ô i muốn tránh thoát đập tới đầu vương truy đã tới không kịp chỉ có thể điên cuồng hét lớn một tiếng trên thân giấy lên màu đỏ sậm huyết diễm đem hết toàn lực bổ ra một đao muốn ngăn trở thạch l ô i công kích Phanh. đ a o truy chạm vào nhau đến một tiếng vang thật lớn sau đó không ngạc nhiên chút nào đoạn lạc giả trong tay đ a o được bắn bay đoạn lạc giả tức thì bị trên thân đ a o truyền đến lực phản chấn chấn động đến toàn thân run tạm thời mất đi đối với thân thể của mình khống chế chi lực giết ba thạch l ô i hét lớn một tiếng trong tay đầu vương truy độ không giảm đánh tới hướng cái này không may đoạn lạc giả thậm chí vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý mớn còn âm thầm để thăng mấy phần sức mạnh để đập tới đầu vương truy càng thêm hung ác p h a n k tạm thời mất đi đối với thân thể khống chê chi lực đoạ lạc giả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu vương truy hung hăng nện ở bộ ngực mình bên trên sau đó lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo sẽ rách trên người hắn tầng tầng p h o n g ngự vừa sẽ rách thân thể của hắn cuối cùng vừa sẽ rách hắn thần hồn trong thoáng chốc cái này không may đoạ lạc giả giống như nhìn thấy một tòa ba mươi sáu tầng luyện thần tháp sau đó mắt tôi sầm lại liền cái gì cũng không biết mấy hơi thở thạch lỗi hung uy hiển thị rõ cường thế đánh giết lượng cái đoạn lạc giả để vây quanh đoạn lạc giả cũng không khỏi đến thân hình trì trệ trong mắt cũng mang lên mấy phần vẻ sợ hãi mọi người đừng sợ hắn chỉ có một người chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích hắn chết chắc một cái lĩnh vực cảnh đoạn lạc giả lớn tiếng nói ra nghe đồng bạn lời nói trong mắt người khác vẻ sợ hãi tiêu tán thay vào đó thì là mang theo huyết sắc sát ý xúc điệu thành thốn t h u ậ n kích t h ạ c h lôi trong mắt sát ý bốn phía hét lớn một tiếng một bước phóng ra đến bây giờ nói chuyện đọa lạc giả trước mặt trong tay thấp thuẫn không chút do dự đập xuống lĩnh vực huyết diễm phần thần diện hôn t r ả m nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện ở trước mặt mình cái này lĩnh vực cảnh đọa lạc giả trong mắt lóe lên một vệ vẻ sợ hãi sau đó mang theo một vệ quyết tuyệt thi triển chính mình tạo dựng lĩnh vực sau đó trong tay trọng kiếm chém về phía thạch lỗi lĩnh vực trọng lực lĩnh vực lĩnh vực sức đẩy lĩnh vực lĩnh vực phân giải lĩnh vực cảm nhận được trực tiếp được đối phương lĩnh vực bao phủ Bản mệnh vũ tại r trên a n bên chân nguyên chiến mặt ngoài cũng nhiễm phải một tầng hơi mỏng g mặt một huyết t phải hơi h màu diễm, rắp sầm đỏ c h l ô sắp mặt thay đổi, cũng thi triển không cũng đổi, lĩnh vực không chỉ có đem đối phương lĩnh vực ngăn trở, thậm chí còn có thừa lực tướng đối phương áp chế.、Tại、lĩnh ngăn còn tướng có vực có lực vực đem đối đối Tại áp trở, bảo vệ dưới thạch lôi trên thân tầng kia hơi mỏng màu đỏ sầm huyết diễm trong nháy mắt tiêu tán ném ra đi thấp thuẫn mang theo uy thế cũng càng khủng bố hơn mà được thạch lôi nhằm vào cái kia lĩnh vực cảnh đọa lạc giả thì là được thạch lôi thi triển lĩnh vực á p chế đến không thể động đậy、Phang. tháp thuấn mạnh mẽ nện ở cái này đoạ lạc giả trên thân kinh khủng lực chấn động bạo trong nháy mắt phá vỡ cái này lĩnh vực cảnh đoạ lạc giả trên thân phòng ngự đem cái này lĩnh vực cảnh đoạ lạc giả nện thành trọng thương tinh bạo trong tay tháp thuấn còn không có thu hồi lại xúc thế đ ạ i đầu vương truy liền đã nện tại cái này lĩnh vực cảnh đoạ lạc giả trên đầu p h a n k giống như bị nện dưa hầu nát đồng dạng cái này không may lĩnh vực cảnh đoạ lạc giả h ố c cùng máu tươi tứ tán vẩy ra muốn chạy trốn thần hồn cũng không thể trốn qua một kiếp trực tiếp được đầu vương truy bạo lực lượng nện vỡ nát sau đó được thạch lôi t ử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp thôn phệ luyện hóa giết giết giết bên này thạch lôi vừa đem cái này lĩnh vực cảnh đoạ lạc giả đánh giết đằng sau gắng sức đuổi theo lý huy bọn người liền đuổi theo nhìn thấy thạch lôi đã giải quyết mấy cái đoạ lạc giả lập tức đại hống đại khiếu thẳng hướng còn thừa đoạ lạc giả mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu căn bản không lưu tình chút nào đoạ lạc giả nhóm quân tâm tan g ã căn bản không có chống cự dục vọng Chỉ muốn chạy muốn trốn, lý huy bọn người thì là n gầm h pháp giết nhiều mấy cái lạc giả, không thể thạch Huy nhẹ nhóm đánh giết mấy cái lạc giả, sau đó tạo thành chiến trận trong nháy mắt biến hóa, đem còn thừa Huy ĩ biện bọn biến bao bọn giết cái giả, lỗi người mới mới tiếp người liền giết cái giả, giả lại. Giết giết giết. Lý huy bọn người này trận trong còn g tạo mắt tất đều qua, sau mấy mấy đem vây lạc được xúc, lạc lạc cả đoạ đó, đoạ đó đoạ lẽ Lý Lý vừa vì lên thi triển từng cái sát chiêu cấm chiêu chỉ muốn tận khả năng nhanh đem những thứ này đọa lạc giả toàn bộ đánh giết thạch lỗi mặc dù không có cùng lý huy bọn người tạo thành một cái chiến trận nhưng là hắn cũng không có nhàn rỗi không ngừng mà du tẩu tại chiến trận bên ngoài đem muốn chạy trốn đọa lạc giả một lần nữa bước về trong chiến trận hoặc là thi triển sát chiêu đem chạy trốn đọa lạc giả trực tiếp đánh giết rất nhanh tại mọi người ăn ý phối hợp xuống tất cả đọa lạc giả tất cả đều bị đánh giết không có một người có thể chạy đi hô hô đem những thứ này đọa lạc giả giải quyết chỗ tốn hao thời gian mặc dù không dài nhưng là mỗi một người đều là toàn lực ứng phó phụ tài bạo vì lẽ đó sau khi chiến đấu kết thúc trừ thạch lỗi bên ngoài tất cả mọi người là miệng lớn thở hồn hển trên mặt cũng mang theo một tia mọi mệt mọi người nghỉ ngơi một chút có tổn thương trị thường sau đó kiểm kê chiến lợi phẩm chờ nghỉ ngơi tốt chúng ta lại đi tìm những tên khốn kiếp kia phiên p h ứ c lý huy trầm giọng nói ra trong miệng hắn những tên khốn kiếp kia không phải người khác chính là cung huyết s a triệu vịnh hợp tác hắc hổ bàng bàng chủ lao nhĩ mọi người huyết sa triệu vịnh là đệ nhất danh sách truy sát mục tiêu huyết sa triệu vịnh thủ hạ là đệ nhị danh sách truy sát mục tiêu về phần t ạ m n h ị tinh những cái kia cùng huyết sa triệu vịnh hợp tác thế lực thì là đệ tam danh sách truy sát mục tiêu huyết sa triệu vịnh là chân thần cảnh vũ giả chỉ có đội trưởng vệ nhan có khả năng đem hắn đánh giết bọn họ cũng không là chân thần cảnh vũ giả đối thủ vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi đội trưởng vệ nhan cùng huyết sa triệu vịnh chiến đấu kết thúc huyết sa triệu vịnh thủ hạ đã được bọn họ toàn bộ giải quyết còn lại chính là tạp n h ị tinh cùng huyết s a triệu vịnh hợp tác thế lực này còn không có xử lý t ố t đám người gật gật đầu nghỉ ngơi một chút t r ị thương t r ị thương vơ vét chiến lợi phẩm vơ vét chiến lợi phẩm có đan dược phụ trợ lý huy bọn người rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục chiến lợi phẩm cũng tất cả đều vơ vét ra để bọn họ có chút thất vọng là từ những người này trên thân tìm ra đến chiến lợi phẩm căn bản không xứng với bọn họ thân phận cuối cùng tất cả mọi thứ tất cả đều phân cho thạch lỗi dùng lý huy lời nói tới nói ngươi thường xuyên cường hóa chính mình trang bị những vật này giao cho ngươi dùng thích hợp nhất ngươi cũng không cần khiêm tốn đều nhận lấy đi thạch lỗi ngươi lưu tại nơi này các loại đội trưởng ra chúng ta ra ngoài thu thập những cái kia cùng huyết xa triệu vịnh hợp tác thế lực nếu như đội trưởng sớm xuất hiện ngươi liền mang theo đội trưởng đi qua tìm chúng ta nếu như đội trưởng không có xuất hiện chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ đến nơi này tìm ngươi lý huy trầm giọng nói ra được thạch lỗi gật gật đầu chương bốn hoàn thành nhiệm vụ lý huy bọn người đi ra ngoài giải quyết tạp nhĩ tinh bên trên cùng huyết s a triệu vịnh hợp tác thế lực này lưu lại thạch lỗi tiện tay bố trí một cái dự cảnh dùng phù văn bí trận đem không gian dưới đất cửa vào p h ò n g sau đó lấy ra một cái bồ đoàn tùy tiện tìm một c h u ngồi xuống bắt đầu tu luyện bởi vì không biết đội trưởng vệ nhan cùng huyết s a triệu vịnh chiến đấu lúc nào kết thúc thạch lỗi cũng không dám thi triển thần hồn bí thuật câu thông pháp t á c biển chỉ có thể hấp thu giữa thiên địa nguyên khí cùng chư thiên tinh thần trí lực một chút xíu luyện hóa sau để thăng chính mình tu vi thời gian một chút xíu trôi qua đang tu luyện bên trong thạch l ố i đột nhiên trong lòng hơi động vô ý thức đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra sau vừa hay nhìn thấy đội trưởng vệ nhan c h ố n g rông xuất hiện tại trước mặt đội trưởng người thụ thương nhìn thấy đội trưởng vệ nhan trên thân vết máu loan lộ thạch l ố i quá sợ hãi không có việc gì một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại vệ nhan k h o á t k h o á t tay cười nói ra lý huy bọn họ đâu lý huy bọn họ đi xử lý tạp nhi tinh bên trên những cái kia cùng huyết xa triệu vịnh hợp tác thế lực ta đoán chừng dùng không bao lâu thời gian bọn họ liền có thể trở về thạch lỗi cười nói ra tạp nhĩ tinh thượng vũ giả tu vi quá yếu bọn họ tùy ý xuất động một người liền có thể quét ngang tạp nhĩ tinh bất quá vì phòng ngừa xuất hiện cá lọt lưới lý huy bọn người vẫn là tất cả đều xuất thủ không phải làm sao có thể dùng tới nhiều người như vậy tại giải quyết chuyện nhỏ này không sai tại lý huy bọn người trong mắt giải quyết tạp nhĩ tinh bên trên cùng huyết s a triệu vịnh hợp tác thế lực này chính là một chuyện nhỏ một kiện nhỏ đến không thể lại chuyện nhỏ Nhà. nghe h a n thạch lỗi lời nói vệ nhan gật gật đầu đội trưởng huyết sa tạp nhĩ chết sao thạch lỗi hỏi chết vệ nhan gật gật đầu chết đến mức không thể chết thêm không có nghĩ đến cái này ra hỏa so đồ tể trần minh còn khó dây hơn kém một chút liền được hắn chạy đi cũng may ta cũng không phải ăn chay mặc dù trả giá một điểm đại giới nhưng là ta thành công đưa hắn đánh giết các loại lý huy bọn họ trở về chúng ta liền có thể rời đi tạp nhĩ tinh trở về giao nhiệm vụ đội trưởng ngươi cùng huyết xa triệu vịnh ở nơi nào chiến đấu à, vì cái gì ta một mực không thể phát hiện đâu thạch lỗi hỏi ra trong lòng mình nghi vấn ngươi là lĩnh vực cảnh võ giả đã tạo dựng lĩnh vực vậy ta hỏi một chút ngươi lĩnh vực lại như thế nào tạo dựng vệ nhan không có trả lời thạch lỗi vấn đề mà là hỏi ngược lại lấy trưởng k h ô n g pháp tắc chi nhánh huyền ảo làm hạch tâm dung hợp tự thân tinh khí thần cuối cùng tạo dựng ra chính mình lĩnh vực thạch lỗi trầm giọng nói ra không sai vệ nhan gật gật đầu tiếp tục hỏi trở thành chân thần cảnh võ giả điều kiện tiên quyết là cái gì nắm giữ cùng một thuộc tính tất cả pháp tác chi nhánh huyền ảo sau đó đem những thứ này pháp tác chi nhánh huyền ảo dung hợp ngưng luyện vì thần cách tiếp nhận pháp tắc biển quán đỉnh tôi thể tự nhiên có thể trở thành chân thần cảnh võ giả thạch lôi trầm giọng nói ra người nói không sai vệ nhan gật gật đầu lĩnh vực cảnh võ giả nắm giữ lĩnh vực đồng dạng chân thần cảnh võ giả cũng nắm giữ thần vực thần vực nói đơn giản cũng đơn giản nói phức tạp cũng phức tạp kỳ thật bất quá là lĩnh vực thăng cấp bản cùng một thuộc tính pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo dung hợp có thể ngưng luyện vì thần cách lấy cùng một thuộc tính pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo làm hạch tâm tạo dựng lĩnh vực cũng có thể dung hợp dung hợp sau chính là thần vực thần vực có thể câu thông pháp tác biển mượn dùng lực lượng pháp tác mà lại thần vực là một loại kỳ lạ thứ nguyên không gian từ ngoại giới xem thần vực rất nhỏ rất khó phát giác được nhưng là thần vực c h ố n g rỗng ở giữa lớn nhỏ lại là cùng tự thân tu vi có quan hệ tu vi càng cao th. thần vực vượt đại uy năng cũng càng mạnh thần vực liền càng kiên cố muốn thoát ly thần vực trừ thần vực chủ nhân đồng ý bên ngoài chỉ có thể dùng bạo lực đánh vỡ thần vực ngươi rằng sở dĩ không nhìn thấy ta cùng huyết xa triệu vịnh chiến đấu cũng là bởi vì ta đem hắn kéo vào ta thần vực bên trong đội trưởng thần vực có thể tăng lên trên diện rộng thực lực ngươi a thạch lỗi hiếu kỳ hỏi đó là tự nhiên vệ nhan gật gật đầu lĩnh vực có thể để thăng thực lực các ngươi thần vực tự nhiên cũng có thể để thăng thực lực của ta đội trưởng vì cái gì phía trước ngươi cùng đồ tể trần minh chém giết không có thi triển thần vực lần này tại thi triển thần vực thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi nếu như lần trước đối chiến đồ tể trần minh vệ nhan cũng thi triển thần vực đồ tể trần minh căn bản không có khả năng giả chết chạy trốn để bọn họ vừa cực khổ truy sát thời gian dài như vậy thi triển thần vực mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân nhưng là đối với thần lực tiêu hao cũng rất kinh người loạn tinh vòng chỗ nào không có bao nhiêu người ta cũng có nắm chắc đem đồ tể trần minh đánh giết đương nhiên không cần thi triển thần vực bất quá tạp n h ị tinh trước đó ôn lam văn minh một cái trọng yếu hơn thực dân tinh nơi này sinh hoạt nhiều người như vậy ta cùng huyết s a triệu vịnh đánh nhau không biết muốn tác động đến nhiều ít người vì lẽ đó ta mới có thể thi triển thần vực tiên hạ thủ vi cường đem hắn vây ở thần vực bên trong dùng thời gian ngắn nhất đem hắn giải quyết hết làm như vậy mặc dù cần trả giá một điểm đại giới nhưng là có thể làm cho tạp n h ị tinh bên trên nhân loại khỏi bị tác động đến đây là rất đ ê á n g được vệ nhan trầm giọng nói ra ta hiểu thạch lôi gật gật đầu nghiêm túc nói ra thật vất vả có cùng vệ nhan một chỗ cơ hội thạch lôi đem chính mình gặp phải một chút trên việc tu luyện nghi hoặc toàn nói hết ra vệ nhan cũng vui vẻ đến vì thạch lỗi giải đáp mặc dù vệ nhan nói chuyện không nhiều nhưng là mỗi một lần đều nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu mỗi một lần đều trực kích yếu điểm mỗi một lần giải đáp đều để thạch lỗi bừng tỉnh đại ngộ đối với tương lai mình con đường tu luyện càng thêm rõ ràng thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh đi ra ngoài giải quyết tạp nhĩ tinh bên trên cùng huyết sa triệu vịnh hợp tác thế lực này lý huy bọn người liền trở lại nhìn xem lý huy bọn người toàn thân sát khí bốn phía thạch lỗi liền biết lần này bọn họ không ít giết người đội trưởng huyết sa triệu vịnh chết lý huy nhìn thấy vệ nhan sau cời ư hỏi ừng huyết sa triệu vịnh đã được ta giải quyết vệ nhan gật gật đầu sự tình đều giải quyết đều giải quyết lý huy gật gật đầu cùng huyết sa triệu vịnh hợp tác thế lực chúng ta đều thanh lý một lần cam đoan không có cá lọt lưới đã sự tình đều giải quyết cái kia chúng ta liền trở về giao nhiệm vụ đi vệ nhan gật gật đầu nói ra đến không gian dưới đất vệ nhan đem thu nhỏ phi thuyền tiện tay ném ra ngoài phi thuyền thấy gió tăng vọt biến thành một chiếc dài mấy chục thước phi thuyền sau đó đám người nối đuôi nhau leo lên phi thuyền một giây sau phi thuyền đằng không mà lên trong nháy mắt tránh thoát tạp nhị tinh lực hút c h ó i buộc tiến vào tinh không bên trong sau đó lại lần ra tốc hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thánh võ điện trở lại chấp pháp đường đem nhiệm vụ đưa t r ư ớ c về phía sau đám người trở lại tiểu đội trụ sở diễn phần mình trở lại trong động phủ nghỉ ngơi thạch l ô i thì là thừa dịp thời gian này đem bản mệnh vũ trang lần nữa cường hóa một lần sau đó ngồi tại tu luyện trong bí thất thi triển t h ầ n hồn bí thuật câu thông pháp t ắ c biển tiếp tục cảm ngộ pháp tắc chi nhánh huyền ảo một ngày lại một ngày thạch l ô i hoàn toàn đắm chìm tại đối với pháp tắc chi nhánh huyền ảo cảm ngộ bên trong theo thần hồn chi lực không ngừng tiêu hao Thạch l càng càng ông đang tại cảm nộ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo thạch lôi thân thể chấn động từ phủ mệnh khiếu bên trong thần hồn cùng tinh hồn mặt ngoài thân thể thêm ra một viên đại biểu pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo phu văn trải qua thời gian dài như vậy cảm nộ thạch lôi rốt cục có nắm giữ một loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo chỉ cần trải qua qua một đoạn thời gian tạo dựng hắn liền có thể thêm ra nhất trọng lĩnh vực hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch lôi đỉnh chỉ đối với pháp tắc chi nhánh huyền ảo càng lộ mở hai mắt ra từ b ộ đoàn đứng lên hoạt động một chút thân thể thạch lôi đi ra đậu phủ trực tiếp đi tiểu đội trụ sở diễn võ trường tâm niệm vừa động bản mệnh vũ trang xuất hiện tại thạch lôi trên thân hít sâu một hơi thạch lôi bắt đầu tu luyện phá quân thập bắt thước một giây sau thạch lôi trong tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy trên dưới tung bay tháp thuẫn cùng đầu vương truy huy động trước đó mang theo c u ồ n g phong phát ra chói thai d í t lên tháp thuẫn cùng đầu vương truy càng là hóa thành một đoàn bóng đen đem thạch lỗi bao bao ở trong đó xa xa nhìn lại trong diễn võ t r ư ở n g giống như thêm ra một cái bốn phía lăn lộn quả cầu ánh sáng màu đen thạch lỗi hôm nay như thế có thời gian tới đây tu luyện a nhìn thấy thạch lỗi đ ỉ n h chỉ tu luyện đã đứng ở bên cạnh có một hồi lý huy cười hỏi một mực tại cảm n g ộ pháp tắc chi nhánh huyền ảo thời gian dài cũng sẽ xuất hiện một k i a bực bội vì lẽ đó liền đổi một loại phương thức tu luyện coi như làm là thư giãn một tí thạch lỗi cười nói ra không nghĩ tới ngươi cái này một mực bế quan khổ tu người cũng sẽ có bực bội thời điểm thật là quá hiếm lạ lý huy cười nói ra ta cũng là người làm sao có thể không có bực bội thời điểm chỉ là ta phần lớn thời gian đều tại tu luyện các ngươi không biết ta thạch lỗi cười nói ra đúng gần nhất tiểu đội như thế một mực không có nhiệm vụ chấp pháp đường cũng không chỉ là chúng ta cái này một cái chấp pháp tiểu đội đọa lạc giả cứ như vậy điểm thích hợp chúng ta thì càng thiếu ra sao có thể luôn có nhiệm vụ Thời không nhiệm gian dài mới có vụ lý à b ì huy trầm giọng nói ra nếu như ngươi cảm giác nhàm chán có thể đi tu luyện mấy môn bí thuật hoặc đi địa phương khác đi một vòng ta nhớ được ngươi còn có tại pháp tắc bí cảnh một tháng thời gian tu luyện a nếu như cảm thấy hứng thú hiện tại cũng có thể đi pháp tắc bí cảnh đi một vòng pháp t ắ c bí cảnh pháp t ắ c rừng bia vẫn rất có thú đáng tiếc đi một lần pháp t ắ c bí cảnh cần đại lượng điểm công hiến hơn nữa còn phải có tương đương quyền hạn chúng ta tiến vào pháp t ắ c bí cảnh số lần đã sử dụng hết không phải ta cũng có thể đi theo ngươi pháp t ắ c bí cảnh cùng một chỗ đi dạo pháp t ắ c bí cảnh ta biết bất quá pháp t ắ c rừng bia là cái gì thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi pháp t ắ c bí cảnh là một loại đặc thù bí cảnh bí cảnh bên trong các loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo lại càng dễ được càng n ộ vì lẽ đó nhiều hơn nữa ngộ đạo cảnh võ giả đều muốn đi pháp t ắ c bí cảnh cảm ngộ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo tận khả năng hơn trường tiểu cầm nắm thì chi nhánh huyền ảo trở thành hóa hư cảnh võ giả cùng lĩnh vực cảnh võ giả thậm chí muốn mượn nhờ pháp t ắ c bí cảnh bên trong đặc thù hoàn cảnh nhất cử đột phá thành công đem cùng một thuộc tính pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo toàn bộ dung hợp ngưng luyện thần cách trở thành chân thần cảnh võ giả lý huy cười nói ra pháp t ắ c rừng bia thì là pháp t ắ c bí cảnh bên trong một chỗ bảo địa pháp tác rừng bia không phải pháp tác bí cảnh trong thiên nhưng tồn tại mà là một chút thực lực mạnh mẽ võ giả đem chính mình cảm lộ pháp tắc chi nhánh huyền ảo lấy đặc thù bí pháp lạc ấn tại bia đá bên trong lạc ấn pháp tắc chi nhánh huyền ảo bia đá nhiều liền thành pháp tắc rừng bia tại pháp tắc rừng bia bên trong lại càng dễ cảm lộ các loại pháp tắc chi nhánh huyền ảo thậm chí có thể loại suy nắm giữ nhiều hơn pháp tắc chi nhánh huyền ảo nguyên lai、like、là dạng này thạch lỗi nhưng gật gật đầu pháp tắc bí cảnh cùng pháp tắc rừng bia đối với những võ giả khác tới nói là khó được bảo địa nhưng là đối với có thần hồn bí thuật thạch lỗi tới nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao thần hồn bí thuật có thể làm cho hắn tùy thời câu thông pháp t á c biển cảm ngộ các loại pháp t á c chi nhánh huyền ảo so với hắn tại pháp t á c bí cảnh cùng pháp t á c rừng bia bên trong cảm ngộ pháp t á c chi nhánh huyền ảo càng thêm có công hiệu hơn nữa còn không cần lo lắng dẫn phát cái gì dị tượng để n g ư ờ i khác chú ý tới hắn đối với thạch lỗi tới nói tiếng trầm phát đại tài mới là hắn thích nhất giả heo ăn thịt hổ mới có thể để cho hắn sống được càng lâu Cùng Lý Huy thời r ò c u tu luyện, thuận tiện cảm nộ pháp tắc chi nhánh huyền y ệ tiện n trong động nộ nhánh một cảm Thạch trở tiếp tục tắc t hồi, phủ pháp chi h Lôi lại vừa ảo.、Thời、gian một c hai ú t trôi xíu u q trong c h mươi năm chấp pháp đường vừa cử hành hai lần tiềm long bảng xếp hạng thi đấu thạch lỗi cũng đã sớm từ tiềm long bảng bên trong lui ra tới thời gian hai mươi năm thạch lỗi chỗ đại đội thứ nhất đệ nhất trung đội tiểu đội thứ nhất cũng chấp hành mấy lần truy sát đọa lạc giả nhiệm vụ bất quá có vệ nhan cái này chân thần cảnh vó giả tại ă n g thêm t h c h l cùng l thân u y b hồn bí thuật phụ trợ dưới thạch lỗi có thể tùy thời câu thông pháp tắt biển cảm nộ pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo thời gian dài như vậy cố gắng rốt cục để thạch lôi đem thổ thuộc tính chín loại pháp tác chi nhánh huyền ảo toàn bộ t r ư ở n g khống cũng thuận lợi tạo dựng có tương ứng lĩnh vực thậm chí tại giới cơ duyên x à o hợp thạch lôi còn cảm ngộ mấy loại cái khác thuộc tính pháp tác chi nhánh huyền ảo hai mươi năm tu luyện cũng làm cho thạch lôi tu vi đạt tới lĩnh vực c ả n h chân chính cực hạn tu vi đã không có biện pháp lại tiếp tục để thăng muốn tiếp tục để thăng chỉ có thể đem nắm giữ chín loại thổ thuộc tính pháp tác chi nhánh huyền ảo dung hợp ngưng luyện vì thần cách sau đó tiếp nhận pháp tắc biển quán đỉnh tối thể sau khi thành công liền có thể trở thành chân thần cảnh võ giả trở thành tiểu đội thứ nhất bên trong cái thứ hai chân thần cảnh võ giả thạch lỗi không biết những võ giả khác tại dung hợp pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo lúc lại gặp phải nguy hiểm gì nhưng là hắn trực giác nói cho hắn biết hắn tại dung hợp pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo lúc lại gặp phải nguy hiểm trí mạng nếu như chuẩn bị không đủ đầy đủ thậm chí có khả năng vẫn lạc đối với mình trực giác cảnh báo thạch lỗi vẫn là rất tin tưởng vì lẽ đó thạch lỗi cũng không có vội vã dung hợp pháp tác chi nhánh huyền ảo mà là bắt đầu tiến hành các loại chuẩn bị bảo đảm chính mình tại dung hợp pháp tắc chi nhánh huyền ảo trước đó có thể đem các loại nguy hiểm tất cả đều hóa giải thạch lôi cần chuẩn bị đồ vật nhiều hơn nữa nhưng là trên thân điểm cống hiến tại rõ ràng không đủ thế là thạch lôi tìm tới đội trưởng vệ nhan biểu thị muốn đem chính mình tại pháp tắc bí cảnh tu luyện một tháng thời gian tư cách b án ra đổi lấy đủ nhiều điểm cống hiến thạch lôi pháp tắc bí cảnh bên trong thời gian tu luyện khó được ngươi thật không lại suy nghĩ một chút nếu như ngươi thiếu điểm cống hiến mọi người có thể mượn ngươi một chút tại sao phải bán ra tại pháp tắc bí cảnh bên trong thời gian tu luyện vệ nhan tận tình khuyên bảo k h u y ê t nhủ chương bốn trăm linh bốn giao dịch đội trưởng ta điểm cống hiến lỗ hổng rất lớn coi như các ngươi cho ta mượn một chút điểm cống hiến đó cũng là hạt cắt trong sa mạc pháp tắc bí cảnh thời gian tu luyện với ta mà nói cũng không phải trọng yếu như thế thế nhưng là có thể đổi lấy đại bút điểm cống hiến với ta mà nói cái này rất có lợi thạch l ô i nghiêm túc nói ra đội trưởng nếu như các ngươi ai muốn đi pháp tắc bí cảnh tu luyện một đoạn thời gian ta có thể giảm giá 50%, thật sự là ta quá thiếu điểm c ô n g hiến không phải ta miễn phí đưa cho các ngươi một nửa thời gian tu luyện đều có thể bất quá bây giờ tối đa cũng chỉ có thể xuất ra năm ngày thời gian tu luyện còn thừa 25 ngày thời gian tu luyện còn xin đội trưởng ngươi giúp ta bán đi thạch lỗi ngươi đây là chuẩn bị phóng ra một bước cuối cùng vệ nhan trầm ngâm một chút hỏi cái này thời gian 20 năm hắn tận mắt nhìn thấy thạch l ô i tu vi liên tục tăng lên từ một cái bình thường lĩnh vực cảnh võ giả hướng một cái lĩnh vực cảnh đ ỉ n h phong võ giả chuyển biến bây giờ tại trong tiểu đội trừ hắn có thể ổn ép thạch l ô i một đầu bên ngoài những người khác căn bản không phải thạch l ô i đối thủ thậm chí mấy người vây công đều không phải là thạch l ô i đối thủ vệ nhan vẫn nghĩ thạch l ô i lúc nào mới có thể phóng ra một bước cuối cùng đem nắm giữ pháp tắc chi nhánh huyền ảo dung hợp ngưng luyện đến thuộc về mình thần cách tiếp nhận pháp tắc biển quán đỉnh tôi thể trở thành chân thần cảnh võ giả để hắn không nghĩ tới là thạch l ô i vậy mà đột nhiên như vậy liền làm quyết định ừ n thạch l ô i cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình ta hiện tại tu vi đã đạt tới cực hạn chỉ kém lâm môn một cước liền có thể trở thành chân thần cảnh võ giả vì lẽ đó ta chuẩn bị mua sắm một nhóm lớn tài liệu chân quý đem ta trang bị cường hóa đến cực hạn sau đó ta hội dung hợp pháp tắc chi nhánh huyền ảo tiếp nhận pháp tắc biển quán đỉnh tôi thể trước đó để cho ta trang bị cũng có thể được pháp tắc biển rèn luyện trực tiếp trở thành thần khí nguyên lai、like、là dạng này biết do thạch lỗi dự định về sau vệ nhan gật gật đầu trở thành chân thần cảnh võ giả về sau thể nội chân nguyên hội hoàn toàn chuyển hóa làm đẳng cấp cao hơn thần lực bình thường phù văn bí khí căn bản không thể thừa nhận thần lực q u a n chú dùng để hơi mạnh mẽ điểm đều có thể để phù văn bí khí sụp đổ vì lẽ đó chỉ có đạt tới thần khí cấp bậc phù văn bí khí mới có thể tiếp nhận thần lực q u a n chú thần khí cấp bậc phù văn bí khí không chỉ cần phải các loại cực kỳ tài liệu chân quý còn muốn có, có thể luyện chế thần khí luyện khí sư tỉ mị luyện chế cho dù là dạng này cũng bất quá là có một phần ba tỷ lệ có thể luyện chế ra thần khí cấp bậc phù văn bí khí chứ mời luyện khí sư luyện chế thần khí cấp bậc phù văn bí khí bên ngoài còn có một loại biện pháp nhận được thần khí cấp bậc phù văn bí khí chính là thạch lỗi lựa chọn loại biện pháp này đầu tiên là chuẩn bị phẩm chất cực cao kém một chút liền có thể đạt tới thần khí cấp bậc phù văn bí khí mượn nhờ lĩnh vực cảnh võ giả ngưng luyện thần cách sau tiếp nhận pháp tắc biển quán đỉnh rèn luyện trước đó bành trướng thần lực cọ rửa phù văn bí khí đem phủ văn bí khí phẩm chất để thăng đạt tới thần khí cấp bậc bất quá làm như vậy cũng có nguy hiểm tương đối nếu như phủ văn bí khí không thể thừa nhận thần lực không ngừng cọ rửa cũng sẽ sụp đổ hóa thành vô số mảnh vỡ mà lại nếu như pháp tắc biển quán đỉnh tôi thể trước đó thần lực không đê cũng có khả năng để võ giả thân thể chuyển hóa thần thể có t ì vết về sau hội cần đại lượng thời gian đền bù điểm này t ì vết mặc dù có một chút tệ nạn nhưng là đại bộ phận võ giả vẫn là thích dùng loại phương pháp này nhận được thần khí chỉ có rất ít một chút có kinh người bối cảnh lĩnh vực cảnh võ giả mới sẽ không lựa chọn loại biện pháp này trên thực tế thánh võ điện bên trong lưu truyền đại bộ phận thần khí đều là dùng loại phương pháp này đạt được chân thần cảnh võ giả vẫn lạc bọn họ sử dụng thần khí tại không nhất định phá thoái vô số năm góp nhặt để thánh võ điện dự trữ nhiều hơn nữa thần khí chỉ là những thứ này thần khí cần tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến hơn nữa còn phải có đầy đủ quyền hạn mới có tư cách mua sắm dù cho có thể mua được thần khí cũng phải có một cái rèn luyện quá trình vì lẽ đó nếu như không phải thực sự không có cách chân thần cảnh võ giả căn bản sẽ không cân nhắc mua sắm những thứ này không biết bao nhiêu năm trước thu hồi lại s ỉ cột hèn thần khí thạch l ô i trên thân bộ kia trang bị đầu nhập nhiều ít tài nguyên vệ nhan trong lòng cũng có một cách đại khái phán đoán nếu để cho thạch l ô i bỏ qua thạch l ô i tuyệt đối sẽ không đồng ý mượn đột phá chân thần cảnh cơ hội để bộ kia trang bị tiếp nhận thần lực cọ rửa tối trung tiến hóa lột sắc thành thần khí mới là thạch l ô i muốn làm vì lẽ đó vệ nhan căn bản không có khuyên thạch lỗi ý tứ hắn nhưng là biết rõ thạch lỗi nhìn như chất phát trung thực trên thực tế hạ quyết tâm sau có rất ít người có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý chí ít hắn không phải cái kia có thể để cho thạch lỗi thay đổi chủ ý người đã ngươi đã làm quyết định vậy ta liền không khuyên giải ngươi một hồi ta phải ngươi hỏi một chút lý huy bọn họ nhìn xem bọn họ có muốn hay không đi pháp tắc bí cảnh tu luyện mấy ngày đi nhà trẻ bọn họ không nghĩ ta đang giúp ngươi hỏi một chút những người khác lại nói pháp tắc bí cảnh vẫn là rất hấp dẫn người ta ta chỉ cần lộ ra một chút phong thanh liền sẽ có nhân chủ động tìm tới cửa không biết ngươi là muốn làm sao bán ra pháp tắc bí cảnh thời gian tu luyện là theo thiên tính toán vẫn là chỉnh thể tính vệ nhan hỏi đội trưởng ngươi cảm thấy loại kia bán ra phương thức càng tốt hơn một chút thạch l ô i khiêm tốn thỉnh giáo ta đề nghị ngươi chỉnh thể bán ra dạng này nhận được điểm cống hiến càng nhiều hơn một chút vệ nhan trầm giọng nói ra không phải cần phải theo thiên bán ra nhận được điểm cống hiến càng nhiều hơn một chút sao thạch lôi không biết vệ n h ă n vì cái gì nói như vậy ngươi nghĩ à pháp tác bí cảnh có thể làm cho người càng hảo cảm hơn ngộ pháp tác chi nhánh huyền ảo ngươi cũng biết lúc thời điểm tu luyện trong c h ư ớ c mắt một ngày liền đi qua nếu như chỉ có một ngày thời gian tu luyện có lẽ vừa tiến vào trạng thái tu luyện đối với pháp tác chi nhánh huyền ảo có một chút càng ngộ kết quả là bị đánh gãy ai nguyện ý móc cống hiến cho mình một chút tìm đắc tội thụ nếu như là một tháng vậy liền không giống một tháng thời gian đầy đủ để một cái võ giả tại pháp tắc bí cảnh có thu hoạch thậm chí có thể làm cho võ giả nắm giữ một loại hoàn chỉnh pháp tắc chi nhánh huyền ảo vì lẽ đó ta mới nói chỉnh thể bán ra nhận được điểm cống hiến càng nhiều hơn một chút vệ nhan cười nói ra đội t r ư ở n g nói đúng cái kia hết thể liền xin nhờ đội trưởng thạch l ô i gật gật đầu tán thành vệ nhan thuyết pháp này yên tâm đi việc này liền giao cho ta ngươi liền đợi đến ta tin tức tốt đi vệ nhan cười nói ra Cùng thạch tách khi lôi sau khi tách ra, vệ nhan đối u tiên tìm thăm người đi tìm đến, hỏi thăm bọn đến, bọn chăng là Lý đem Huy nghĩ gian như tắc thể cho bọn họ 50 đãi. Lý huy bọn người mặc dù tâm động, nhưng là trong túi với bọn họ lựa chọn sớm đã coi đoán trước vì lẽ đó lý huy bọn họ rời đi về sau hắn liền đem chuẩn bị bán ra pháp tắc bí cảnh một tháng thời gian tu luyện cái này phong thanh thông qua một chút con đường để lộ ra đi rất nhanh hết thể người quen liền tìm tới cửa hỏi thăm pháp tắc bí cảnh một tháng thời gian tu luyện là giá bao nhiêu tiền đồng thời biểu thị chỉ cần giá cả hợp lý mọi chuyện đều tốt thương lượng vệ nhan so sánh giá cả ba nhà cuối cùng tuyển giá cả tối cao một cái tiến hành giao dịch chương bốn trăm linh năm dung hợp thạch lỗi pháp tắc bí cảnh một tháng thời gian tu luyện ta đều cho ngươi bán đi đây là điểm cống hiến ngươi thu vệ nhan cười tìm tới thạch lỗi sau đó đem một số lớn điểm cống hiến thông qua thân phận minh bài chuyển cho thạch lỗi tạ ơn đội trưởng thạch lỗi cảm động nói ra nếu như đổi lại là hắn bán ra pháp tắc bí cảnh thời gian tu luyện không chỉ có không cách nào bán đi cao như vậy giá cả cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm đến người mua không k h á c h khí vệ nhan cười nói ra dung hợp pháp tắc chi nhánh huyền ảo thế nhưng là mười phần nguy hiểm kỳ thật tốt nhất chỗ chính là tại pháp tắc bí cảnh bên trong bất quá bây giờ tại pháp tắc bí cảnh bên trong thời gian tu luyện đã bị ngươi b á n ngươi cũng chỉ có thể khắc tìm một cái phù hợp địa phương dung hợp pháp tắc chi nhánh huyền ảo ta cảm thấy ta động phủ chính là một cái không tệ địa phương ta nghĩ không người nào dám xông vào ta động phủ q u ấ y dày ta tu luyện à. thạch lỗi cười nói ra đến hắn đánh tính tùy tiện tiếp một cái nhiệm vụ rời đi thánh võ điện tìm một cái hoang vắng địa phương bế quan tu luyện dung hợp pháp tắc chi nhánh huyền ảo cô động thần cách thuận thế trở thành c h â n t h cảnh nhưng như thai hoàng ẩm, bị thạch lôi bỏ, về sau thạch ầ n an toàn có giả, võ vậy về lại lôi lôi trái nghỉ, là làm là lo ẩm, sau bắt bị bỏ, pháp ả i nghĩ, vẫn định trong động phủ tu luyện. phủ Chấp h là quyết tu p đường là thánh võ điện trọng địa người bình thường căn bản không có tư cách tới thạch l ô i động phủ cũng có được không kém phòng ngự ở chỗ này tu luyện vẫn là rất an toàn mà lại một khi có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện c h ấ p pháp đường cường giả cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất xuất hiện hắn chỉ cần kiên trì một hồi liền tốt nếu như đổi một cái bình thường lĩnh vực cảnh võ giả Đi pháp tại tu luyện trong bí thất thạch lỗi bố trí một cái tốt nhất cường hóa phủ văn bí trận sau đó đem bản mệnh vũ trang đặt ở phù văn bí trong trận lại đem mua về các loại tài liệu chân quý một mạch trồng chất tại phù văn bí trận bên trên mang lên đại lượng cực phẩm nguyên tinh cùng tất cả thần tinh hít sâu một hơi thử kích hoạt phù văn bí trận ba ngày sau hoàn thành cường hóa bản mệnh vũ trang bị thạch lôi thu vào khí hải bản mệnh khiếu bên trong tiếp nhận tinh thuần sao trời chân nguyên tẩm bổ rèn luyện làm xong dung hợp pháp tác chi nhánh huyền ảo phía trước cuối cùng một hạng công tác chuẩn bị thạch lỗi ngồi tại tu luyện bí thất bồ đoàn bên trên tiếp tục tu luyện chuẩn bị lấy tốt nhất trạng thái dung hợp pháp t ắ c c h i nhánh huyền ảo sau một ngày khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thạch lỗi hít sâu một hơi bắt đầu dung hợp pháp t ắ c c h i nhánh huyền ảo tâm niệm vừa động thân hồn tại thần hồn bí thuật tác dụng dưới câu t h ô n g pháp t ắ c biển sau đó thạch lỗi bắt đầu đ ế m thử đại địa thuộc tính chín loại pháp t ắ c c h i nhánh huyền ảo tiến hành dung hợp thời gian một chút xíu trôi qua tại thạch lỗi cố gắm dưới chín loại pháp taxi nhánh huyền ảo rốt cục có dung hợp dấu hiệu nhìn thấy pháp tác chi nhánh huyền ảo bắt đầu d u n g hợp thạch lỗi bung lỏng một hơi pháp tác chi nhánh d u n g hợp tốc độ chậm một chút không sợ liền sợ pháp tác chi nhánh huyền ảo không cách nào d u n g hợp một khi bắt đầu d u n g hợp chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể hoàn thành d u n g hợp ngưng luyện thần cách cũng bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề a theo pháp tác chi nhánh huyền ảo không đoạn d u n g hợp thạch lỗi trên thân phát ra uy thế cũng càng ngày càng mạnh bất quá tại tu luyện bí thất cùng động phủ song trọng bảo vệ dưới ngoại giới cũng không có người phát giác được thạch lôi đang tại d u n g hợp pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo thời gian ngày lại ngày trôi qua chín loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo d u n g hợp cũng tại một chút xíu gia tăng thạch lôi đoán chừng một chút dựa theo hiện tại d u n g hợp tốc độ dùng không được một cái nguyện thời gian chín loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo liền có thể hoàn toàn d u n g hợp rốt cục tại thạch l ô i ngày đêm chờ lợi dưới chín loại pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo hoàn thành d u n g hợp chín cái đại biểu khác biệt pháp t ắ c chi nhánh huyền ảo phù văn rung hợp lại cùng nhau cuối cùng hóa thành một viên phức tạp tới cực điểm đại biểu cho đại địa pháp tác p h ù văn xuất hiện tại thạch lôi tử phủ mệnh khiếu bên trong đại biểu cho đại địa pháp tác p h ù văn xuất hiện một nháy mắt pháp tác biển nhẹ nhàng chấn động sau đó bành trướng lực lượng pháp tác xuyên việt vô tận không gian chống rông xuất hiện tại thạch lôi đỉnh đầu sau đó hóa thành một tràng pháp tác thác nước từ trên trời ra xuống rơi tới thạch lôi trên thân thác nước bên trong bành trướng lực lượng pháp tác dung nhập thạch lôi thân thể trong n h á mắt thạch lôi tinh hồn hỗn độn thạch nhân cấm vệ không bị khống chế xuất hiện tại thạch lôi trước mặt sau đó phát ra một tiếng im ắng gào thét bắt đầu miệng lớn thôn phệ thác nước bên trong lực lượng p h á p tắc thác nước bên trong lực lượng p h á p tắc vô cùng vô tận tại thôn phệ đủ nhiều lực lượng p h á p tắc về sau tinh hồn hỗn độn thạch nhân cấm vệ đỉnh đầu thêm ra một đỉnh vương miện đang hấp thu đủ nhiều lực lượng p h á p tắc về sau tinh hồn lần nữa thuế biến tiến hóa biến thành hỗn độn thạch nhân vương tinh hồn hoàn thành thuế biến tiến hóa về sau hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tử phủ mệnh k h i ế bên trong sau đó cùng thạch lôi thần hồn hòa làm một thể một giây sau p h á p tắc thác nước trong nháy mắt tăng gọn càng thêm sôi trào mánh liệt lực lượng pháp tắc từ trên trời giáng xuống đem thạch l ô i cả người bao phủ ở trong đó đang tại đột phá thạch lôi không biết tại hắn mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng lờ mờ ngọn lửa màu và nóng g tại hỏa diễm đốt cháy dưới thể nội tạp chất hóa thành từng sợi khói đen theo gió phiêu tán mặc dù không thể nhìn thấy bên ngoài thân ngọn lửa màu và nóng g nhưng là tự thân biến hóa thạch lỗi tại nhất thanh nhị sở mặc dù không biết thần cách còn không có ngưng luyện song thành t i ể u tiến vào quán đỉnh rèn luyện giai đoạn này nhưng là thạch lỗi có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được tâm niệm vừa động bản mệnh vũ trang đã xuất hiện tại thạch lỗi trên thân đồng dạng tiếp nhận vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc rèn luyện gọi ra bản mệnh vũ trang về sau thạch lỗi liền không tiếp tục để ý bản mệnh vũ trang tại lực lượng pháp tắc rèn luyện hạ có thể hay không hoàn thành thuế biến tiến hóa mà là đem lực chú ý một mực đặt ở ngưng luyện thần cách bên trên hít sâu một hơi tại h c h l b ắ tinh đầu t h t r i ể bí t u ậ thể cô đ ộ n hình thành t tác dụng dưới trong ư nháy mắt thạch lôi đan điền bản mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ nhẹ nhàng chấn động chín thành sinh mệnh tinh hoa trong nháy mắt bị tinh thể thôn p h ệ sau đó tinh thể mặt ngoài hiện ra một tầng lm ờ ờ huyết s á c cái này cũng chưa tính tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong góp nhặt chín thành linh hồn tinh hoa cũng bị tinh thể thôn p h ệ tinh thể mặt ngoài lần nữa hiện ra một tầng lm ờ ờ hóng ánh quan mang cuối cùng khí hải bản mệnh khiếu vô lượng tinh nguyên bên trong chín thành chín sao trời chân nguyên cũng bị tinh thể thôn p h ệ tinh thể mặt ngoài vừa hiện ra điểm, điểm tinh mang chương bốn trăm linh sáu lựa chọn trong h u đại l thoáng chốc thạch lỗi giống như nhìn thấy tại ngọn lửa màu vàng kim nhạt đốt cháy dưới tinh hồn cùng thần hồn chân chính d u n g hợp một chỗ lại không phân khác biệt mà lại tại ngọn lửa màu vàng kim nhạt đốt cháy dưới một t i ê u tạp chất hóa thành khói đen tiêu tán để hắn thần hồn càng thêm thuần túy mơ mơ màng màng cũng không biết qua bao lâu thạch lỗi đột nhiên tỉnh táo lại tỉnh táo lại một nháy mắt thạch lỗi liền phát giác thân thể của hắn có biến hóa rất lớn tinh thần bá thể trở nên càng tăng mạnh hơn hoành thể nội huyết n h ụ gân cốt so trước đó không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần mà lại mỗi một tấc máu thịt gân cốt bên trong đều ẩn chứa một tia tinh thuần thần lực tâm niệm vừa động huyết dịch tại thể nội trào lên gào thét lực lượng kinh khủng tại thể nội ấp ủ giống như một q u y ề n ném ra liền có thể phá hủy một ngọn núi cắt đứt một con sông lớn thậm chí có thể đánh nổ một khỏa tinh cầu k hít sâu một hơi thạch lỗi cưỡng ép đem loại này cường đại hảo giác gáp c h ế xuống tinh tế cảm ứng một chút thể nội khí hải bản mệnh khiếu bên trong vô lượng tinh nguyên y nguyên tồn tại bất quá cấu thành vô lượng tinh nguyên rất nhiều tinh thần cũng đã bị tinh thuần thần lực thay thế vô lượng tinh nguyên xoay tròn không ngừng câu thông pháp t á c biển đem một tia lực lượng pháp t á c luyện hóa thành tinh thuần thần lực đan điền bản mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ độ cao lần nữa tăng vọt phóng ánh xanh biết sinh mệnh cổ thụ mặt ngoài thêm ra một tia màu vàng kim nhạt đường vân ung tùm lá cây ở giữa từng mai từng mai ngây ngô trái cây từng đ ó a từng đ ó a tiên diễm đ ó a hoa mặt ngoài đều nổi lên màu vàng kim nhạt hoa văn mỗi một phiến sinh mệnh thụ lá bên trên giọt xương bên trong ẩ n chứa sinh mệnh khí tức cũng nồng đậm rất nhiều sinh mệnh cổ thụ không gió mà bay mỗi một lần lắc lư đều sẽ từ pháp tắc trong biển hấp thu một tia lực lượng pháp tắc những thứ này lực lượng pháp tắc một bộ phận tư dưỡng sinh mệnh cổ thụ để sinh mệnh cổ thụ không đoạn sinh trưởng một bộ phận thì là chuyển hóa làm tinh thuần sinh mệnh tinh hoa từ phủ mệnh khiếu bên trong biến hóa lớn nhất 36 tầng luyện thần tháp độ cao đồng dạng tăng vọn thân tháp mặt ngoài đồng dạng hiện ra các loại màu vàng kim nhạt đường vân tại ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong bị ngọn lửa màu vàng kim nhạt đốt cháy thần hồn thể tích lần nữa thu nhỏ chỉ còn lại cao ba thước một viên như hạt đậu nành ba mươi sáu mặt tinh thể liền khảm nạm tại thần hồn chỗ mi tâm tại thần hồn mặc trên người một bộ nặng nề chiến giáp thần hồn tay trái nắm một mặt nặng nề thấp thuẫn tay phải nắm lấy một thanh đầu vương truy nhìn thấy biến hoa kinh người thần hồn thạch lôi mới xác định thần hồn thật cùng tinh hồn d u n g hợp cũng không còn cách nào tách ra nói một cách khác hiện tại hắn thần hồn cũng là tinh hồn thần hồn chỗ mi tâm viên k i a ba mươi sáu mặt tinh thể chính là hán vất và ngưng luyện thần cách thần cách câu thông pháp tắc biển một tia lực lượng pháp tắc bị thần cách thôn phệ luyện hóa sau đó bị thần cách bên trong ngọn lửa màu vàng kim n h ạ t chuyển hóa làm thần lực tại thể nội lưu chuyển mà lại thạch l ô i có một loại cảm giác theo tu vi đề thăng thần cách thôn phệ pháp tắc trong biển lực lượng pháp tắc sẽ càng ngày càng nhiều xem hết thể nội biến hóa thạch l ô i đem l ự c chú ý đặt ở bản mệnh vũ trang bên trên mặc dù tại pháp tắc biển quán đỉnh g i n luyện trước đó thạch l ô i đem bản mệnh vũ trang triệu hoán đi ra liền mặc kệ nhưng là tại thôn phệ đại lượng lực lượng pháp tắc về sau bản mệnh vũ trang vẫn là hoàn thành thuế biến tiến hóa biến thành một bộ thần khí cấp phủ văn bi khí mặc dù mặt ngoài chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa nhưng là ở bên trong vô luận là bản mệnh vũ trang chất liệu vẫn là bản mệnh vũ trang bên trong l à c ấn phủ văn bi trận đều có biến hóa rất lớn phía trước thạch lỗi mặc dù lần lượt cường hóa bản mệnh vũ trang Để bản bệnh vũ trang phòng bên mệnh trong nguyên không thể thừa nhận thần l ự c cớn h thể có t phù văn bí trận tại lực lượng pháp tắc rèn luyện hạ cũng có biến hóa rất lớn tạo dựng phù văn bí trận phù văn trở nên càng thêm phức tạp phù văn bí trận uy năng cũng có kinh người để thăng không có thể nghiệm tên vũ trang thuế biến tiến hóa sau rốt cuộc mạnh cỡ nào thạch l ô i hít sâu một hơi nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện thời gian một chút xíu trôi qua ba ngày sau thạch l ô i mới đình chỉ tu luyện hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch l ô i từ bồ đoàn đứng lên sau đó rời đi đ ộ n g phủ thẳng đến tiểu đội trụ sở diễn võ trường tâm niệm vừa động bản mệnh vũ trang xuất hiện tại thạch l ô i trên thân sau đó thạch l ô i bắt đầu tu luyện phá quân thập bắt thức trong tu luyện một chút xíu nắm giữ tu vì tăng vọn trong tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh trong nháy mắt mười mấy ngày thời gian trôi qua trải qua hơn mười ngày tu luyện thạch lỗi rốt cục nắm giữ tăng vọt sức mạnh bất quá bởi vì không có đối thủ thạch lỗi cũng không biết bản mệnh vũ trang phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào chính mình trở thành chân thần cảnh võ giả sau thực lực mạnh bao nhiêu có đoạn thời gian không có cùng thủy phù dung liên hệ cũng không biết nàng bây giờ tại bận rộn cái gì đình chỉ tu luyện thạch lỗi tự lẩm bẩm vệ nhan cùng lý huy bọn người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ biết rõ thạch lôi đang tại đột phá liền không có thông chi thạch lôi thạch lôi cũng trước đó sau khi xuất quan mới biết được tin tức này không thể cùng vệ nhan bọn họ trước tiên chia sẻ cái tin tức tốt này thạch lôi trong lòng có một tia thất lạc thạch lôi nhớ tới cùng nhau từ tinh diệu liên bang tới thủy phụ dung chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho nàng tại không n g h ĩ thủy phụ dung đang tại luyện chế một lò đặc thù đang ă n dược căn bản không có thời gian nói chuyện cùng hắn không biết cùng ai chia sẻ cái tin tức tốt này thạch lôi chỉ có thể lần nữa trở lại tu luyện trong bí thất bế quan tu luyện chuẩn bị đem thần vực tạo dựng ra tới tái xuất quan thời gian một chút xíu trôi qua vừa thời gian mấy tháng đi qua thạch lôi đem thần vực tạo dựng hoàn thành mới kết thúc tu luyện từ trong tu luyện mật thất xuất hiện đội trưởng các ngươi lúc nào trở về chuẩn bị đi diễn võ t r ư ở n g hoạt động một phen thạch l ô i nhìn thấy vệ nhan hơi kinh ngạc hỏi hôm qua vừa trở về vệ nhan cười nói ra Chúc m ừng ngươi thạch r ở t à n chân thần cảnh h Cảm t giả. võ ả m tạm. t ạ c h lôi cười có việc trưởng ngươi như nhờ nói đội giúp nhiều ra, ta vậy, không phải gặp phải hiện chưa nhất định thể thành chân thần cảnh Thạch thành chân thần cảnh chẳng chốc chọn. nhan nhiên Thạch lôi không giả giả, tại lôi, ngươi mới nói lôi vậy võ võ Vệ đây. mấy ta trở trở đột lựa còn có ra. sẽ Ừm. biết vệ nhan vì cái gì nói như vậy chân thần cảnh tại thánh võ điện đã cấp cao sức chiến đấu vì lẽ đó ngươi đem gặp phải hai lựa chọn một là y nguyên lưu lại chấp pháp đường bất quá lại không thể tiếp tục lưu lại tiểu đội thứ nhất mà là mặt khác tổ kiến một tiểu đội n g ư ơ i đảm nhiệm đội trưởng dẫn dắt đội viên khác tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hai là rời đi chấp pháp đường gia nhập thiết huyết đường tiến về tiền tuyến cùng trùng ma chém giết vệ nhan trầm giọng nói ra chương 407, l u ậ n bàn nghe vệ nhan lời nói thạch l ô i trầm mặc nói thật phía trước hắn gia nhập chấp pháp đường càng nhiều chỉ là nghĩ tại thánh võ điện tìm một cái đủ cường đại chỗ dựa hậu trường nhưng là tại chấp pháp đường nhiều năm như vậy hắn đối với chấp pháp đường đối với tiểu đội thứ nhất những thứ này các đội hưu cũng có rất cảm giác sâu sắc tình bất quá thạch lôi trong lòng vô cùng rõ ràng để hắn một mực đợi tại tiểu đội thứ nhất hắn có thể sẽ lưu lại nhưng là tổ kiến khác một tiểu đội trong lòng của hắn là ẩn ẩn kháng cự mà lại tương đối truy sát đ o ạ lạc giả tới nói hắn càng ưa thích cùng chùng ma c h é m giết vô luận là tiếp tục lưu lại chấp pháp đường vẫn là gia nhập thiết huyết đường đều là chính ngươi lựa chọn chúng ta sẽ không can thiệp ngươi vừa mới trở thành chân thần cảnh võ giả phía trên cũng sẽ không lập tức để ngươi làm ra lựa chọn ngươi trước tiên có thể đem thân phận của mình minh bài thay đổi một chút thừa dịp trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ một chút lại làm ra lựa chọn nhìn ra thạch l ố i trong lòng do dự vệ nhan cười nói ra vâng đội trưởng thạch l ố i gật gật đầu tạm thời không đi nghĩ cái này để cho người ta đau đầu sự tình đội trưởng ta vừa mới trở thành chân thần cảnh võ giả còn không biết thực lực mình rốt cuộc mạnh cỡ nào vừa vặn ngươi cũng tại không chúng ta ngay ở chỗ này luận bàn một chút thạch lôi cười nói ra không có vấn đề vệ nhan cũng kích động hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thạch lôi trở thành chân thần cảnh võ giả sau rốt cuộc mạnh cỡ nào chân thần cảnh võ giả ở giữa chiến đấu mười phần kinh khủng dù chỉ là luận bàn t i n h chất chiến đấu cũng có được kinh người lực phá hoại vì phòng ngừa luận bàn trước đó động tĩnh quá lớn đem tiểu đội trụ sở phá hư Vệ vò Văn nhan trên diễn trưởng Phủ sớm đem bên í kích trận hoạt, một cái trong suốt trưởng thể trong nháy mắt vượt thoái, vòng phòng diễn cần mạnh không nháy vòng phòng hạn, cái lồng bảo hộ này liền sẽ không phá thoái. Hai người chiến đấu cũng cái chỉ sức cực cái hộ Phủ, hộ hộ phá hai pháp Bảo bảo đem đối sẽ qua đấu vò vô với. b ngoài diễn võ t r ư ở n g hoàn cảnh tạo thành phá hư trên diễn võ t r ư ở n g thạch lôi cùng vệ nhan c ắ t c h ạ m một bên đội trưởng người công kích trước kiểm tra một chút ta phòng ngự hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào thạch lôi gọi ra bản mệnh vũ trang một tay cầm thuẫn một tay nắm đầu vương truy trầm giọng nói ra t ố t vệ nhan gật gật đầu một kích này ta dùng một thành sức mạnh ngươi cẩn thận tới đi ta chuẩn bị kỹ càng thạch lôi gật gật đầu nắm chặt trong tay thắp thuẫn con mắt chăm chú nhìn vệ nhan giết vệ nhan hét lớn một tiếng một bước phóng ra đi vào thạch lôi trước mặt trong tay trọng kiếm s ẹ t qua một đạo h à n g quang bổ về phía thạch lôi đầu đến hay lắm thạch lôi trong mắt tinh quang l ó e lên đồng dạng là giống to một tiếng cầm trong tay thắp thuẫn g i lên ngăn tại trước người mình ờ ba trọng kiếm hung hăng bổ vào tháp thuẫn phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn thạch lôi thân thể nhẹ nhàng lắc lư một chút liền đem tháp thuẫn bên trên truyền đến sức mạnh nhẹ nhõm tán mất không có nhận tổn thương chút nào cẳng cũng không lui lại nửa bước không tệ không tệ ngươi mặt này tháp thuẫn phòng ngự rất không tệ so với bình thường chân thần khí mạnh rất nhiều nhìn thấy trọng kiếm bổ vào tháp thuẫn phía trên tháp thuẫn tại không có để lại mảy may vết tích vệ nhan nhịn không được t à n thán nói rất nhiều võ giả tại dung hợp pháp tắc chi nhánh huyền ảo ngưng luyện thần cách lúc mặc dù sẽ mượn nhờ pháp tắc biển quán đỉnh tôi thể thời điểm đem chuẩn bị kỹ càng phù văn bí khí cũng tiến hành rèn luyện nhưng là những phù văn này bí khí dù cho thành công gắng gượng qua lực lượng pháp tắc rèn luyện trở thành thần khí cấp phù văn bí khí nhưng là bởi vì tự thân chất liệu các loại nguyên nhân cũng chỉ có thể trở thành đê đẳng nhất thần khí cấp phù văn bí khí cùng thạch l ô i trong tay tháp thuấn hoàn toàn không thể so sánh nói một lời chân thật nhìn thấy thạch lôi trong tay thắp thuẫn có cường đại như vậy phòng ngự vệ nhan đều có chút đỏ mắt mặc dù hắn chỉ dùng một thành sức mạnh công kích nhưng là trong tay hắn trọng kiếm cũng không bình thường bình thường thần khí cấp phủ văn bí khí bị chém t r ú n g chí ít cũng sẽ lưu lại một điểm vết tích nếu như bị chém t r ú n g thần khí chất liệu thậm chí khả năng xuất hiện một kiếm hai đoạn tình cảnh nhưng là chém vào tại thạch lôi trong tay thắp thuẫn bên trên lại không có thể lưu lại một tia vết tích là cái này đủ để chứng minh thạch lôi trong tay thắp thuẫn tuyệt đối không tầm thường đội trưởng ta là cái này thấp thuẫn thế nhưng là từng cường hóa rất nhiều lần đầu nhập nhiều tài liệu như vậy đi vào phòng ngự mạnh một chút cũng là bình thường thạch lỗi cười nói ra ngươi thử lại mấy lần nhìn xem bao nhiêu lực lượng có thể ở phía trên lưu lại vết tích t ố t vệ nhan gật gật đầu ta muốn công kích nói xong vệ nhan lui lại mấy bước sau đó lại xông tới thạch lỗi trước mặt trong tay trọng kiếm liên trạm mỗi một kiếm đều bổ vào thấp thuẫn phía trên mỗi một kiếm lực buộc phát lượng đều không giống nhau đối mặt vệ nhan công kích thạch lỗi không tránh không né thậm chí không chủ động công kích chỉ là nắm chặt trong tay t h á p thuẫn đứng tại chỗ bị động tiếp nhận vệ nhan công kích sau đó đem t h á p thuẫn bên trên chuyển đến sức mạnh tan mất hô liên trả mười mây kiếm vệ nhan đình chỉ công kích thật mạnh phòng ngự mặc dù vừa rồi liền biết thạch lỗi trong tay t h á p thuẫn phòng ngự rất mạnh nhưng là trải qua khảo thí về sau vệ nhan vẫn là không nhịn được lần nữa cảm thán đọc truyện tại mặc dù ngay cả trả mười mây kiếm nhưng là thạch lôi trong tay thắp thuẫn bên trên tại chỉ để lại ba đạo dấu vết mờ mờ mà lại là cái này ba đạo vết tích tại một chút xíu thu nhỏ trở thành nhạt đang khi nói chuyện liền hoàn toàn biến mất đội trưởng ngươi dùng mấy thành sức mạnh mới tại thắp thuẫn phía trên lưu lại vết tích thạch lôi cười hỏi ba thành d ư ớ i sức mạnh mới tại ngươi thắp thuẫn phía trên lưu lại vết tích bốn thành sức mạnh lưu lại vết tích sâu nhất bất quá để cho ta không nghĩ tới là ngươi thắp thuẫn lại còn có mạnh như vậy năng lực khôi phục có thể nói nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ thắp thuẫn phòng ngự cơ hồ vĩnh viễn đều khó có khả năng đánh vỡ ngươi phòng ngự vệ nhan trầm giọng nói ra ha ha ha ta thế nhưng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ phòng ngự không mạnh như thế nào k h á n g đánh thạch lỗi cười nói ra đội trưởng ngươi đoán chừng một chút nếu như ngươi toàn lực bộc phát có thể đánh nổ ta phòng ngự sao mặc dù chưa thử qua nhưng là ta đoán chừng cần phải có thể đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi chỉ bảo trì hiện tại loại trình độ này phòng ngự nếu như ngươi thi triển bí thuật tăng thêm kích hoạt tháp thuẫn bên trong phủ văn bí trận ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh vỡ ngươi phòng ngự vệ nhan nghĩ một hồi trầm giọng nói ra nghe vệ nhan lời nói thạch lỗi cười nếu như hắn toàn lực bộc phát tự thân phòng ngự tối thiểu nhất sẽ tăng vọt hơn gấp mười lần vệ nhan mặc dù rất mạnh nhưng là thạch lỗi tại tin tưởng hắn căn bản không đánh tan được tự thân phòng ngự đội trưởng một hồi ta kích hoạt phủ văn bí trận lại thi triển phòng ngự bí thuật ngươi xem một chút biết đánh nhau hay không phá ta phòng ngự thạch lỗi cười nói ra ta vệ nhan gật gật đầu vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể ba trăm sáu mươi trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt tâm niệm vừa động thạch lỗi đầu tiên là thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật để tự thân sức mạnh cùng phòng ngự tăng lên trên diện rộng sau đó lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên phù văn bí trượn đem tự thân phòng ngự lại để thăng một mảng lớn chương bốn trăm linh tám quyết định trọng chảm vệ nhan hét lớn một tiếng trực tiếp buộc phát năm thành sức mạnh cầm trong tay trọng kiếm bủ về phía thạch lỗi đầu đến hay lắm thạch lỗi đồng dạng hét lớn một tiếng sau đó đem t h á p thuẫn nâng tại trước người chuẩn bị nạnh g kháng vệ nhan một cách này、Ở、ba trọng kiếm bủ vào t h á p thuẫn phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn lực lượng kinh khủng chỉ t h á p thuẫn phía trên truyền đến để thạch lỗi không bị khống chế lui lại mấy bước mới đưa t h á p thuẫn bên trên truyền đến sức mạnh đều tan mất không tệ không tệ năm thành sức mạnh đều không làm gì được ngươi nhìn thấy thạch l ố i ngạnh kháng chính mình năm thành sức mạnh một k í c h bình yên vô sự vệ nhan trong mắt lóe ra tinh quang hét lớn một tiếng trong tay trọng kiếm lần nữa bủ về phía thạch l ố i đầu cựu liên trọng chảm trong tay trọng kiếm mang theo từng đạo hàng quang căn bản không cho thạch l ố i phản ứng thời gian đều bủ vào thạch l ố i t h á p thuẫn phía trên phanh phanh phanh trọng kiếm bủ vào t h á p thuẫn phía trên phát ra từng tiếng tiếng vang thạch lỗi thân thể không bị khống chế từng bước một lui lại thẳng đến lui lại đến bên diễn võ t r ư ở n g duyên mới dừng lại ven đường lưu lại từng cái sâu đạt vài tấc dấu chân truy cập thật là lợi hại phòng ngự trọi cứng ta chín thành sức mạnh k i ể u liên trọng c h ả m y nguyên không mất một sợi lông thạch l ô i không có ta đến thừa nhận dù cho ta toàn lực ứng phó cũng không có khả năng đánh vỡ ngươi phòng ngự vệ nhan trong mắt lóe lên một vệ cô đơn bất quá rất nhanh liền khôi phục lại cười đối với thạch l ô i nói ra đội trưởng ta thế nhưng là am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ trên thân trang bị tu luyện bí thuật đều là cường hóa phòng ngự phòng ngự mạnh một điểm mới bình thường bất quá ngươi cũng không cần quá khiêm tốn nếu như thủ đoạn ra hết ta còn thực sự không dám hứa chắc có thể ngăn cản ngươi công kích thạch lôi cười nói ra mặc dù hắn có át chủ bài không có xuất r a nhưng là vệ nhan đồng dạng nắm chắc không có xuất r a nếu thật là sinh tử chém giết ai sống ai chết thật đúng là không nhất định bất quá thạch lôi đối với mình phòng ngự càng có lòng tin vệ nhan muốn đánh bại trạng thái đỉnh phong chính mình gần như không có khả năng trừ phi hắn có có thể một kích định càn k h ô n thủ đoạn đó là tự nhiên vệ nhan n ế u mày ngạo nghễ nói ra ta công kích mạnh nhất thủ đoạn là thần vực gia trì có thần vực gia trì thực lực của ta sẽ tăng vọt rất nhiều lần thậm chí có thể bộc phát ra có thể so với thần chủ cảnh vũ giả công kích nếu như không phải như vậy ta làm sao có thể đánh giết một cái lại một cái chân thần cảnh đoạ lặc giả đội trưởng ta cũng tạo dựng thần vực không ngươi thử lại lần nữa ta tại thần vực ra chỉ xuống phòng ngự mạnh bao nhiêu thạch lỗi cười hỏi ngươi đã tạo dựng thần vực nghe thạch lỗi lời nói vệ nhan rất là kinh ngạc tạo dựng thần vực cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình so tạo dựng lĩnh vực phức tạp được nhiều cũng khó khăn được nhiều cần giải quyết vấn đề rất nhiều rất nhiều chân thần cảnh võ giả muốn tạo dựng thần vực cần tốn hao mấy trăm năm thời gian thậm chí thời gian dài hơn dù cho một chút thiên phú xuất chúng chân thần cảnh võ giả muốn tạo dựng thần vực cũng cần mười năm trở lên thời gian vệ nhan nghĩ mãi mà không rõ thạch lỗi làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong vừa dung hợp pháp tắc chi nhánh huyền ảo ngưng luyện thần cách trở thành chân thần cảnh võ giả vừa tạo dựng thần vực đây quả thực là đánh vỡ hắn tam quan phá vỡ hắn nhận biết đúng vậy a thạch lỗi gật gật đầu tạo dựng thần vực rất đơn giản a so tạo dựng lĩnh vực phức tạp một chút xíu bất quá với ta mà nói là cái này cũng không tính là gì nan đề rất nhẹ nhàng liền tạo dựng thành công đội trưởng muốn thử xem ta thần bực mạnh nhiệm mệt hôm mừng mời mọi mọi nhiêu đầu, cầu, lâu thần lần nữa. Không.、Vệ、nhan lắc đầu, ta vừa chấp hành xong nay cũng không cưỡng thành chân thần cảnh người Hương người không say không thử ta Thạch ta trở chút, tới thôi Thạch ta trở ta hỏi chấp hơi chúc Bách bao sao? vừa say bực được có Được. lôi đi. rồi. lôi giả, đi đi, lấp Vệ vụ về, Vậy vì võ về. đây vệ nhan gật gật đầu ta cái này thông chi lý huy bọn họ để bọn họ tại bách hương lâu các loại chúng ta đi qua bọn họ không có ở trụ sở thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi ừ n vừa chấp hành xong nhiệm vụ bọn họ đều ra ngoài buông lỏng ta cũng là có chút điểm sự tình cần xử lý mới trở về vệ nhan cười nói ra nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói lấy đi đem thân phận minh bài đổi đi ngươi bây giờ đã là chân thần cảnh vũ giả cần phải nắm giữ đẳng cấp cao hơn thân phận minh bài quyền hạn cũng phải có tương ứng đ ể thăng ta cái này đi thay đổi thân phận minh bài thạch l ô i gật gật đầu biết nghe lời phải đội trưởng ngươi lấy đi bách hương lâu ta sau đó liền đến được vệ nhan gật gật đầu rời đi diễn võ trưởng trực tiếp đi bách hương lâu thạch lỗi thì là đi thay đổi thân phận minh bài đề thăng tương ứng quyền h ạ so vệ nhan muốn một hồi mới đổi tới bách hương lâu thạch lỗi đổi tới bách hương lâu thời điểm tiểu đội những người khác đã đến đủ mà lại điểm cả bản mỹ vị món ngon bắt đầu ăn uống thả cửa nhìn thấy thạch lỗi tiến đến lý huy bọn người đứng lên chúc mừng ngươi thạch lỗi chúc mừng ngươi trở thành chân thần cảnh võ giả lý huy bọn người cười chúc mừng đạo cảm、tạ. c ả tạ. mọi tạng. m người hôm nay không say không về thạch l ô i cũng cười nói ra một đoàn người tại bách hương lâu ăn uống no đủ mới mang theo một thân mùi rượu trở lại trụ sở ai đi đường l ấ y trở về trong đậu phủ tu luyện trong bí thất thạch l ô i thần lực trong cơ thể lưu chuyển trong chớp mắt liền đem toàn thân trên choáng tán đi hiếm thấy thạch l ô i không có tu luyện mà là tự hỏi là tiếp tục lưu lại chấp pháp đường vẫn là gia nhập thiết với đường sau đó đi tiền tuyến cùng trùng ma c h é m g i ế t thật lâu thạch lôi rốt cục làm ra quyết định thạch lôi ngươi thật quyết định như vậy nghe thạch lôi lựa chọn về sau vệ nhan thần sắc có chút phức tạp nhìn xem thạch lôi mặc dù sớm đã có dự cảm nhưng là thật từ thạch lôi trong miệng biết do thạch lôi chuẩn bị rời đi chấp pháp đường gia nhập thiết huyết đường tiến về tiền tuyến cùng trùng ma chém giết vệ nhan trong lòng vẫn là nổi lên một tia khó mà ngôn ngữ tư vị vâng ta quyết định ta muốn đi tiền tuyến cùng trùng ma chém giết thạch lôi trầm giọng nói ra tại tinh diệu liên bang lúc hắn tận mắt nhìn thấy trùng ma đối với tinh diệu liên bang uy hiếp nếu như không phải thánh võ điện sứ giả đột nhiên xuất hiện tại tinh diệu liên bang phản công trùng ma xào huyệt thời điểm chỉ sợ tinh diệu liên bang đỉnh cấp sức chiến đấu tất cả đều phải bỏ mạng tại trùng ma trong xào huyệt đi vào thánh võ điện về sau thạch l ô i tu vi đột nhiên tăng mạnh thậm chí tại gia nhập chấp pháp đường sau còn thường xuyên truy sát đoạ l ạ c giả nhưng là thạch l ô i trong lòng từ đầu đến cuối đều có một tia chấp nghiệm là cái này một tia chấp nghiệm bình thường thời điểm thạch lỗi cũng không có chú ý nhưng là trở thành chân thần cảnh võ giả về sau từ vệ nhan trong miệng biết được hắn sắp gặp phải lựa chọn về sau thạch lỗi mới phát hiện là cái này một tia ẩn tàng cực sâu chấp nghiệm truy sát đoạn l ạ c giả mặc dù cũng là bảo hộ nhân tộc văn minh nhưng là hắn muốn làm nhất lại không phải truy sát đoạn l ạ c giả mà là muốn cùng trùng ma chém giết tại lần lượt sinh tử trong chém giết tôi luyện chính mình thẳng đến đem tất cả trùng ma toàn bộ đánh giết vĩnh viễn giải trừ trùng ma đối nhân tộc uy hiếp đã ngơi tâm ý đã quyết chuyện còn lại liền giao cho ta xử lý đi vệ nhan trầm giọng nói ra chương 409 h ổ y quân đoàn vệ nhan hiệu suất làm việc rất cao hai ngày sau thạch lỗi liền nhận được mệnh lệnh yêu cầu hắn trong vòng ba ngày tiến về thiết huyết đường báo danh sau đó nghe theo an bài tiến về tiền tuyên cái nào một cái cứ điểm ba ngày thời gian chuẩn bị nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn lại cùng lý huy bọn người ở tại bách hương lâu có một bữa cơm no đủ xem như từ biệt về sau thạch lôi đem còn thừa thời gian tất cả đều dùng tại tàng kinh lâu bên trong lật xem từng môn chân thần cảnh võ giả mới có thể tu luyện phòng ngự bí thuật hắn tự sáng tạo phòng ngự bí thuật tại lĩnh vực cảnh đối với hắn trợ giúp rất lớn nhưng là hắn tu vi tăng lên tới chân thần cảnh về sau hắn tự sáng tạo phòng ngự bí thuật đối tự thân sức mạnh cùng phòng ngự mặc dù còn có thể để thăng nhưng là hắn cảm giác vẫn là yếu một ít còn có thể tiếp tục y ê u hóa song thiện vì lẽ đó hắn muốn hút thu một chút chân thần cảnh võ giả mới có thể tu luyện phòng ngự trong bí thuật tinh hoa y ê u hóa song thiện tự sáng tạo phòng ngự bí thuật ba ngày thời gian thạch l ô i đem chấp pháp đường tàng kinh lâu đại bộ phận chân thần cảnh võ giả tu luyện phòng ngự bí thuật nhìn một lần đem bên trong tinh hoa nhớ một cách đại khái liền không thể không rời đi chấp pháp đường tiến về thiết huyết đường báo danh thiết huyết đường khoảng cách chấp pháp đường cũng không xa tại đưa ra thân phận minh bài về sau thạch l ô i tiến vào thiết huyết đường bên trong c ù n g cấp h pháp đường bên trong từng cái trụ sở cùng loại thiết huyết đường bên trong cũng từng cái bị to lớn quân doanh chia cắt có quân doanh cửa doanh đóng chặt h i ệ n nhiên bên trong quân đoàn đã rời đi có cửa doanh mở rộng cách thật xa liền có thể cảm ứng được trong quân doanh sôi trào sát khí h i ệ n nhiên trong quân doanh đóng quân đều là bách chiến cường quân dựa theo chỉ dẫn thạch lỗi đi vào một tòa quân doanh tìm tới báo danh địa điểm báo danh quá trình rất đơn giản hoàn thành báo danh về sau thạch lỗi bị một cái vóc người khôi ngô toàn thân trên giới đều tản ra kinh người sát khí chân thần cảnh võ giả mang đi ta là hổ uy quân đoàn đoàn trưởng vương hổ từ hôm nay trở đi ngươi chính là hổ uy quân đoàn phó đoàn trưởng hiện tại ngươi liền đi với ta quân đoàn trụ sở nhận thức một chút quân đoàn cái khác mấy cái phó đoàn trưởng sau một tiếng chúng ta liền muốn xuất phát tiến về diệt ma chiến trường số ba cứ điểm có nghi vấn gì hiện tại có thể hỏi trên đường vương hổ trầm giọng nói ra đoàn trưởng quân đoàn hết thệ có bao nhiêu người có bao nhiêu cái chân thần cảnh võ giả chúng ta nhiệm vụ là cái gì thạch lỗi hỏi quân đoàn có mười đại đội một cái phó đoàn trưởng phụ trách một cái đại đội mỗi cái đại đội có một vạn lĩnh vực cảnh võ giả mỗi một cái phó đoàn trưởng đều là chân thần cảnh vũ giả tăng thêm ngươi bây giờ đoàn bên trong hết thệ có mười chân thần cảnh võ giả chúng ta lần này nhiệm vụ là tiến về số ba cứ điểm tiến hành trợ r ú t nhiệm vụ thời gian là mười năm có lẽ sẽ càng dài một chút vương hổ trầm giọng nói ra đoàn trưởng ngươi ý là ta cũng muốn phụ trách một cái đại đội thạch lôi có chút giật mình nói ra hắn chỉ có một ít dẫn dắt tiểu đội thành viên kinh nghiệm chiến đấu nhưng không có dẫn dắt một vạn người đại đội kinh nghiệm chiến đấu không sai vương hổ nghiêm túc gật gật đầu ngươi tu vi ở chỗ này đây dựa theo quy củ nhất định phải phụ trách một cái đại đội chờ đến quân doanh sau ta sẽ an bài cho ngươi một cái đại đội để ngươi chỉ huy đoàn trưởng ta không có chỉ huy một cái đại đội kinh nghiệm à, là cái này đột nhiên bất đắc dĩ ta lo lắng lầm tính mạng bọn họ à. thạch lôi c a o mày nói ra yên tâm đi những người này đều là lâu năm l á o binh biết rõ như thế nào bảo vệ mình ngươi muốn làm kỳ thật rất đơn giản chính là dẫn dắt bọn họ đánh giết trùng ma nếu như lo lắng kinh nghiệm không đủ có thể hỏi một chút phó đội trưởng vương hổ không thèm để ý chút nào nói ra chỉ cần ngươi kinh lịch hai ba lần chiến đấu liền biết nên làm như thế nào ta cũng là như thế tới được vậy ta liền thử một chút đi thạch lôi chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng tại vương hổ dẫn dắt d ư ớ i thạch lôi đi vào một tòa diện tích lớn đến kinh người quân doanh nhìn thấy một đám chuẩn bị xuất phát lĩnh vực cảnh võ giả tại vương hổ giới thiệu thạch lỗi nhận biết trong quân đoàn cái khác mấy cái đoàn trường sau đó thạch lỗi lại bị vương hổ đưa đến đệ cửu đại đội đem đệ cửu đại đội phó đội trưởng giới thiệu cho thạch lỗi về sau vương hổ vội vàng rời đi khác sự tình cũng không ít đi đón thạch lôi đã lãng phí rất nhiều thời gian tô nam giới thiệu một chút đệ cửu đại đội thạch lôi trầm giọng nói ra rõ tô nam gật gật đầu bắt đầu vì thạch lôi giới thiệu đệ cửu đại đội đệ cửu đại đội hiện tại hết thể có một vạn người chia mười trung đội mỗi cái trung đội lại phân thành mười tiểu đội nếu như ngài nghĩ nhận thức một chút tất cả đội đội trưởng cùng phó đội trưởng ta có thể đem bọn họ đều gọi tới không cần quân đoàn lập tức liền muốn xuất phát bọn họ bề bộn nhiều việc sẽ không q u ấ y dày bọn họ về sau có là thời gian nhận biết bọn họ thạch lôi k h o á t k h o á t tay cười nói ra quân đoàn lần trước chấp hành nhiệm vụ là bao lâu thời gian trước kia đệ cửu đại đội có bao nhiêu người là lao binh có bao nhiêu người là bổ sung tiến đến tân binh thạch lỗi hỏi quân đoàn lần trước chấp hành nhiệm vụ là hai mươi năm phía trước nhiệm vụ là tại trong vòng m ộ ư ơ i năm phụ trách phòng thủ số bảy cứ điểm một khối phòng tuyến nhiệm vụ sau khi hoàn thành quân đoàn trở về chỉnh đốn tại số bảy cứ điểm lúc thi hành nhiệm vụ quân đoàn lọt vào trùng ma không ngừng nghỉ công kích liền tình hình chiến đấu rất khốc liệt đệ cửu đại đội giảm quân số vượt qua bảy thành vì lẽ đó hiện tại đệ cửu đại đội chỉ có ba thành là lao binh còn lại đều là sau bổ sung tiến đến bất quá những người này cũng là l a o binh chỉ là những người này chỗ quân đoàn bị đánh sụp đổ bọn họ mới được gan bài đến hổ huy quân đoàn tô nam nói ra đệ cửu đại đội sức chiến đấu như thế nào tất cả tiểu đội phối hợp như thế nào thạch lỗi lại hỏi tại hổ huy quân đoàn đệ cửu đại đội sức chiến đấu có thể xếp trước ba cho nên mới sẽ lúc trước nhiệm vụ bên trong thương vong thảm trọng trở về chỉnh đốn sau mặc dù bổ sung nhân thủ nhưng là lúc bắt đầu tất cả tiểu đội khuyết thiếu a n ý sức chiến đấu hạ xuống rất nhiều bất quá trải qua mấy năm này rèn luyện tất cả tiểu đội a n ý đã bồi dưỡng không sai biệt lắm đại đội sức chiến đấu cũng cơ hồi hoàn toàn khôi phục hiện tại không dám nói còn có thể xếp tại trước ba nhưng là năm vị trí đầu vẫn là không có vấn đề tô nam nói ra không tệ dạng này sức chiến đấu đã rất không tệ thạch lỗi gật gật đầu nói ra ta còn có một vấn đề phía trước phụ trách đệ cựu đại đội phó đoàn trưởng là ai phía trước phụ trách đệ c ử u đại đội phó đoàn trưởng là lưu nhiễm bất quá lưu phó đoàn trưởng lúc trước nhiệm vụ bên trong bất hạnh vẫn lạc đoàn trưởng một mực yêu cầu thượng cấp lại an bài một cái phó đoàn trưởng tới đáng tiếc một mực không có tin tức thẳng đến phó đoàn trưởng ngày tới chúng ta đệ c ử u đại đội mới có người lãnh đạo tô nam nói ra ừ m ta biết thạch l ô i gật gật đầu quân đoàn lập tức liền muốn xuất phát đại đội cần chuẩn bị đều chuẩn bị đến thế nào đã chuẩn bị xong tùy thời đều có thể xuất phát tô nam trầm giọng nói ra vậy thì bồi ta tại đại đội trung chuyển chuyển đi thạch lôi nói ra được tô nam gật gật đầu phó đoàn trưởng mời đi theo ta đi theo tô nam sau lưng thạch lôi tại đệ cửu đại đội đi một vòng đem đại đội trung đội trưởng phó đội trưởng tất cả đều nhận thức một chút chương bốn trăm mười đến đem đệ cửu đại đội phó đội trưởng từng cái trung đội trung đội trưởng cùng phó trung đội trưởng từng cái tiểu đội tiểu đội trưởng cùng phó tiểu đội trưởng cũng nhận thức một chút xuất phát thời gian liền đến Ô. nột ngạt tiếng kèn tại trong quân doanh vang lên nghe được tiếng kèn trong quân doanh từng cái đại đội tất cả đ ề u động rất nhanh liền tụ tập thành mười phương trận thạch lỗi cũng tại tô nam chỉ điểm xuống đứng tại đệ cửu đại đội phía trước nhất mười chiếc vạn mét trưởng phù văn chiến hạm từ trên trời giáng xuống vững vàng dừng ở mười đại đội phía trước mỗi người cùng ta truyền lệnh lên thuyền vương hổ lớn tiếng phát ra mệnh lệnh không có người nói chuyện tất cả mọi người ngay ngắn t r ậ t tự đi vào trước mặt phù văn chiến hạm bên trong tô nam người phụ trách gan bài những người này đến tầm nhìn sau lại cho ta biết thạch lôi đem những n à y việc và tất cả đều giao cho tô nam sau đó tiến vào phù văn chiến hạm trung chuyên thuộc về mình tu luyện bí thất tô đội trưởng vừa tới cái này phó đoàn trưởng cũng không tệ lắm a một cái cùng tô nam quan hệ rất tốt trung đội trưởng lại gần cười nói ra